Chờ mấy ngày, đem nàng quý giá thời gian lãng phí ở này đó không biết xấu hổ nhân cha trên người. Tổng hợp nàng gặp được quá nhân cha, thầm tuyết thanh vẫn luôn cảm thấy Tô Tĩnh Nhu tuyệt đối là nhân cha chung nhân cha, không biết xấu hổ chung thực phẩm. Nhớ trước đây, ở hãm hại nàng dẫn tới hàn lâm thần bị tang thi trảo thương ảm đạm rời đi sau, Tô Tĩnh Nhu còn không biết xấu hổ vẻ mặt giả mù xa mưa đi tìm nàng muốn hàn lâm thần huyết ngọc vòng. Sau đó... Ở nàng xuất hiện ở thuận thị bảo tôn má lúc sau, Tô Tĩnh Nhu thậm chí còn bày ra vẻ mặt tự trách thần sắc ấy nấy, chính là ngầm lại là vì cố ý phụ trợ nàng ngu xuẩn cùng ngang ngược tiêu ngạo. Nếu không phải nàng có thực lực, chỉ sợ Tô Tĩnh Nhu sẽ chọn dùng càng thêm hung tàn ác liệt thủ đoạn tới nhằm vào nàng đi. Sau lại, ở hàng tang thi cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở bảo tôn má lúc sau, Tô Tĩnh Nhu càng là không màng nàng hiện giờ là tần hiểu quân nữ nhân thân phận. muốn lại lần nữa thông đồng hán, hiện giờ càng là muốn liên hợp thành phú tài đem nàng cấp hoàn toàn giết chết. Nói đến cùng, nàng lúc trước làm tô tĩnh Nhu nhất nhìn không thuấn mắt, chỉ sợ cũng là hàn lâm thần đáy mắt chỉ có nàng một người, mà nàng liền tính là nhằm vào tô tĩnh Nhu cũng bất quá là châm trọc nghĩa mai thôi. Thậm chí, lúc trước ở tang thi vi rút bùng nổ thời điểm, ở bị tang thi đuổi theo thời điểm, nàng xem ở cùng giáo phân thượng, Đem không cẩn thận té ngã trên đất Tô Tĩnh Nhu cấp bứt lên tới, cùng nhau vội mệnh chạy như điên. Mà Tô Tĩnh Nhu thế nhưng liền vì hàn lâm thần đấy lòng chỉ có nàng, lại nhiều lần muốn đem nàng giết chết, lấy oán trả ơn nữ nhân thật đúng là không phải giống nhau ghê tởm. Bởi vậy, giống Tô Tĩnh Nhu như vậy cảm thấy sự tình không hài lòng, liền đem sai lầm đổ lỗi ở người khác trên người, còn thực thi hành động ngụy bạch liên, thẩm tuyết thanh nhưng không cảm thấy nàng sẽ có hoàn toàn tỉnh ngộ kia một ngày. nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh liền hướng hàn tang thi truyền âm, làm hắn đem thành phú tài cấp một móng nuốt cấp mê đi, mà nàng tắt đem tô tĩnh nu cấp gõ vự. thoáng nhìn tô tĩnh nu cùng thành phú tài hôn mê trước vẻ mặt không thể tin tưởng, Thẩm tuyết thanh chỉ là thoáng chọn trọn mày đẹp, về sau ở tính kế người khác thời điểm, nhớ rõ muốn quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh, nhìn xem bị tính kế người có phải hay không liền ở các ngươi phía sau. đương nhiên, hai ngươi còn có hay không về sau liền khó nói. Đem hai mê đi lúc sau, thẩm tuyết thanh đuốt chân bóng tiểu cảm cùng hàng tang thi yên lặng thảo luận nên như thế nào xử lý này hai chỉ nghĩ muốn lộng chết nàng nhân cha. Tuy rằng không biết cái kia ăn mặc một thân bạch đi gì cùng nữ quỷ giống nhau nhân loại xa lạ nữ nhân cùng á thanh có cái gì thù, nhưng nghe đến cái kia nàng cũng dám tinh kế mưu hại á thanh, hàng tang thi cũng đã hoàn toàn phẫn nộ rồi, hung lệ đáy mắt càng là lóe nồng đậm sắc khí. Cho nên đương A Thanh hỏi nên như thế nào xử lý cái này bạch lý dì nữ quỷ thời điểm. Hàng tăng thi ngự đái huyết tinh thô bạo nói, đem nữ sẽ thành từng mảnh uy tăng thi, nam liền chém thành từng khối uy tăng thi đi. Nghe được như thế huyết tinh đề nghị, Thẩm tuyết thanh yên lặng chừng hắn một cái, nữ sẽ phiến, nam chém khối, kết cục đều là lấy tới uy tăng thi, mà toàn bộ thuận thị bảo tồn mà cũng chỉ có hắn một con tăng thi, cho nên hắn còn vẫn luôn nhớ thương thịt người tư vị sao. đột nhiên Thẩm tuyết thanh nhớ tới giống như nàng trong không gian còn có ba con tang thi cùng hai chỉ dị thú, tuy rằng nàng làm không được đem tô tĩnh nhu xé thành từng mảnh, cũng làm không đến đem thành phú tài chém thành từng khối, nhưng là lấy uy tang thi vẫn là được không, chỉ là liền dễ dàng như vậy khiến cho tô tĩnh nhu chết đi, nàng lại có chút không cam lòng. Vì thế, thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, hỏi, A Hàn, bằng không đem nam trực tiếp cắt cổ giết chết, mà nữ liền trực tiếp một móng nuốt đem nàng cấp trào thương đi. Tha thứ nàng còn làm không được dùng nhân loại tới nuôi nấng tăng thi, còn nữa, vô luận là hàn tăng thi hoặc là trong không gian ba con rất có linh tính tăng thi, về sau chở bọn họ thăng cấp cao cấp tăng thi sau, bọn họ đều rất có khả năng sẽ khôi phục ký ức. Bởi vậy, nếu là nàng thật sự dùng nhân loại nuôi nấng bọn họ, phỏng chừng bọn họ sẽ có bóng ma tâm lý đi. Đương nhiên, Nếu Hàn Tang Thi thật sự là đói đến chịu không nổi, không chuẩn thẩm Tuyết Thanh Tiêu chuẩn sẽ phát sinh biến hóa. Lúc trước nếu không phải Tô Tĩnh Nhu âm thầm hãm hại nàng, cũng sẽ không dẫn tới Hàn Lâm thần bị trảo thương cảm nhiễm Tang Thi virus. Bởi vậy, thẩm Tuyết Thanh cảm thấy ăn miếng trả miếng mới là tốt nhất trả thù phương pháp, làm Tô Tĩnh Nhu nàng chính mình cũng cảm thụ một chút bị Tang Thi trảo thương sau, bị mọi người kiêng kỵ cùng ghét bỏ bất lực cùng tuyệt vọng. Hơn nữa, nàng cũng rất tò mò Tô Tĩnh Nhu ở biết được chính mình bị tang thi cảm nhiễm sau, nàng là lựa chọn hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể, rời đi thuận thị bảo tồn mà, vẫn là sẽ lựa chọn giấu giếm lên, ở tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thay đổi thành tang thi đồng thời, một người các loại tâm tắc dối dám cùng tuyệt vọng đâu. Nghe vậy, hàng tang thi mày kiếm không tự giác nhăn lại, ngự đái nhẹ nhẹ khó hiểu cùng buồn bực nói, A Thanh, ngươi là tưởng đem nàng biến thành tang thi sao? Chính là vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo? Vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo? Thẩm tuyết thanh ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, cảm thấy nàng có chút theo không kịp hàn tang thi não động, nàng này không phải thành tâm muốn làm tô tĩnh nhu tuyệt vọng tâm tắc sao? Như thế nào đột nhiên biến thành đối tô tĩnh nhu hảo đâu? Thẩm tuyết thanh nhưng không cho rằng, nhất quán dáng vẻ cái cỡm, nhu nhược đáng thương tô tĩnh nhu có thể tiếp thu chính mình trở thành một con cả người xanh tím hư thối. chỉ biết sinh đạm huyết nhục nữ tăng thi thẩm tuyết thanh tất mâu khó hiểu chấp chớp nghi hoặc hỏi a hàn ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta đây là đối tô tĩnh nhu hào đâu a thanh tuy rằng ta cảm thấy nhân loại sức sáng tạo không tồi cũng đủ gian trá giảo hoạt nhưng chúng ta tăng thi không chỉ có thi khẩu đông đảo mỗi một con tăng thi cực kỳ thân cường thể trắng, lại còn có không thế nào cái nan, thăng cấp tốc độ cũng so nhân loại muốn mau rất nhiều có thể tưởng tượng Về sau tất nhiên sẽ là tang thi thiên hạ, ta nhưng không muốn có như vậy chán ghét tang thi đồng bạn. Hàn tang thi mở to hung lệ tất mâu, phi thường trắng ra nói. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, đáy lòng dâng lên một ít khôn kể cảm khái, ở nàng này nhân loại trước mặt, ngươi như vậy khen trước chê sau hắc các nàng nhân loại thật sự hào sao. Hơn nữa, trong giọng nói tràn đầy đối tang thi tương lai khát khao cùng tự hào lại là chuyện gì xảy ra. tuy rằng cảm thấy ngươi nói bộ phận lời nói còn rất có đạo lý nhưng nhân loại có được sinh sôi nảy nở năng lực mà tang thi giống như không có ngươi xác định về sau sẽ là tang thi thiên hạ sao nói tang thi quân ngươi chẳng lẽ là quên mất ngươi đã từng cũng là trong nhân loại một viên sao bất quá nghe được hàng tang thi như thế chán ghét ghét bỏ tô tính đu thẩm tuyết thanh vẫn là không tự chủ được gám sảng quét ngã trên mặt đất ngụy bạch liên liếc mắt một cái ừ chẳng sợ ngươi lại như thế nào nhu nhược đáng thương lại như thế nào a hàn đáy mắt từ đầu đến cuối cũng chỉ có nàng một cái mà thôi một người một thi yên lặng thương lượng một phen sau bởi vì hàn tang thi thái độ quá mức kiên quyết mà thẩm tuyết thanh cũng suy xét đến nếu là tô tĩnh nhu biến thành tang thi sẽ nguy hại đến một ít vô tội ba tánh cho nên nàng cuối cùng quyết định đem thành phú tài cùng tô tĩnh nhu hai người cùng nhau ném tới tô tĩnh nhu trong phòng đem thành phú tài lau cổ sau Ném tới tô tĩnh Nhu trong phòng, mà tô tĩnh Nhu còn lại là đầy tay là huyết cầm giết chết thành phú tài giao gọn hoa quả, quần áo bất chỉnh, nhu nhược đáng thương hôn mê ở góc tường chỗ. Nghe được ngoài cửa phòng tần thị tiểu đội bộ phận thành viên lục tục sau khi trở về, thầm tuyết thanh niên lặng ấn một cái chốt mở cái nút, nghe tới tần hiểu quân phòng nội truyền đến một tiếng vang lớn thời điểm, khỏe môi gợi lên một mặt ôn nhu độ cung, sau đó đem chốt mở cái nút ném tới thành phú tài trên người. Nắm Hàn tang Thi bàn tay to vui sướng từ cửa sổ loại người. Rời đi trên đường, Hàn tang Thi nhăn mày kiếm hỏi, A Thanh, nếu ngươi như vậy chán ghét nhân loại kia nam tử, vì cái gì không trực tiếp giết hắn đâu. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Hàn tang Thi, không biết nên như thế nào giải thích nàng đối tần hiểu quân căm hận, nhưng lại bởi vì đấy lòng một ít lo lắng, cho nên không dám trực tiếp đối tần hiểu quân ra tay tàn nhẫn. Kỳ thật! thẩm tuyết thanh vẫn luôn ở lo lắng nếu là hàn tang thi khôi phục ký ức sau hắn có thể hay không sinh khí nàng như vậy âm thầm hãm hại tần hiệu quân nếu là ở tô tĩnh nhu sự tình thượng nàng còn có thể nói nàng là bởi vì ghi hận tô tĩnh nhu phía trước cố ý hãm hại nàng khiến cho nàng thiếu chút nữa bị tang thi đàn vây công cuối cùng còn dẫn tới hắn biến thành tăng thi cho nên mới như vậy hung tàn đối đãi tô tĩnh nhu nhưng ở hàn lâm thần biến thành tang thi phía trước Tần hiểu quân lại là cùng hàn lâm thần vẫn luôn là xương huynh gọi đệ bạn tốt. Khu, nàng tổng không thể nói nàng dự kiến đến tần hiểu quân về sau sẽ biến thành một con đại nhân cha, cho nên trước tiên thay trời hành đạo đi. chương 112 hàn tăng thi cùng hàn lâm thần. Thuận thị bảo tồn mà. Thấy thẩm mội chỉ vẫn luôn không có trả lời hắn vấn đề, thần sắc có chút dối dám trộn dạ. hàn tăng thi hiếp lại khởi hung lệ con ngươi. Cảnh giác hỏi, A Thanh. Ngươi có phải hay không thích nhân loại kia nam tử? Nghe vậy, vốn đang ở rồi rắm nên như thế nào ưu nhã bí mật xử lý hàn tăng thi anh em thẩm tuyết thanh lại là sử sốt, tiện đà có chút dở khóc dở cười nói, A hàn, ta nếu là thật sự thích hắn, liền sẽ không cố ý phá hư hắn thăng cấp tu luyện. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Hàn tăng thi có chút chấp nhất hỏi. A hàn, kỳ thật ngươi trước kia cũng nhận thức hắn, chỉ là ngươi hiện tại quên mất hắn. Hắn trước kia cùng ngươi là thực tốt bằng hữu, cho nên ta kỳ thật cũng chỉ là có một ít chán ghét hắn, muốn trêu cợt hắn mà thôi, nhưng kỳ thật ta cũng không có muốn giết chết hắn tính toán. Thẩm tuyết thanh ánh mắt chân thành, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Mỗi khi nhớ tới nàng chính mình đời trước sở làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, Thẩm tuyết thanh đều cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng, mà nàng cùng tần hiểu quân đời trước kết phường hại chết hàn lâm thần. Là nàng cho tới hôm nay đều không có biện pháp tiếp thu sự tình Bởi vậy, Thẩm tuyết thanh nhất tưởng lộng chết chính là tần hiểu quân Cho nên nàng theo như lời không nghĩ lộng chết tần hiểu quân kỳ thật cũng chỉ là nói đến Lựa gạt hàn tang thi thôi A thanh, ta căn bản là không quen biết hắn Ngươi đừng nghĩ lấy như vậy lạn lấy cớ tới lửa gạt ta Tăng thi cũng là thực thông minh Hàn tăng thi khuôn mặt tuấn tú thượng viết ba cái chữ to không tin Lựa gạt Thực thông minh Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, thần sắc có chút quỷ dị quét hắn liếc mắt một cái, tuy rằng nàng nhắc tới cũng không muốn giết chết tần hiểu quân là lời nói dối, nhưng nàng nhưng không cho rằng hiện tại hàn tang thi có thể nhìn ra được tới, cho nên hắn hiện giờ ý tứ là hắn không tin tần hiểu quân là hắn hảo anh em sao. A hàn, ta thật sự không có lửa ngươi, chỉ là ngươi hiện tại còn không có khôi phục ký ức, chờ ngươi khôi phục ký ức lúc sau, ngươi liền biết ta cũng không có lửa gạt ngươi. Thẩm Tuyết Thanh có chút vô lực giải thích nói. A Thanh, ta là Hàn Tăng Thi, cũng không phải Hàn Lâm Thần, ngươi không cần tổng đem ta làm như hắn, liền tính ta trước kia là một người gọi là Hàn Lâm Thần nhân loại lại như thế nào, ta hiện tại đã sớm đã không phải nhân loại, mà là một con Tăng Thi. Hàn Tăng Thi nhíu lại mày kiếm, vẻ mặt không vui nói. Mỗi khi nghe được A Thanh nghe được hắn trước kia như thế nào thế nào, Hàn Tăng Thi đáy lòng liền sẽ phi thường không thoải mái. phảng phất bị cái gì chọc giống nhau không đau nhưng là lại làm hắn phảng phất như đâm vào ngạnh trải qua mấy ngày nay hàn tang thi vẫn là rõ ràng tang thi là bởi vì trong nhân loại tang thi vi rút lúc sau biến thành cho nên hắn trước kia cũng là một người nhân loại hơn nữa a thanh hẳn là phi thường thích trước kia đã từng là nhân loại hắn nếu bằng không nàng cũng sẽ không ở rõ ràng biết hắn là tang thi dưới tình huống còn nguyện ý một người tránh đi đám người ngầm săn thú các loại ăn thịt nuôi nâng hắn Liền tính hắn đã từng muốn ăn luôn nàng, nàng cũng không có chân chính sinh khí quá. Không thể không nói, hàn tăng thi kỳ thật đấy lòng phi thường ghen ghét cái kia gọi là hàn lâm thần nhân loại, càng nhiều thời điểm, hắn đều sẽ cảm thấy A thanh sở dĩ sẽ đối hắn như vậy hảo, là bởi vì hắn trước kia là đã từng gọi là hàn lâm thần nhân loại, mà không phải bởi vì hắn là hàn tăng thi. Cho nên, hàn tăng thi đấy lòng đối hàn lâm thần hết thể đều phi thường mâu thuẫn. Nhưng hắn lại không biết nên làm thế nào cho phải, rốt cuộc ở A Thanh trong mắt, Hàn Tăng Thi chính là Hàn Lâm Thần, Hàn Lâm Thần chính là Hàn Tăng Thi. Phần 93 Bởi vậy, Hàn Tăng Thi chỉ có thể không ngừng cường điệu hắn hiện giờ là Tăng Thi, mà không phải Hàn Lâm Thần, nhưng đại đa số dưới tình huống đều là hiệu quả cực nhỏ. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh thần sắc cứng đờ, thực mau liền khôi phục lại, nhăn mày đẹp, ngự khí có chút nhàn nhạt nói, A Hàn. Ngươi một ngày nào đó sẽ khôi phục ký ức, hiện tại ngươi là Hàn Tăng Thi, nhưng là chờ ngươi khôi phục ký ức sau, ngươi liền sẽ là chân chính Hàn Lâm Thần. Bởi vậy, ta tin tưởng khôi phục ký ức sau ngươi cũng không sẽ muốn giết chết Tần Hiểu Quân. Hàn Tăng Thi nói ra đề tài là Thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn theo bản năng đi xem nhẹ đề tài, bởi vì nàng trọng sinh giống như là một con nhìn không thấy đại, phất rối loạn tương lai quỹ đạo. Bởi vậy, kỳ thật Thẩm Tuyết Thanh cũng không xác định, đương hàn tang thi thăng cấp cao cấp tang thi lúc sau hắn rốt cuộc có thể hay không đủ khôi phục nhân loại ký ức đời trước hàn lâm thần sở di có thể bảo trì nguyên lai ký ức bên trong có đủ loại nhân tố mà nàng trọng sinh lại là đã quấy rầy rất nhiều đồ vật cho nên nàng đáy lòng kỳ thật vẫn luôn đều có lo lắng hàn tang thi sẽ không không thể đủ khôi phục nguyên lai ký ức nếu là hắn không thể đủ khôi phục nguyên lai ký ức như vậy chỉ đối huyết nhục cùng tinh hoạch cảm thấy hứng thú còn phi thường chán ghét nhân loại hàn tang thi còn có thể xem như hàn lâm thần sao nếu hắn căn bản không có khả năng khôi phục ký ức hoặc là đã không phải nguyên lai hàn lâm thần kia nàng sở làm này hết thệ còn có cái gì ý nghĩa sao phát giác thẩm tuyết thanh thần sắc biến lãnh hơn nữa nàng không ngừng mở miệng giữ gìn nhân loại kia nam tử hàn tang thi ánh mắt tức khắc trở nên hung lệ đạm mặc lên nói chính là hiện tại ta chính là muốn giết chết hắn nghe vậy thẩm tuyết thanh đáy lòng một đổ Khi sâu một hơi, không nghĩ lại cùng hắn thảo luận cái này có chút làm nàng không ngờ đề tài, vì thế liền nói sang chuyện khác nói, A hàn, ngươi cùng hắn không có gặp qua vài lần, ngươi vì cái gì muốn giết chết hắn? Bởi vì ta chán ghét hắn. Hàn tang Thi thẳng thắn nói, nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, đáy lòng tức khắc có chút bất đắc dĩ, ở nàng xem ra, trừ bỏ nàng ở ngoài, Hàn tang Thi liền không có không nhân loại chán ghét. cho nên hắn cái này lý do xác thật rất nguyên vẹn, nhưng cái này lý do cũng làm Thẩm Tuyết Thanh rất bất đắc dĩ rốt cuộc người hắn chán ghét loại nhiều như vậy nếu là đối mỗi một cái nhân loại chán ghét hắn đều muốn giết chết đối phương hắn còn không được mỗi ngày đều ở giết người trên đường bởi vậy, tuy rằng Thẩm Tuyết Thanh cũng thực hy vọng giết chết Tần Hiểu Quân nhưng vì không sủng hư Hàn Tăng Thi nàng không khỏi khẩu thị Tâm Phi nói A Hàn, ngươi cùng Tần Hiểu Quân phía trước là thực tốt bằng hữu. Cho nên ta cũng không hy vọng ngươi làm ra đối tần hiểu quân không tốt sự tình tới, nếu không, ta sẽ tức giận. Hơn nữa, ngươi nhân loại chán ghét nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ gặp được mỗi một cái nhân loại chán ghét đều phải giết chết đối phương sao? Nghe được A Thanh lại lần nữa mở miệng giữ gìn nhân loại kia nam tử, hơn nữa nàng còn ý hiếp hắn tuyệt đối không thể thương tổn cái kia nhân loại chán ghét nam tử, lại nghĩ đến A Thanh ở thương nghiệp khu đối nhân loại nam tử chú ý cùng bảo hộ. Hàng tăng thi mày kiếm nháy mắt dựng thẳng lên, ngữ khí lạnh băng hừ nói, A Thanh, nếu không phải ngươi ngăn lại, ta khẳng định sẽ đem bọn họ đều giết chết. Nghe vậy, Thập tuyết thanh không khỏi nhăn lại mày đẹp, tuy rằng hiện giờ nhân loại cùng tăng thi là đối địch hai bên, nhưng là ai có thể bảo đảm tang thi cùng nhân loại sẽ vẫn luôn cho nhau đối lập đi xuống đâu. Ở nàng xem ra, tăng thi tiến hóa phương hướng có chút cùng loại với trong truyền thuyết quỷ hút máu tồn tại. Bởi vì đương tăng thi thăng cấp đến cao dài thời điểm, chúng nó chung đại bộ phận đều tiến hóa ra nhân loại tư duy, thậm chí còn có một bộ phận khôi phục nhân loại phía trước ký ức. Cho nên, thẩm tuyết thanh cảm thấy về sau cao cấp tăng thi cùng nhân loại không chuẩn có thể hữu hảo hài hòa ở chung cũng không nhất định, rốt cuộc hai bên trừ bỏ đối đồ ăn khẩu vị không quá giống nhau ở ngoài, mà khác, thí dụ như hỉ nộ ai nhạc chờ đều là thực tương tự. Bởi vậy, Thập Tuyết Thanh cũng không hy vọng Hàn tang Thi đứng ở nhân loại mặt đối lập thượng, càng đừng nói, hắn về sau rất có thể sẽ khôi phục ký ức. Thập Tuyết Thanh nhưng không cho rằng đương Hàn tang Thi khôi phục ký ức sau, hắn có thể tiếp thu chính mình giết chết quá chính mình hảo anh em hoặc là ăn qua nhân loại, cho nên nàng vẫn luôn đều có ở ngăn lại Hàn tang Thi thương tổn vô tội nhân loại hoặc là gặm ăn thịt nhân loại bất luận cái gì bộ vị. Hơn nữa, vì tránh cho về sau một người một thi ở chung quan hệ sinh ra vết dạ. Thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều có tại hạ ý thức che giấu nàng đối tần hiểu quân ác ý cùng sát ý. Chỉ là, thẩm tuyết thanh không thể tưởng được hàn tang thi thế nhưng sẽ nói ra như vậy hung tàn lời nói, không chỉ có muốn giết chết hắn đã từng hảo anh em, còn muốn đem nhân loại chán ghét đều giết chết, như vậy huyết tinh thô bạo ý tưởng thật là làm nàng có chút trái tim băng giá. A hàn, ta cũng là nhân loại, nếu là có một ngày, ngươi chán ghét ta, ngươi có phải hay không cũng sẽ muốn giết chết ta. thẩm tuyết thanh ngữ khí có chút giận dữ hỏi nghe được ga thanh tức giận hỏi chuyện hàn tang thi sử sốt tức khắc có chút ủy khuất nói a thanh ta thích nhất người như thế nào sẽ muốn giết chết người đâu nghe vậy thẩm tuyết thanh không khỏi có chút buồn bực chừng hắn một cái cả giận nói a hàn kia đương ngươi không thích ta thời điểm đâu ngươi liền sẽ muốn giết chết ta sao hỏi xong thẩm tuyết thanh tức khắc có chút tâm tắc giống như nàng đề tài bị hàn tang thi cấp mang oai a thanh ngươi không cần vô cớ gây rối, được không? Hàn Tăng Thi mày kiếm nhăn lại, truyền âm trong giọng nói mang theo thật sâu buồn bực. Nhìn thấy thẩm muội chỉ luôn là muốn đổi đề tài, Hàn Tăng Thi đáy lòng kỳ thật cũng phi thường phẫn nộ, nhưng bởi vì hắn cũng không tưởng cùng á thanh nháo mâu thuẫn, cho nên hắn liền thay đổi một cái tương đối dịu dàng từ ngữ. Vô cớ gây rối, Thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến, hiện tại rốt cuộc là ai ở vô cớ gây rối? này chỉ Tăng Thi trước kia không hiểu chuyện thời điểm liền cả ngày nghĩ muốn gặp nàng thịt hiện tại hắn thật vất vả trở nên thông minh hiểu chuyện một chút lại vẫn là cả ngày giết chết nàng nhân loại đồng bào cái này làm cho nàng nghĩ như thế nào a Lươi đến cùng một con tam quan bất chính tang thi thảo luận vô tình vô xỉ vô cớ gây rối này đó chua lòng đề tài thẩm tuyết thanh trực tiếp lạnh lùng nói a hàn ta cũng không có vô cớ gây rối ta là nhân loại mà ngươi luôn là muốn giết hại ta nhân loại đồng bào cái này làm cho ta phi thường không vui Nghe vậy, Hàn tang Thi tức khắc càng thêm buồn bực, thần sắc giận dữ nói, A Thanh, ta là tang Thi, mà ngươi đã giết hại ta vô số tang Thi đồng bào, ta đều không có phản đối quá ngươi, vì cái gì ngươi liền không thể đủ làm ta giết chết cái kia nhân loại đáng chết nam từ đâu. Nghe được Hàn tang Thi như thế hữu lực phản bác, thầm tuyết thanh tức khắc thần sắc cứng đờ, hắn nói rất có đạo lý bộ dáng, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nhìn thấy A Thanh tuy rằng bị hắn thuyết phục, lại vẫn là có chút rồi dám khó chịu bộ dáng. Hàn tang Thi không khỏi thừa nhiệt làm nghề ngội nói, A Thanh, như vậy đi, nếu là ngươi chịu làm ta giết chết cái kia nhân loại chán ghét nam tử, về sau nếu là không có ngươi cho phép, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết hại ngươi mặt khác nhân loại đồng bào. Nghe được Hàn tang Thi như thế tích cực muốn lộng chết hắn ngày xưa hảo anh em Tần Hiểu Quân, Thẩm Tuyết Thanh tâm tình có chút phức tạp, nhưng là càng có rất nhiều tâm động. Bằng không nàng vẫn là đừng cự tuyệt tá hàn một phen nhiệt tình. mười 113 ngày trộm. Hệ thống không gian. Ngắm liếc mắt một cái lúc này chính banh một chương khuôn mặt tuân tú. Ánh mắt hung lệ ngồi ở linh trì tu luyện hàn tăng thi. Thầm tuyết thanh đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng càng có rất nhiều buồn bực. Này chỉ xú tăng thi thế nhưng vì kẻ hèn một cái tần hiệu quân liền cùng nàng dùng mình, thật đúng là đủ tùy hứng Nghĩ vậy, thầm tuyết thanh rốt cuộc lười đi để ý tùy hứng hàn tăng thi. Ngược lại vẻ mặt mùi ngon nghe đài tần thị nông gia tiểu viện tin tức. Rời đi trước, vì càng tốt giám sát đến tần hiểu quân cùng Tô Tĩnh Nhu đám người tình huống, Thẩm tuyết thanh ở tần thị nông gia tiểu viện trộm dính dán vài cái máy nghe trộm. Thẩm tuyết thanh cái thứ nhất lựa chọn nghe đài chính là tần hiểu quân phòng thanh âm, bởi vì máy nghe trộm có ký lục tồn chữ công năng, cho nên nàng liền đem thời gian điều đến nổ mạnh phát sinh thời điểm. Hai nghe truyền đến một tiếng quen thuộc bom vang lớn lúc sau. Tiếp theo đó là cùng loại thống khổ ngã xuống đất cùng phun huyết thanh âm, sau đó đó là đại môn bị phá khai thanh âm. Tân đại ca, phong của ngươi như thế nào sẽ phát sinh nổ mạnh? a tân đại ca, ngươi như thế nào bị thương? Thẩm tuyết thanh hơi trọn trọn mày đẹp, thanh âm này thế nhưng là từ hạo, nghĩ đến hắn một bên mơ ước tô tinh đu, còn một bên sắm vai tình địch hảo cấp dưới, thật đúng là rất không dễ dàng. Thiên nột, tân đại ca, ngươi hộp máu, ngươi có khỏe không? Thẩm tuyết thanh chớp chớp mắt mắt, cái này tên là Lý Mẫn nữ tử ôn hòa tiếng nói chung lộ ra cực độ lo lắng cùng khẩn trương, xem ra bao đồ dễ tình báo không tồi, này một bậc phong hệ dị năng giả Lý Mẫn quả nhiên là tần hiểu quân kẻ hái mộ. Khu khu, ta, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Nghe được tần hiểu quân hữu khí vô lực thanh âm truyền đến, Thẩm tuyết thanh tức khắc có chút tiếp nối bĩu môi, kỳ thật nàng riêng đem thuốc nổ phân lượng tăng lớn. Không thể tưởng được thế nhưng còn không có đem cái này mặt người dạ thú cấp lộng chết, thật đúng là đáng tiếc ca. Bất quá nghe tới này tần hiểu quân như thế gầy yếu thanh âm, thẩm tuyết thanh vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp hoa lên. Hắc hắc, xem ra người này bị thương không nhẹ, thật hy vọng hắn vẫn luôn nội thương không khỏi, cuối cùng một mạng quy thiên A. Lúc ấy phá cửa mà vào từ hạo nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện mặt khác hai gã nhị cấp dị năng giả xuất hiện. ngay cả hẳn là còn ở biệt thự tiểu viện tĩnh nu đều không có xuất hiện, hắn ấy lòng tức khắc dâng lên một tia điểm xấu dự cảm, không khỏi ra tiếng nói: Tần đại ca, ta đỡ ngươi lên, tiểu mẫn, ngươi chạy nhanh đi tìm tĩnh nu trở về cấp tần đại ca trị thương đi. Di, từ đại ca, nguyên lai tĩnh nu tỷ không ở biệt thự sao? Chính là ta cũng không biết tĩnh nu tỷ lúc này ở nơi nào, cho nên ta căn bản không biết đi đâu tìm nàng. Nàng nên sẽ không lại đi tìm nàng hàn đại ca đi Tên là Lý Mẫn Nữ tử không biết là cố ý Vẫn là vô tình đưa ra cái này đề tài Nhắc tới Lý Mẫn Nhắc tới hắn ghét nhất hàn lâm thần Từ hạo không khỏi nhăn lại mày Nghiêm túc nói Tiểu Mẫn Tính nhu vừa mới chính là còn ở biệt thự Ngươi cũng không nên lung tung nói chuyện Liếc thấy từ hạo thần sắc có chút lạnh băng Lý Mẫn tức khắc có chút hơi sợ thẻ lưới Có chút trột dạ nói Hảo đi, ta sai rồi Ta chính là tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi như thế nào coi như thật đâu. Từ đại ca, ngươi cùng tĩnh nhu tỉ tương đối thủ, ngươi biết tính nhu tỉ ngày thường thích đi đâu sao. Nghe được Lý Mẫn trong giọng nói đề cập hắn cùng tĩnh nhu tương đối thủ, từ hạo đáy lòng đầu tiên là mạc danh vui vẻ, tiếp theo đương ánh mắt quét đến tần hiểu quân phun ra kia một bãi vết máu khi, liền có chút chột dạ cãi lại nói, tuy rằng ta cùng tĩnh nhu phía trước đều là cùng cái đoàn xe. nhưng chúng ta cũng chính là bằng hữu bình thường thôi. Từ đại ca, ta lại không có nói các ngươi cái gì, làm gì muốn sốt ruột giải thích a? Lý Mẫn, đừng tưởng rằng chúng ta cũng không biết ngươi dưới đáy lòng thích tần đại ca, ngươi thích tần đại ca là chính ngươi sự tình, nhưng nếu là ngươi muốn liên lụy đến vô tội nhân thân thượng, cố ý chế tạo mâu thuẫn, ta tất nhiên không buông tha ngươi. Nghe được từ hạo cùng kia Lý Mẫn không bận tâm lúc này còn ở bị thương tần hiệu quân. Mà là ngầm cho nhau tranh cãi lẫn nhau hát, thẩm tuyết thanh liền không khỏi đồng tình một tức tần hiểu quân, có như vậy nhiều đồng đội ngu như heo, nói vậy hắn nhất định cảm giác sâu sắc vui mừng đi. Liên ở thẩm tuyết thanh đồng tình thời điểm, hai nghe truyền đến một tiếng tương đối bén nhọn tiếng quát tháo, nàng liền nháy mắt đem máy nghe trộm chuyển thành tô tĩnh Nhu phòng nội kia một cái. A, tĩnh nu tỉ, ngươi làm sao vậy? Người tới nột, tĩnh nu tỉ té xỉu. Nào đó đã từng cùng cái đoàn xe nam tử thanh âm truyền đến, thập tuyết thanh tìm tòi một phen có quan hệ người này ký ức, phát hiện người này trung thành độ không tồi, nhưng dũng manh không đủ, giống như đời trước bị chết rất sớm, không thể tưởng được đời này nhưng thật ra sống đến hiện tại. Thiên nột, thính đu tỉ trên giường như thế nào sẽ có cái nam nhân? Di, này không phải thành đại nhân sao? Úc, hắn giống như đã chết. Nghe ra Lý Mẫn trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa, Thẩm tuyết thanh tức khắc bĩu môi, nữ nhân này hỉ nộ đều hiện ra sắc, nếu là nàng không có đủ thực lực lại không hiểu đến che giấu một chút chính mình hỉ nộ, sớm hay muộn đều sẽ trở thành bị tần hiểu quân lợi dụng hoặc là vứt bỏ quân cờ đi. Thúc thúc? a, thúc thúc đã chết? Không, thúc thúc như thế nào sẽ chết đâu? Nhất định là các ngươi tần thị cố ý lộng chết ta thúc thúc đi. Chúng ta lúc trước như thế nào liền lựa chọn các ngươi cái này lòng lang giả sói tần thị tiểu đội đâu? Nghe được thành tam quyền kinh hoàng thất thố lại kinh sợ lời nói, thẩm tuyết thanh không khỏi ám đạo một tiếng ngu xuẩn, hắn hiện giờ lớn nhất chỗ rửa đã bị người lộng chết, mà hắn lại đắc tội quân đội thế lực, đã từng chủ nhân càng là bị quân đội cấp thiếu chút nữa một lưới bắt hết, dưới tình huống như vậy, hắn thế nhưng còn dám mở miệng đắc tội tần thị thế lực, quả nhiên là không có đầu óc. ca Đi ngươi đại gia, rõ ràng chính là ngươi thúc thúc muốn đối tính nhu tỉ mưu đồ gây rối. mới có thể bị tĩnh nu tỉ anh dũng giết chết đi. Quả nhiên ngươi thúc thúc cùng ngươi đều là đồng dạng không biết xấu hổ hôn đảng, sớm biết rằng chúng ta lúc trước liền không tiếp nhận các ngươi này mấy cái bạch nhãn lang. Phần 94 Cái này nam tử tên là Phương Đan Thiên, là tần thị tiểu đội chung nổi danh tính tình hỏa bạo hỏa hệ dị năng giả, nghe nói lúc trước chính là tô tĩnh nu kiên trì cứu đã phát sốt cao hắn, hắn mới có thể đủ sống sót. Bởi vậy, Phương Đan Thiên là Tô Tĩnh Nhu ở tần thị tiểu đội trung phan não tản trí nhất. Làm! Ai là Bạch Nhãn Lang A? Lúc trước nếu không phải các ngươi tần thị vẫn luôn đang âm thầm thiện mặt mượn sức ta thúc thúc, còn tặng chúng ta vài cái mỹ nhân, chúng ta mới sẽ không lựa chọn các ngươi tần thị. Nói không chừng lần này chính là các ngươi tần thị tiểu đội cùng quân đội liên hợp thiết hạ một cái cục Các vị, chờ Tĩnh Nhu sau khi tỉnh lại, sự tình tự nhiên biết bơi lạc thạch ra. nhưng là tại đây sự còn không có biết rõ ràng các vị vẫn là tạm thời đừng nóng nảy đỡ phải chúng gian kế của địch nhân nghe được tần hiểu quân trong giọng nói áp chê không được phẫn nộ buồn bực cùng sát khí thẩm tuyết thanh khỏe môi không tự giác gợi lên một mạt mỉm cười liền tính hắn đoán được là nàng việc làm lại như thế nào có bản lĩnh lấy ra chứng cứ tới a không thể không nói nghe tới tần thị tiểu đội loạn thành một nồi cháo bộ dáng thẩm tuyết thanh vẫn là thật sâu bị sung sướng tới rồi vì thế đương hàn tang thi rốt cuộc hấp thu xong ngày đó tinh hạch sau nhìn thấy đó là a thanh khuôn mặt nhỏ phiếm đỏ ửng khoe môi khẽ nết bộ dáng nhưng mà đương hắn tò mò cầm lấy tai nghe khi khuôn mặt tuấn tú lại nháy mắt âm trầm xuống dưới a thanh trộm ám trang máy nghe trộm nguyên lai like chính là vì nghe nhân loại kia nam tử nói chuyện thanh âm sao nàng nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đối đãi quá hắn nghĩ vậy hàn tang thi chỉ cảm thấy có một cổ buồn bực tích tụ trong lòng Loại cảm giác này so với có người dám làm lơ hắn, giáp mặt đoạt hắn tinh hoạch cùng huyết nhục, chờ càng thêm làm hắn không thoải mái. Ở phẫn nộ dưới, hàng tang thêm một phen xả quá sở hữu nghe lén thiết bị, ở thẩm tuyết thanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên toàn bộ ngã ở trên mặt đất, hoàn toàn đem chúng nó ngũ mã phân thây. Thấy thế, thẩm tuyết thanh đáy lòng lửa giận tức khắc hừng hực bốc cháy lên, nàng đã nghe được tô Tĩnh Nhu liền phải tỉnh lại tiếng kinh hô. Mà liền tại đây vạn chúng chờ mong dưới tình huống, nàng nghe trộm thiết bị thế nhưng bị quăng ngã cái phanh thây nàng lại sao lại không tức giận đâu. Nhìn thấy hắn hung lệ mắt đen lóe làm người kinh hãi quan mang, thẩm tuyết thanh càng là nhấp khẩn môi đỏ, đáy mắt hỏa tinh tử đều phải nhảy ra tới. Gia hỏa này phạm sai lầm lúc sau thế nhưng còn cho nàng bày ra một bộ sinh khí tức giận bộ dáng, này thái độ có phải hay không quá mức gác liệt một ít. Thẩm tuyết thanh hung hăng nghiến răng. Nhưng nghĩ đến Hàn tang Thi cùng người khác hoàn toàn bất đồng tư duy hình thức, không khỏi đem đáy lòng lửa giận đi xuống đè xuống, chỉ chỉ trên mặt đất nghe trộm thiết bị, hỏi, A Hàn, ngươi vì cái gì muốn đập hư ta đổ vật? Nhớ tới A Thanh mới vừa rồi bởi vì nghe được tên kia nhân loại nam tử thanh âm mà mặt mày hớn hở bộ dáng, Hàn tang Thi liền cảm thấy đáy lòng đổ đến khó chịu, ngự đái phẫn nộ hỏi, A Thanh, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh hơi híp mắt mắt, Hùng tận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ta khi nào lừa ngươi? Không đúng, rõ ràng là ta hỏi trước ngươi, ngươi muốn trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, thẳng thắn công đạo, ngươi vì cái gì muốn đập hư ta đổ vật? Nghe được nàng mang theo lửa giận chất vấn, Hàn tang thi khẽ nhếch cảm, vẻ mặt lệnh băng cả giận nói, ta liền tạp thì thế nào, ai làm ngươi lừa gạt ta? Dựa, đập hư đổ vật còn có lý không thành. Nhưng nghĩ đến nàng lựa chuyện của hắn còn man nhiều, thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, không khỏi áp xuống lửa giận, cẩn thận hỏi, A hàn, ngươi là cảm thấy ta lừa gạt ngươi, cho nên ngươi mới đem ta đổ vật đập hư. Hừ. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, hảo nửa ngày mới cắn răng hỏi, A hàn, ta lừa ngươi cái gì? hư. Hừ. Hừ than bùn A. Thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy ngạch tế gân xanh thằng nghẻ, lại lần nữa hung hăng nghiến răng, cắn răng hảo tính tình hỏi. A Hàn, ngươi không nói, ta như thế nào sẽ biết ta lừa ngươi cái gì? A Thanh, ý của ngươi là, ngươi còn lừa gạt ta chuyện khác sao? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh chấp trước mắt mắt, không thể không nói, dưới tình huống như vậy nhìn thấy Hàn tang Thi chỉ số thông minh đột nhiên tiêu thăng, tâm tình của nàng có chút vi diệu, nhưng tuyệt đối không phải tâm tình vui sướng là được rồi. Bởi vì Hàn tang Thi vẫn luôn không chịu công đạo vì sao vô duyên vô cơ quăng ngã hư nàng nghe trộm thiết bị. Mà thẩm tuyết thanh cũng không biết nàng rốt cuộc lừa gạt hắn cái gì, vì thế một người một thi chi gian dùng mình lại lần nữa tăng lên. Nhìn thấy Hàn tang thi vẫn luôn giận chừng mắt nàng, cự tuyệt nói nữa, thẩm tuyết thanh cắn chặn rằng, quyết đoán một mình một người rời đi không gian. Hừ, không cho nàng nghe trộm, nàng liền đi quan khán hiện trường phiên bản nhân tra lẫn nhau xé tuồng, thuận tiện thêm mắm thêm muối một phen. mười 114 bị vây công, thuận thị bảo tồn mà. Từ không gian ra tới thời điểm, thẩm thị tiểu đội thành viên phần lớn đều đã trở về, thẩm tuyết thanh thần sắc có chút tối tâm cùng ngụy quang đầu bọn họ chào hỏi sau liền rời đi biệt thự. Đi ra biệt thự sau, sắc trời có chút ảm đạm xuống dưới, mà trong không khí càng là tràn ngập làm người có chút chịu không nổi ước khí lạnh thức, thẩm tuyết thanh tâm tình tức khắc trở nên càng thêm ác liệt, không khỏi nhíu lại túc mày đẹp, nghĩ đến ly nàng tạc tần hiểu quân phòng đã qua đi ban ngày. liền tính nàng hiện tại lóe đi tần thị sân phòng chừng cũng nghe không đến cái gì lẫn nhau xé tuồng cho nên nàng chỉ là suy tư một hồi liền xoay người đi hướng quân đội khu vực tâm tình bực bội dưới thẩm tuyết thanh cũng không có lưu ý đến âm thầm có người ở theo dõi nàng mà hệ thống quân có đôi khi cũng sẽ tiến hành một chút vi rút tra sát phần mềm đổi mới linh tinh cho nên nó cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở chú ý tình huống của nàng bởi vậy đương nhìn thấy ngăn lại nàng người thế nhưng là vẻ mặt tái nhợt tần hiểu quân khi thẩm tuyết thanh tức khắc sửng sốt tiện đà lui về phía sau vài bước âm thầm cảnh giác lên trắng non thanh linh khuôn mặt nhỏ hiện lên nhẹ nhẹ ý cười chỉ là kêu ý cười lại là không đạt đấy mắt nhàn nhạt nói tần tiên sinh ngươi đây là tuyết thanh là ngươi cố ý đem tĩnh nhu cấp đả thương sao tần hiểu quân ngữ đái không ngờ hỏi nghe vậy thẩm tuyết thanh nhàn nhạt chọn chọn mày đẹp Nàng đúng là Tô Tĩnh Nhu hôn mê thời điểm hạ độc thủ, trực tiếp chặt đứt nàng mấy cây xương sần làm nàng cùng thành phú tài cùng nhau như hại nàng đại giới, chỉ là nàng sẽ như vậy ngốc trực tiếp thừa nhận sao. Tô Tiểu Thư bị thương. Người nào làm? thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt cười nhạt hỏi, không hề có thân là người khởi sướng tự giác. Tĩnh Nhu nói, nàng ở hôn mê trước thấy được ngươi Tần hiểu quân mắt mang xem kỹ nhìn trước mắt cái này thân xuyên một bộ ngắn gọn hưu nhàn phục mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Sau đó đâu? Thẩm tuyết thanh vẫn như cũ một bộ cười nhạt hỏi, cũng không phủ nhận cũng không có thừa nhận, nhưng đấy lòng lại ở nghi hoặc, vì cái gì hắn không hỏi xem nàng, vì sao nàng muốn đem thành phú tài cấp giết chết, vì sao nàng muốn ở hắn tu luyện trong phòng kiếp nổ bom. Nhìn thấy nàng cũng không có chút nào hối cải cùng ấy nấy, tần hiểu quân đấy mắt càng cảm thấy thất vọng. Ngự đái phẫn nộ hỏi, Tuyết Thanh, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn đối tính đu? Tàn nhẫn? thẩm Tuyết Thanh híp lại khởi đen nhánh con ngươi, đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười, nàng đều không có đem nhị cấp tăng thi vi rút trực tiếp tiêm vào cấp tô tính Nhu, chỉ là đơn giản đem nàng xương sườn lộng chặt đứt mấy cây mà thôi. Tương đối với tô tính Nhu nhiều lần muốn đem nàng cấp lộng chết hành động, nàng này hẳn là xem như thực thiện lương đi. Đem thành phú tài lộng chết ném tới Tô Tĩnh Nhu trên giường xác thật là nàng cố ý mà làm chi, bởi vì nàng thật sự là không quen nhìn tâm địa ác độc Tô Tĩnh Nhu một bên tự xưng là vì băng thanh ngọc khiết bạch liên hoa, một bên lại ở trong tối các loại hãm hại người khác thôi. Đương nhiên, thập tuyết thanh nhưng không có tính toán liền dễ dàng như vậy liền bông tha Tô Tĩnh Nhu, nếu không phải nàng muốn cho Tô Tĩnh Nhu nhiễu loạn một chút tần hiểu quân nỗi lòng, Nàng mới sẽ không như vậy dễ dàng liền đem nàng một lần nữa ném hồi tần thị sân. Tàn nhẫn. Ta hôm nay bưng huyết lang lúc sau liền vẫn luôn đều đại ở biệt thự nghỉ ngơi trình đốn, nhưng không có gặp qua tô tĩnh Nhu. Tần tiên sinh, ngươi nếu là không có chứng cứ, còn thỉnh ngươi nói cẩn thận. thập tuyết thanh ngữ đái nhẹ nhẹ băng hà nói. Tuyết thanh, ta biết ngươi vẫn luôn đều bởi vì ta mà ở ghi hận tĩnh Nhu, nhưng cho dù ngươi cố ý hủy hoại tĩnh Nhu thanh danh. nhưng đấy lòng ta vẫn là sẽ con nàng tồn tại cho nên thỉnh ngươi không dùng lại như vậy thủ đoạn tới thương tổn vô tội tĩnh nhu hòa càng nhiều vô tội người tuyết thanh ta thực cảm động ngươi hãy cùng trả giá nhưng tình yêu là không thể miễn cưỡng nếu là ngươi thật sự muốn ta nhìn đến ngươi tồn tại hy vọng ngươi có thể sử dụng bình thường phương pháp tới dẫn tới ta chú ý mà không phải dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn tân hiểu quân vẻ mặt hận sắt không thành thép nói nghe vậy thẩm tuyết thanh khẽ mắt co giật Cảm thấy trước mắt người nam nhân này nhất định là đầu óc chịu, mới có thể cảm thấy nàng là bởi vì muốn bôi đen tô tĩnh nu cùng với khiến cho hắn chú ý mới làm ra như vậy cực đoan sự tình. Chỉ là đương nhìn tần hiệu quân dơ lên trong tay ngọn lửa càng rửa càng gần thời điểm, mà bốn phía cũng bất chi bất giác vây thượng sáu gã nhất cấp dị năng giả khi, thầm tuyết thanh đáy lòng tức khắc một cái lộp bộ, vì cái gì nàng không có phát hiện kia sáu gã nhất cấp dị năng giả liền giấu ở chỗ tối. Chẳng lẽ tần thị thế lực chung còn có có thể che chắn tinh thần lực một bậc tinh thần hệ dị năng sao? Nghĩ vậy, thập tuyết thanh không khỏi hơi hít mắt mắt, lui về phía sau vài bước, ngự đái lạnh băng hỏi, Tần tiên sinh, rõ như ban ngày dưới, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Nghe vậy, tần hiểu quân ôn nhuận thần sắc tức khắc tan đi, đôi mắt lộ ra một mặt giữ tợn quan mang, giọng căm hận nói, tuyết thanh, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi hồi tần thị sân làm làm khách mà thôi. ta tưởng vô luận là thành phú tài tử vong tính nhu hôn mê bị thương vẫn là ta phòng nội không lý do xuất hiện bom ngươi hẳn là đều có thể cấp ra một hợp lý giải thích đương nhắc tới hắn phòng nội vô cơ xuất hiện bom khi tần hiểu quân hận không thể đem trước mắt cái này vẻ mặt vô tội trên thực tế lại là tâm địa ác độc nữ tử cấp bóc chết chỉ là hắn lại không thể bởi vì nữ nhân này thế nhưng cũng có một cái bối cảnh không tầm thường đệ đệ hắn không lâu trước đây đã sở đến thăng cấp tam cấp bình cảnh nơi Tần hiểu quân tin tưởng chỉ cần hắn lại nỗ lực một phen, hắn tất nhiên có thể trở thành quảng tỉnh cái thứ nhất thăng cấp tam cấp dị năng cường giả. Mà đến lúc đó, chỉ cần đem cái này rất tốt tin tức giải rác đi ra ngoài, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến càng nhiều dị năng giả tiến đến. Đến lúc đó, hắn tần thị thế lực liền sẽ nhảy trở thành quảng tỉnh lợi hại nhất thế lực, mà hắn chính là quảng tỉnh ông vua không ai. Nhưng hắn sở hữu chờ mong tốt đẹp ngộng lại bị cái này tâm địa ác độc nữ tử cấp hung hăng đánh vỡ. Bởi vì nàng thế nhưng ở hắn bế quan tu luyện thời điểm, cho hắn phòng nội ném vào một cái bom, khiến cho hắn bế quan bị đánh gãy, còn làm hắn tẩu hỏa nhập ma bị nội thương không nhẹ. Nay tàn khốc sự tình làm tần hiểu quân rốt cuộc tiêu ma rớt hắn muốn tạm thời ổn định đối phương kiên nhẫn, nếu không phải cố kỵ nội tuyến truyền đến tin tức, hắn đã sớm trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ sát đi thẩm thị biệt thự Chờ hắn cảm thấy chính mình nội thương bình phục một ít sau. Tần hiểu quân liền gấp không chờ nổi xuất lĩnh tần thị tinh anh thành viên lại đây, muốn đem cái này ác độc nữ nhân tạm thời mang về tần thị cầm tù lên, đến lúc đó lại cùng nghiên cứu khoa học thực lực cường hãn Tây tỉnh dùng để trao đổi chân quý dị năng kích phát dự tề. Mà hắn vừa rồi sở dĩ cùng nàng nói như vậy nhiều vô nghĩa bất quá là vì tiêu trừ nàng cảnh giác, làm hắn thuộc hạ có thể kịp thời thanh tràng cùng vây công đi lên thôi. Liếc thấy tần hiểu quân khó được biểu hiện ra ngoài giữ tợn ánh mắt. Thẩm tuyết thanh không khỏi càng thêm cảnh giác vài phần, tay không tự giác sờ hướng sau lưng quan nguyệt đao, hiện giờ tần hiểu quân bị nội thương, mà mặt khác sáu gã nhất cấp dị năng giả bất quá là khởi đến nhiều loạn tác dụng, nàng chính là đánh không thắng những người này, muốn an toàn thoát đi vẫn là dễ như trở bàn tay, cho nên nàng nhưng không có tính toán thúc thủ chịu chói. Hơn nữa, từ tần hiểu quân đám người chỉ là vây công đi lên, không có vừa lên tới liền hạ sát thủ. Mà nào đó nam tử trên tay còn có một bộ xiềng xích, thẩm tuyết thanh cũng đã đoán được đối phương tạm thời không có muốn đem nàng đánh chết tính toán, cho nên nàng suy đoán tần hiểu quân hẳn là sẽ không sử dụng hỏa hệ dị năng tới đối phó nàng. Nhìn thấy nàng tay phải nắm quan nguyệt đao, cũng không có tính toán thúc thủ chịu trói, mà là muốn cùng bọn họ liều mạng tư thế, tần hiểu quân đấy lòng thầm mắng một tiếng, nơi này vẫn là tương đối tới gần quân đội khu vực, cho nên tốc chiến tốc thắng là cần thiết. Bởi vì cố kỵ đến thẩm tuyết thanh sau lưng thế lực cùng với hắn vẫn là lòng mang một tia giải hòa ý niệm, cho nên tần hiểu quân cũng không có tính toán thương tổn thẩm tuyết thanh, mà là muốn đem nàng trói về đi. Sau đó nhân cơ hội cùng nàng bồi dưỡng một chút cảm tình, liền tính bồi dưỡng không thành, hắn cũng không có cùng tây tỉnh bảo tồn mà cái này thế lực lớn trở mặt ý tưởng. Vì thế, hắn liền quyết đoán phất tay làm toàn bộ thuộc hạ đều vây đi lên. còn làm ngầm tiềm tàng lên nhị cấp một hệ dị năng giả ra tay quấn quanh trụ thẩm tuyết thanh. Đương nhìn thấy lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện dây đằng khi, thẩm tuyết thanh tức khắc cám đạo một tiếng không tốt, thân thể một cái xê dịch, đống chốc hướng bên phải nhảy chạy trốn vài bước, sau đó quan nguyệt đao huy lên đột nhiên chém đứt đột nhiên xuất hiện dây đằng, chỉ là nàng huy đoạn này một cây dây đằng sau, một khắc căn dây đằng lại cực nhanh xuất hiện. Phần 95 Đây là tần thị thế lực một khắc danh nhị cấp một hệ dị năng giả phát ra dây đằng, mà âm thầm hẳn là còn có một người một bậc tinh thần hệ dị năng, lại nghĩ vậy chút dị năng giả đều không phải đặc biệt quen thuộc, thẩm tuyết thanh không khỏi hơi híp mắt mắt, không thể tưởng được tần thị thế lực thế nhưng còn ẩn tàng rồi nhiều như vậy dị năng giả, nàng tình báo vẫn là quá mỏng yếu đi. Chỉ chốc lát, phồn thịnh dây đằng liền đã cuốn lấy nàng hai chân, Mà lúc này tần hiểu quân đã xuất lĩnh mặt khác sáu gã nhất cấp dị năng giả hướng nàng vọt đi lên, một bậc thủy cầu, hỏa cầu, tường đất cùng một thứ càng là lần lượt xuất hiện ở bên người nàng. Những cái đó một bậc dị năng chiêu thức căn bản không có đối thẩm tuyết thanh tạo thành thương tổn, chỉ là đương nàng mấy đao chém đứt dưới chân dây đằng khi lại bị này đó tiểu chiêu số cấp nhiều loạn muốn thoát đi bước chân. Nhìn thấy càng thêm tới gần địch nhân, thẩm tuyết thanh nhấp khẩn đôi môi, tâm niệm vừa động, Chín đạo trong suốt mũi tên nước liền nháy mắt bắn về phía nàng địch nhân, trong đó có bảy đạo mũi tên nước bắn về phía bên người nàng địch nhân, mà mặt khác lưỡng đạo còn lại là bắn về phía âm thầm tiềm tàng lên hai gã dị năng giả. Bởi vì đối phương cũng không có đối nàng hạ sát thủ, cho nên Thẩm Tuyết Thanh cũng cũng không có hạ sát thủ, mà là trực tiếp dùng mũi tên nước bắn về phía bọn họ dưới chân, chờ bọn họ thân hình đỉnh trệ một cái trước mắt, nàng liền hướng phòng thủ yếu nhất địa phương phóng đi. Lấy cực nhanh tốc độ phá tan vòng dây, Liên ở nàng liền phải tháo chạy đi ra ngoài thời điểm Bốn đổ cao cao tường đất nháy mắt xuất hiện đem nàng vây ở bên trong Cái này làm cho thẩm tuyết thanh tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc Không thể tưởng được đối phương thế nhưng còn có một người nhị cấp thổ hệ dị năng giả Tần hiểu quân quả nhiên vẫn là trước sau như một cẩn thận rất nhỏ cùng gian trá rảo hoa ta Liên ở thẩm tuyết thanh suy tư nên như thế nào đột phá tường đất cùng dây đằng song trọng chói buộc rời đi thời điểm. Tần hiểu quân kia dối trá lời nói liền từ ngoài tường truyền tiến vào Tuyết thanh, ta chỉ là muốn đem ngươi thỉnh về tần thị sân hảo hảo nói chuyện với nhau một phen, cũng không muốn thương tổn ngươi, nếu bằng không ta đã sớm ra tay, cho nên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Nghe được kia quen thuộc ôn nhuận lời nói, thẩm tuyết thanh khỏe môi dơ lên một mặt cười lạnh. đem hàn tang thi thả ra ý niệm chỉ là ở trong đầu trợt lóe mà qua nháy mắt đã bị nàng cấp phủ quyết bởi vì hàn tang thi đột nhiên xuất hiện khó bảo toàn những người khác sẽ không liên tưởng đến có thể trang người không gian cho nên nàng cũng không tưởng mạo hiểm tuy rằng không biết tần hiểu quân vì sao không có đối nàng hạ sát thủ nhưng chỉ cần đối phương không dưới sát thủ mà nàng chỉ cần có thể ngoan hạ tâm tới tất nhiên có thể thuận lợi chạy thoát bởi vậy thẩm tuyết thanh nhưng không có tính toán thúc thủ chịu trói ngược lại nghĩ thừa cơ hội này gia tăng một chút chính mình đối chiến kinh nghiệm tuyết thanh kỳ thật thẩm thị tiểu đội cũng có mặt khác thành viên ở tần thị làm khách chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết đối phương rốt cuộc là ai sao nghe vậy thẩm tuyết thanh còn không cho là đúng cho rằng đối phương là muốn cố ý nhiễu loạn nàng nỗi lòng chỉ là đương tiểu bao tử mũ bị ném vào tới thời điểm nàng sát mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới đáng chết Ngụy Quang đầu là như thế nào bảo hộ Tiểu Bảo Tử. Chương 115 trăm tù nhân chiến đấu tới cũng nhanh kết thúc đến cũng mau. Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy nàng căn bản còn không có như thế nào như thân. Trận chiến đấu này cũng đã kết thúc mà nàng vẫn là đầu hàng kia một phương. Hơn nữa nàng vũ khí cũng bị đoạt lại. Thật đúng là làm nàng có chút tâm tắc ca. Tuy rằng đôi tay bị khảo ở sau người làm nàng cảm thấy thập phần không có mặt mũi. Nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là vẻ mặt thần sắc đạm nhiên đi theo tần hiểu quân phía sau hướng tần thị sân đi đến, đáy lòng lại ở trong tối tự hối ức, nàng từ biệt thự ra tới thời điểm, ngụy quang đầu, tiểu bao tử cùng bao đồ dễ rốt cuộc có hay không xuất hiện quá, đáng tiếc chính là nàng thật đúng là không có phát hiện bọn họ ba người bóng dáng. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy tâm tắc chính là, khóa trụ tay nàng khảo sử dụng trộn lẫn kim loại hiếm tài chất, thế nhưng có thể giam cầm nàng sử dụng dị năng. Cho nên chính là người thường muốn giết chết nàng cũng là cũng không phải thực gian nan sự tình. Đương nhiên, có không gian ở, liền tính là không thể sử dụng dị năng, nàng cũng là có thể ở nguy hiểm tiến đến thời điểm trốn vào không gian nội. Bởi vậy, Thẩm tuyết thanh mới có thể như thế bình tĩnh đi theo tần hiểu quân phía sau đi tới. Thẩm tuyết thanh, hệ thống, chủ nhân của ngươi bị bắt, ngươi liền không có một kêu lòng ấy nay sao? Hệ thống, chủ nhân, ta sở dĩ không có báo động trước. Chỉ là muốn cho chủ nhân nhận thức đến một việc, kia đó là tận thế rất nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ đều khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, chỉ có thời khắc vẫn duy trì cảnh giới, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Hệ thống quân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nó vừa rồi vội vàng dạy dỗ Hàn tăng thi công tử nên như thế nào đạt được Mỹ nhân tâm, mà không cẩn thận quên mất mở ra ngoại giới báo động trước hệ thống. Đương nhiên nó càng thêm sẽ không thừa nhận chính là, ở phía sau tới thời điểm, Tuy rằng nó phát hiện tên kia nhị cấp thổ hệ dị năng giả tồn tại, nhưng nó lại bảo trì trầm mặc. Khu, nó mới không có chờ mong muốn nhìn đến cái gì anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Nghe vậy, Thập tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến, nàng như thế nào đều cảm thấy hệ thống quân là ở vì nó không đáng tin cậy tìm lấy cớ. Bất quá hệ thống quân lời nói xác thật không có sai, cho nên nàng về sau vẫn là muốn chính mình cảnh giác lên, không thể luôn muốn ỉ lại hệ thống quân. Thẩm Tuyết Thanh một bộ đạm nhiên bộ dáng tức khắc làm một chúng tần thị dị năng giả hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này ác độc nữ nhân không chỉ có giết chết bọn họ tần thị một người nhị cấp một hệ dị năng cường, giả, còn đã thương bọn họ tần thị nữ thần tĩnh đu tỉ. Hơn nữa nhất đáng giận chính là còn làm hại bọn họ lợi hại đội trưởng cũng bị thương. Trên thế giới như thế nào sẽ có ác độc như vậy nữ nhân A? tính tình hỏa bạo phương Đan thiên trước hết khống chế không được nội tâm phẫn hận. Một bên khinh bỉ nhìn Thẩm Tuyết Thanh. Một bên khẩu gia ác luôn nói, có chút người thật là ghê tởm, phản bội nguyên lai đoàn xe không nói, thế nhưng còn âm thầm hạ độc thủ, thế gian như thế nào sẽ có người như vậy mặt dày vô sỉ người. Cũng không phải là sao. Nghe nói, lúc trước người nào đó đi không từ giã thời điểm, tĩnh đu chính là còn riêng đi ra ngoài tìm kiếm quá người nào đó, nhưng người nào đó lại lòng lang dạ sói muốn phá hư tính đu thanh danh, thật đúng là không biết xấu hổ a. trong đó một người năm gần 30 tranh chua nữ nhân cũng nhịn không được viết miệng nói. Nghe được những cái đó cô ý nói cho nàng nghe khe khẽ nói nhỏ, thẩm tuyết thanh chỉ là tất mâu nhàn nhạt quét kia hai người liếc mắt một cái, lại cái gì đều không có nói, nàng hiện giờ tình cảnh không ổn, nàng còn không có ngốc đến đi theo tô tính nu phan nao tản so đo, đỡ phải bị người ngầm làm khó dễ, nhưng đấy lòng vẫn là bực bội không thôi. Nghe được trong đội ngũ dị năng giả khẩu ra ác ngôn Tần hiểu quân chỉ là nhướng nhướng mày, lại không có mở miệng ngăn lại, nữ nhân này thật sự là quá ác độc tùy hứng, tỏa một tỏa nàng nhuệ khí cũng là tốt. Kỳ thật ở thẩm tuyết thanh trật vật bị bọn họ bắt được thời điểm, tần hiểu quân đấy lòng lửa giận cũng đã đánh tan không ít, sau đó bắt đầu suy tư khởi, hắn nên như thế nào thuần phục cái này không phục quản giáo nữ nhân. Thẩm tuyết thanh nữ nhân này không chỉ có thực lực không kém, còn lớn lên không tồi. Quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng vẫn là Tây tỉnh lừng lấy nổi danh thẩm tiến sĩ tỷ tỷ, bởi vậy, tần hiểu quân vẫn là có khuynh hướng dùng nhân cách mị lực của hắn chinh phục nữ nhân này, sau đó lợi dụng cái này tùy hứng xuẩn nữ nhân cùng Tây tỉnh đáp thượng tuyến. Ở tân hiểu quân xem ra, thẩm tuyết thanh nữ nhân này đối hắn vẫn là có vài phần tình ý, liền từ bọn họ thẩm thị tiểu đội ở bôi đen tiền thị trường thế lực thời điểm. Cũng không có âm thầm đối tần thị xuống tay liền có thể nhìn ra một kia manh mối. Hương chi, nàng rõ ràng có thể ở giết chết cùng nàng kết toán thành phú tại thời điểm, cũng ra tay giết vắng ngắt đu, nhưng nàng lại không có ra tay tàn nhẫn, chỉ là thương tổn tính đu, còn có chút ấu chỉ muốn phá hư tính đu thanh danh mà thôi, nàng rõ ràng là không muốn làm hắn ghi hận nàng. Mà nàng sở dĩ hướng hắn phòng ném bom, bất quá là bởi vì ái mà không được mà sinh ra đối hắn một kia hận ý thôi. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh không nói lời nào, mà tần hiểu quân cũng không có ngăn lại ý tứ, diện mạo có chút tranh chua nữ nhân càng thêm nhảy quy lên, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, có chút người không chỉ có phẩm tính kém, thực lực cũng kém đến thực, cũng không biết là dùng cái dạng gì dơ bẩn thủ đoạn mới tổ kiến khởi dị năng giả tiểu đội. Nghe được diện mạo tranh chua nữ nhân thế nhưng nói ra lời như vậy, nàng bên cạnh vài tên dị năng giả không khỏi nhíu mày. không tự giác rời xa cái này không giải đầu gốc nữ nhân. Tuy rằng bọn họ cũng thực phẫn nộ thẩm tuyết thanh hành động, nhưng thẩm tuyết thanh lại thế nào cũng là một người nhị cấp dị năng cường giả. Hơn nữa tần đội trưởng cũng không có muốn giết chết đối phương tính toán. Nếu là thẩm tuyết thanh cuối cùng cùng đội trưởng giải hòa, còn gia nhập tần thị tiểu đội, kia nàng liền sẽ là bọn họ đồng bạn, bọn họ nhưng không nghĩ cho chính mình trêu chọc một cái nhị cấp dị năng địch nhân. Phát hiện không ai phụ họa nàng lời nói. Tranh chua nữ nhân tức khắc buồn bực lên, sớm đã quên mất thẩm tuyết thanh là một người nhị cấp dị năng giả, nói ra lời nói là càng thêm khó nghe, suy, các ngươi nói, nàng nên không phải là dùng nàng gương mặt kia ra cùng kia phó thân thể đi lung lạc những cái đó dị năng giả đi. Nghe vậy, buồn tính toán điệu thấp hành sự thẩm tuyết thanh tức khắc hơi híp mắt mắt, đồng tử chỗ sâu trong cực nhanh hiện lên một mặt hàn mang, nữ nhân này thế nhưng nói ra như vậy ghê tẩm lời nói tới bôi đen thẩm thị tiểu đội. Thật là ai nhưng nhận ai không thể nhận à. Thẩm tuyết thanh ánh mắt cực kỳ đạm mạc đảo qua tên kia tranh chua nữ nhân, nhị cấp dị năng cường giả uy áp nháy mắt nghiền áp qua đi, đông chốc liền đem đang ở cười nhạo nữ nhân sợ tới mức thân hình cứng đờ, hai chân luôn ra, nếu không phải nàng bên cạnh nam tử kịp thời đỡ nàng, chỉ sợ nàng liền phải té ngã trên đất. Nghe được trong đội ngũ lương mập mạp phun cười ra tiếng, diện mạo tranh chua nữ nhân tức khắc cảm thấy mất mặt không thôi. Một trương vàng như đến gương mặt càng là từ hồng biến thanh, đương nàng bỏ dậy thời điểm, sớm đã quên mất tần hiểu quân mệnh lệnh, không chút do dự liền quăng một đạo lưỡi dao gió qua đi. Bởi vì nàng bên người đều vây quanh nhất cấp dị năng giả, cho nên Thẩm Tuyết Thanh căn bản trốn tránh không kịp, chỉ cảm thấy gương mặt đau xót, sau đó liền cảm giác được có ấm áp chất lỏng chảy xuống dưới, nàng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, đáng chết, nàng nên sẽ không bị hủy dung đi. đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh kia trương ngọc bạch khuôn mặt nhỏ bị nàng lưỡi dao gió cắt ra một đạo vết máu khi tranh chua nữ nhân lúc này mới ra tiếng lanh chào nói ngươi tiện nhân này đã là tù nhân thế nhưng còn dám cùng ta hoành hừ chán xuống đi nhìn thấy thẩm tuyết thanh kia trương trắng non thanh linh khuôn mặt nhỏ bị vết cắt tần hiểu quân đáy lòng tức khắc dâng lên một tia không ngờ không khỏi mắt lạnh nhìn về phía kia tranh chua nữ nhân nói trần chân chân ngươi đang làm cái gì ta không phải đã nói không được thương tổn tuyết thanh sao không nghe mệnh lệnh tự tiện đả thương người khấu phạt ngươi năm ngày tu luyện tài nguyên ngươi nhưng có ý kiến nghe vậy thẩm tuyết thanh vốn định đá ra đi mui chân yên lặng dối trở về làm bộ có chút ngạo kiều hư lạnh một tiếng tiện đà có chút giảm đạm rũ xuống đầu nhưng nàng đấy lòng lại nhịn không được cười lạnh người khác đánh một cái tát hắn lại cấp cái ngọt táo tần hiểu quân này nhất chiêu kỳ hảo thật đúng là dùng đến lô hỏa thuần thanh Chỉ là nàng đấy lòng lại không có chút nào cảm động, có chỉ có chán ghét thôi. Nghe được muốn khấu trừ năm ngày tu luyện tài nguyên, trần chân, chân chân sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nhưng nhìn đến tần hiểu quân vẻ mặt chân thật đáng tin thần sắc, không khỏi áp xuống đáy lòng phất ngỡ, có chút ngượng ngùng nói, đội trưởng, ta, ta chỉ là không quen nhìn tiện nhân này như vậy kiêu ngạo mà thôi, ta cũng không phải cố ý vi phạm mệnh lệnh của ngươi, ta, ta không có ý kiến. tuy rằng trần chân chân không dám phản bác tần hiểu quân xử phạt nhưng nàng lại dưới đáy lòng đem cái này xử phạt nguyên do quái ở thẩm tuyết thanh trên người nếu không phải bởi vì thẩm tuyết thanh cái kia tiện nhân quá mức kiêu ngạo dùng uy áp khi dễ nàng nàng lại như thế nào sẽ xúc động ra tay đâu cảm nhận được trần chân chân đầu chú ở trên người nàng tàn nhận ánh mắt thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mạt thanh lãnh độ cùng, kỳ thật nàng cũng rất hẹp hòi cho nên nàng đáy lòng thập phần chờ mong nữ nhân này đi tìm nàng cha Trở lại tần thị sân thời điểm, thẩm tuyết thanh chỉ là bị quan đến một gian đơn sơ ngẩm tạp vật phòng, bởi vì tần hiểu quân lại lần nữa ra lệnh, cho nên nàng cũng không có cái gì nghiêm hình tra tấn linh tinh, cũng không có đã chịu cái gì vũ nhục tính nhân thân công kích, nhưng khinh bỉ phẫn hận xem thường vẫn phải có. Bởi vì xiềng xích giam cầm nàng dị năng, hơn nữa nàng toàn thân đều bị bó đến phi thường kín mít, nàng quan nguyệt đao cũng bị người cầm đi. cho nên tần hiểu quân cũng không lo lắng nàng còn có thể đủ thoát đi, nhưng nghĩ đến thẩm thị dị năng giả tiểu đội khả năng sẽ tìm lại đây. Hơn nữa hàn lâm thần thực lực không kém, cho nên mới riêng đem nàng nốt ở cái này cách âm hiệu quả tương đối tốt tầng hầm ngầm. Tạp vật phòng có chút hỗn độn, bởi vì là tầng hầm ngầm duyên cớ, không khí lưu thông cũng không tốt, còn lộ ra khá lớn trấn vị, thẩm tuyết thanh cả người bị nhị cấp dây đằng bó ở một trường ghế bành thượng. Đôi tay vẫn như cũ bị đặc thù xiềng xích khảo ở sau lưng. Vì phòng ngừa nàng thoát đi, tầng hầm ngầm thế nhưng còn có một cái máy theo dõi ở vận tác, cái này làm cho thẩm tuyết thanh có chút rồi dám, nàng buồn còn tính toán làm hàn tang thi ra tới đem những cái đó đáng chết dây đẳng cấp xé đoạn, nhân cơ hội đem tiểu bao tử cấp tìm ra, sau đó lại lấy nàng cùng tiểu bao tử bị giam cầm vì lý do, một người một chuyện đại não tần thị sân một phen. Nhìn lướt qua máy theo dõi, Chờ tạp vật trong phòng cũng chỉ có nàng một người khi, thập tuyết thanh liền làm bộ nhắm mắt dưỡng thần lên, trên thực tế lại ở suy tư sự tình. Phần 96 Nếu chỉ là nàng cùng Hàn tang Thi không có trở về ăn cơm, nói vậy ngụy quang đầu đám người là sẽ không ra tới tìm hai người bọn họ, bởi vì nàng đã sớm nói qua không cần đối hai người bọn họ hành tung tò mò, nhưng nếu là tiểu bao tử mất tích nói, nói vậy ngụy quang đầu đám người tìm không thấy người dưới tình huống. Thực mau liền sẽ nghĩ đến muốn phái người thông chi nàng. Thẩm tuyết thanh suy đoán, nói vậy sẽ có người nói cho bọn họ, nàng bị tần hiểu quân thỉnh trở về, sau đó ngụy quang đầu đám người tất nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh không khỏi hiếp lại khởi tất mâu, chẳng lẽ tần hiểu quân tính toán sấn đêm nay liền đối quân đội thế lực tiến hành rửa sạch sao? mười 116 tương kế tự kế Quảng tỉnh, thuận thị bảo tôn mà Đương nghĩ đến tần hiểu quân đêm nay khả năng sẽ xuất lĩnh tần thị tiểu đội đi rửa sạch quân đội thế lực thời điểm, thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc một cái lột bụng, nhưng sau đó nàng vẫn là hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Phía trước bởi vì lo lắng tần hiểu quân sẽ thăng cấp trở thành tam, cấp dị năng giả, cho nên thẩm tuyết thanh cùng trần tư lệnh thương nghị sau, quyết định thừa dịp tần hiểu quân bế quan tu luyện thời điểm, trước đem tiền thị trường một phương thế lực thu về bọn họ sở hữu. Nhưng mà, thẩm tuyết thanh không nghĩ tới nàng tuy rằng cố ý phá hủy tần hiệu quân thăng cấp tu luyện, còn làm hắn bị nội thương nhưng là lại cũng làm hắn xuất quan. Hơn nữa hắn còn rất có thể đánh bỏ ngựa bắt ve Hoàng tước ở phía sau chủ ý, này cũng không phải là nàng suy nghĩ nhìn đến. tiên thị trường một phương thế lực hôm nay buổi sáng mới bị các nàng thẩm thị dị năng giả tiểu đội liên hợp quân khu cấp một lưới bắt hết. Quân khu hiện giờ chính vội vàng chỉnh hợp hai bên thế lực. Cho nên bọn họ lực phòng ngự khẳng định sẽ có điều giảm xuống, nếu là tần hiểu quân thật sự tính toán thừa cơ mà nhậm, kia quân khu thế lực chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chờ quân khu thế lực bị tiêu diệt, bọn họ thẩm thị dị năng giả tiểu đội chỉ sợ cũng sẽ không có thật tốt kết cục đi. Mà liên tính tần hiểu quân đánh đem thẩm thị thế lực thu về sở hữu chủ ý, thẩm tuyết thanh cũng tuyệt đối là không có cái này ý tưởng. Quân khu nếu là muốn hoàn toàn chỉnh hợp hảo tiền thị trường một phương thế lực, ít nhất yêu cầu hai ngày thời gian. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp không tự giác nhân lại, mà hai ngày này nội, quân đội lực phòng ngự đều là tương đối bạc lượng, mà nàng cũng từng hướng trần tư lệnh hứa hẹn, bọn họ thẩm thị tiểu đội sẽ phụ trách khởi trong khoảng thời gian này cảnh giới. Nếu là bởi vì nàng duyên cớ, dẫn tới quân khu thế lực bị tần hiểu quân hoàng tức ở phía sau, kia nàng đã có thể thực xin lỗi trần tư lệnh, quan trọng nhất chính là nàng thù lao cũng sẽ ngâm nước nóng. Này nhưng bất lợi với bọn họ thẩm thị tiểu đội sau đó tu luyện phát triển. Nhưng nghĩ đến tần hiểu quân cũng bị nội thương, thẩm tuyết thanh lúc này mới thoáng yên tâm lại, tần hiểu quân đối sinh tử nhìn như rộng rãi sang sảng, nhưng trên thực tế lại là thậm phần yêu quý chính mình mạng nhỏ. Đời trước tần hiểu quân chính là một cái bề ngoài ôn nhuận, trên thực tế lại là một cái nội tâm âm u, suy nghĩ quá nhiều, lòng nghi ngờ còn phi thường nghiêm trọng người. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh có thể khẳng định, Ở tần hiểu quân không có không sai biệt lắm khỏi hẳn dưới tình huống, hắn là sẽ không dễ dàng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ hắn cũng sẽ lo lắng ở hắn hành động lúc sau. Hắn trong đội mặt khác hai gã nhị cấp dị năng cường giả có thể hay không phản bội hắn, tới một cái hoàng tức ở phía sau đi. Thẩm tuyết thanh suy đoán, tần hiểu quân phòng trừng sẽ đuổi ở quân khu thế lực chỉnh hợp trước chưa khỏi hảo nội thương, cũng nhanh chóng xuất động thế lực, muốn sấn quân đội thế lực phòng ngự bạc nhược thời điểm. Dùng nhỏ nhất đại giới tiêu diệt rất quân khu thế lực, chỉ sợ đây cũng là tần hiểu quân vì cái gì bắt cóc tiểu bao tử nguyên nhân. Tiểu bao tử tuy rằng là một bậc quan hệ dị năng giả, nhưng này chưa khỏi năng lực vẫn là rất lợi hại, loại này chưa khỏi năng lực chính là tần hiểu quân lúc này nhất yêu cầu. Nàng lúc trước chính là dặn do quá tiểu bao tử, nếu là gặp được bị địch nhân bắt cóc, hắn nhất định phải nghe địch nhân nói, liền tính là địch nhân yêu cầu hắn thế bọn họ chưa khỏi thương thế cũng không cần cự tuyệt. Nhưng hắn có thể đem trưa khỏi tốc độ thả trưởng Nhớ tới nàng phía trước dặn dò lại nghĩ đến tiểu bao tử chính là nàng người, tính tình còn tương đối thông minh, thẩm tuyết thanh không khỏi cong lên khỏe môi, tần hiểu quân muốn nhanh chóng khỏi hẳn chỉ sợ khó khăn. Mà tần hiểu quân sở dĩ sẽ bắt cóc nàng, phòng trừng là muốn dùng nàng tới chế ước thẩm thị tiểu đội, uy hiếp thẩm thị tiểu đội không được trợ giúp quân khu thế lực đi. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh không khỏi híp lại khởi tất mâu. Ngón trỏ không tự giác gõ xiềng xích đối ngoại thời điểm, thẩm thị tiểu đội vẫn luôn là tuyên bố bọn họ là quân khu thế lực, liền tính là quân khu cao tầng cũng ít có biết bọn họ thẩm thị tiểu đội chỉ là liên minh giả, mà phi quân đội tương ứng thế lực. Nhưng hiện giờ xem ra tần hiểu quân đã biết bọn họ thẩm thị tiểu đội cũng không phải quân khu thế lực, nếu thật là như thế, thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt hàn mang, chỉ sợ bằng không chính là bọn họ thẩm thị tiểu đội. Bằng không chính là quân khu cao tầng xuất hiện gian tế, này liền có thể giải thích vì sao tần hiểu quân sẽ như thế ôn hòa đối đãi nàng. Phải biết rằng nàng hôm nay hành động không chỉ có thương tổn tần hiểu quân đâu yếm nữ nhân Tô Tĩnh Đu, còn giết chết hắn lung lạc một người nhị cấp dị năng cường giả, quan trọng nhất chính là nàng phá hủy hắn nhất quan trọng đột phá thăng cấp bế quan tu luyện. Mà ở nàng làm ra như thế tàn nhẫn, không cho hắn mặt mũi sự tình sau, tần hiểu quân không chỉ có không có thương tổn nàng. còn có thể đủ như thế tâm bình khí hòa đối nàng thẩm tuyết thanh suy đoán tần hiểu quân phòng chừng là đã biết nàng cùng tây tỉnh người cầm quyền quan hệ còn đã biết tây tỉnh có thể sinh sản ra kích phát người thường siêu năng lực dự tề nếu thật là như thế chỉ sợ tần hiểu quân thực mau liền sẽ tới tìm nàng tâm sự đi nghĩ đến tần hiểu quân tạm thời sẽ không xuất lĩnh thế lực rửa sạch quân khu mà bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đối tiểu bao tử cùng thẩm thị tiểu đội xuống tay thẩm tuyết thanh rốt cuộc gan tâm xuống dưới Sau đó nghĩ nàng trong khoảng thời gian này nên như thế nào an bài là hảo Kỳ thật nàng muốn chạy thoát phi thường đơn giản Bởi vì có hệ thống quân ở Nó có thể rất dễ dàng liền xâm nhập tần thị theo dõi hệ thống Làm nàng nhắm mắt ánh mắt video không ngừng tuần hoàn truyền phát tin Mà nàng có thể thừa cơ hội này Làm hàng tang thi từ không gian ra tới giúp nàng cởi trói Nhưng nghĩ đến kia tiềm tàng chỗ tối gian tế thẩm tuyết thanh lúc này lại không nghĩ chạy thoát nhanh như vậy Ngược lại nàng nghĩ ra một cái tương kê tiểu kế diệu kế. Tần thị thế lực muốn tiêu diệt rất quân khu thế lực có hai đại yêu cầu chú ý địa phương. Một chính là bọn họ yêu cầu ở quân đội thế lực phòng thủ nhất bạc nhược thời điểm xuất động, nhị chính là bọn họ yêu cầu bảo đảm tần thị tiểu đội xuất động thời điểm, thẩm thị tiểu đội sẽ không ra tới trợ giúp quân đội. Bởi vì tần thị thế lực hiện giờ có ba gã nhị cấp dị năng cường giả, mà nếu là đã không có thẩm thị tiểu đội hỗ trợ, Chỉ có một người nhị cấp dị năng cường giả quân đội thế lực liền rất dễ dàng bị đánh bại. Nghĩ đến nàng nếu là muốn tương kê tự kế, trong đó quan trọng nhất một vòng chính là Hàn Tăng Thi. Thẩm Tuyết Thanh không khỏi buồn bực lên, giống như hai người bọn họ đang ở dùng mình chung. Muốn làm hắn làm lơn nàng hiện giờ không xong tình cảnh, làm hắn đi cho nàng truyền tin, ngẫm lại đều cảm thấy phi thường gian nan A. Thẩm Tuyết Thanh, hệ thống, A Hàn hiện tại đang làm cái gì? Hệ thống. Hàng tăng thi công tử lúc này đang ở sửa chữa nghe lén thiết bị. Thẩm Tuyết Thanh sửng sốt, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng đồ vật, có chút không dám tin tưởng hỏi. Hệ thống, ngươi là nói, hắn hiện tại ở sửa chữa nghe lén thiết bị. Hệ thống, đúng vậy. Thẩm Tuyết Thanh, A Hàn, hán, hắn biết nên như thế nào sửa chữa nghe lén thiết bị sao? Hệ thống, chủ nhân. Ngươi chẳng lẽ là quên hàn công tử phía trước chính là một người ngành khoa học và công nghệ cao tài sinh? Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, hàng tăng thi hiện tại chính là một con tăng thi, tưởng tượng đến một con tăng thi quân cầm sửa chữa công cụ, ở nghiêm trang sửa chữa đồ điện, nàng liền có một loại phi thường huyền huyễn cảm giác. Thẩm tuyết thanh, A hàn, hắn vì cái gì muốn sửa chữa nghe lén thiết bị? Hệ thống, chủ nhân, ngươi cảm thấy đâu? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh chớp chấp tất vô. Đấy lòng phảng phất bị cái gì xúc động một chút, khỏe môi không tự chủ được dơ lên, đấy lòng lại có chút ngạo kiểu nghĩ, nàng mới không biết đâu. Cùng hệ thống quân nói chuyện với nhau sau, thẩm tuyết thanh là lòng mang cảm động dùng linh hồn tiến vào không gian, nhưng mà đương nàng nhìn thấy kia một mảnh hỗn độn trái cây đến khi, khuôn mặt nhỏ nháy mắt âm trầm đến có thể tích thủy. Bởi vì muốn thực mau là có thể đủ ăn đến trái cây, cho nên thẩm tuyết thanh lúc trước lựa chọn trồng trọn dưa hấu. Dâu tây cùng dứa chờ mấy thứ sinh trưởng thời gian đoạn trái cây, chính là ai có thể nói cho nàng, nàng kia thật vất vả che chở lớn lên đại dưa hấu cùng thơm ngọt dâu tây, vì cái gì không phải bị dẫm đạp thành quả bùn, chính là bị mũi tên cấp bán thủng. Đương thẩm tuyết thanh tiến vào không gian thời điểm, Hàn tang thi trước tiên liền cảm nhận được, đông chốc liền ném xuống trong tay công cụ, bay nhanh từ trúc lâu lóe ra tới, nhưng mà đương nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ một mảnh âm chầm đứng ở trái cây điền thời điểm. Hắn đột nhiên trột dạ lên Đương nhìn thấy nàng ánh mắt tựa lưới Dao sắc bén bắn lại đây thời điểm Hàn tang thi càng là có điểm đứng ngồi Không yên thấp phòng cảm Nhưng bởi vì sợ hãi nàng dưới sự giận dữ lại ra không gian Đem hắn một mình một thi ném ở cái này chán ghét Không có nàng ở trong không gian Hắn vẫn là chậm rãi dịch qua đi Ở nhẹ nhàng ôm lấy nàng thời điểm Hàn tang thi lại Vẫn là cảm thấy có chút bất an Không khỏi thật cẩn thận nói A thanh, ngươi rốt cuộc vào được Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ xuống ta, cùng nhân loại kia nam tử đi rồi. A Thanh, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta sai rồi, ngươi không cần tái sinh ta khí, được không? Nghe được Hàn tang thi thật cẩn thận nhận sai lời nói, thầm tuyết thanh đáy lòng tức khắc có chút mềm hóa, nhưng đương ánh mắt không cẩn thận quét đến kia một mảnh hỗn độn trái cây điền khi, đáy lòng lửa giận nháy mắt lại thiêu đốt lên, chỉ vào trái cây điền, cắn răng nói, A Hàn, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn tăng thi gục xuống đầu, có chút đáng thương hề hề dùng hắn lạnh băng khuôn mặt nhẹ nhàng cọ cọ nàng gương mặt, ủy khuất nói, A Thanh, ngươi đột nhiên liền bỏ xuống ta đi rồi, ta cho rằng ngươi đi tìm nhân loại kia nam tử, không bao giờ muốn ta, cho nên ta liền sinh khí. Nghe vậy, Thập tuyết thanh không khỏi hung hăng nghiến răng, một đôi sâu thẳm tất mâu không ngừng ra bên ngoài mạo hỏa tinh tử, Đường tưởng rằng ngươi dùng ủy khuất đáng thương ngự khí là có thể che giấu trụ ngươi kia đúng lý hợp tình ý tưởng. Hàn Tăng Thi cũng biết nàng hiện giờ đang ở sinh khí, đen nhánh hung lệ con ngươi vừa chuyển, lấy lòng nói: "A Thanh, ta giúp ngươi đem nghe lén thiết bị sửa được rồi." Nói xong, Hàn Tăng Thi liền trộm dắt nàng tay nhỏ, sau đó đem nàng hướng trúc lâu dẫn đi. Đỡ phải nàng nhìn thấy kia bị hắn đạp hư trái cây điền lại sinh khí lên, Thẩm Tuyết Thanh sững sốt, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Tăng Thi, ngay cả nàng trái cây điền bị đạp hư sự tình đều xem nhẹ, theo bản năng hỏi: "Sửa được rồi?" Nhìn thấy nàng không hề truy cứu trái cây điền sự tình, Hàng tang Thi không khỏi dơ lên khỏi môi, ngự đái tự hào nói, Ân, sửa được rồi, A thanh, ta có phải hay không rất lợi hại đâu. Nghe được Hàng tang Thi lời nói, Thẩm tuyết thanh đáy lòng dâng lên vài tia chờ mong, nếu là hắn thật sự sửa được rồi nghe lén thiết bị, đó có phải hay không ý nghĩa tuy rằng hắn đánh mất ký ức, nhưng hắn trong tiềm thức vẫn là nhớ rõ một ít đồ vật. thí dụ như như thế nào duy tu đồ điện thiết bị. Lại thí dụ như hắn yêu nhất người chính là nàng Nhưng mà Đương nhìn thấy kia bị dính hợp nhau Tới lại căn bản không thể sử dụng nghe lén thiết bị khi Thẩm tuyết thanh tức khắc là Vừa tức giận vừa buồn cười Đây là hắn trong giọng nói cái gọi là tu hào sao mười 117 nghiêm trang nói hiệu nói vừa. Quảng tỉnh Thuận thị bảo tồn mà Nhìn bị trói lên thẩm tuyết thanh Hàng Tang thi đôi mắt hung lệ trần to Đương nhìn thấy nàng ngọc bạch khuôn mặt nhỏ thượng vết thương khi nhị cấp dị năng tang thi uy áp càng là nháy mắt buộc phát ra tới a thanh này rốt cuộc là chuyện như thế nào còn có rốt cuộc là cái nào không biết sống chết nhân loại bị thương ngươi hàn tang thi nghiến răng nghiến lợi hỏi bàn tay to không tự giác sờ lên nàng trắng non ấm áp gương mặt đáy lòng hận không thể đem cái kia bị thương hắn a thanh hôn đản cấp một móng vuốt cấp làm thịt nhìn Hàng tang thi đôi mắt nảy sinh ác độc liền phải chém ra móng vuốt thế nàng tởi trói Thẩm Tuyết Thanh lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, A Hàn, không được giúp ta cởi trói. Nghe vậy, Hàn tang thi sứng sốt, tức giận không cần thiết hỏi, A Thanh, chẳng lẽ ngươi thích bị người trói lại? Thích bị người trói lại? Thẩm Tuyết Thanh khỏe miệng vừa kéo, quyết đoán làm lơ rớt hắn kỳ quái vấn đề, bất đắc dĩ giải thích nói, A Hàn, tuy rằng ta hiện tại đang bị người bắt cóc chung, nhưng kỳ thật ta cũng không có cái gì nguy hiểm, ta muốn yếu thế lấy địch. giả heo ăn thịt hổ hiểu không không hiểu nhìn a thanh đôi tay bị xiềng xích thít chặt ra nhẹ nhẹ vết máu hàng tang thi tâm khang nội tràn đầy lửa giận chỉ nghĩ đem a thanh cấp giải cứu ra tới sau đó đại sát tứ phương căn bản không muốn biết nàng muốn làm cái gì nhìn hàng tang thi có bạo động xu thế thẩm tuyết thanh hiếp lại khởi tất mâu hư lệnh nói a hàn ngươi nên sẽ không quên ngươi năm phút trước đáp ứng quá ta cái gì đi nghe vậy hàng tang thi lửa giận cứng lại 5 phút trước hắn cùng nàng đặt thành một giao dịch chỉ cần hắn hai ngày này đều ngoan ngoãn nghe nàng lời nói kia nàng liền không cùng hắn so đo hắn hủy hoại nàng trái cây điền cùng nghe lén thiết bị sự tình thiện đà lửa giận thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy cả giận nói a thanh ta như thế nào có thể nhìn ngươi lấy thân thí hiểm lấy thân thí hiểm thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi trọn hàng tang thi gần nhất khiển từ đặt câu là càng ngày càng tinh chuẩn Nhưng nàng sao lại bởi vì hắn kẻ hèn lửa giận liền hủy bỏ kế hoạch của chính mình, khẽ hư một tiếng, nói, A Hàn, ta có không gian, cho nên căn bản không tồn tại cái gì lấy thân thí hiểm. Bởi vậy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta truyền lại tin tức đi. Phần 97 Hàn tang Thi mày kiếm nhân lại, thập phần tức giận nói, A Thanh, trực tiếp đem những cái đó nhân loại chán ghét giết chết không phải hảo sao. vì cái gì nhất định phải như thế phiền thoái nhìn thấy hàn tang thi thần sắc lạnh lẽo lệ khí rất nặng thẩm tuyết thanh làm bộ nhìn không tới nói thẳng nói đúng rồi ở ngươi đem này phong thư đưa đi cấp ngụy quang đầu phía trước trước giúp ta đem dây đằng cấp đánh gây nội tâm nhưng không cần lộng đoạn dây đằng ngươi nên sẽ không liền đơn giản như vậy sự tình đều làm không được đi bị thẩm tuyết thanh một kích hàn tang thi tuy rằng đấy lòng thực tức giận lại vẫn là giúp nàng đem dây đằng nội tâm cấp đánh gây sau đó ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm kia phó chán ghét xiềng xích thấy hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm xiềng xích không chịu rời đi thẩm tuyết thanh ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến phản khảo trên tay đột nhiên xuất hiện một cây mộc chế chìa khóa nói a hàn ngươi không cần lo lắng ta đã có chìa khóa nay đem mộc chế chìa khóa là hệ thống quân thông qua giả quét xiềng xích đến ra tới chính xác chìa khóa hình dạng sau đó lại dùng cứng rắn hoa mộc chế tạo ra tới mà nàng tắc yêu cầu vì thế trả giá 10 viên một bậc tinh hạch thù lao. Nghe vậy, hàng tăng thi trực tiếp lấy quá một chế chìa khóa nhét vào xiềng xích lô khóa chung, chờ nhìn thấy một chế chìa khóa có thể mở ra xiềng xích, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Thanh, ta sẽ đi nhanh về nhanh, ở ta trở về phía trước, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hừ, ngươi nếu là dám lại bị thương. ta liền triệu hoán tang thi tiểu đệ đem cái này nhân loại đáng chết bảo tồn mà cấp vây chết ném xuống hung tàn uy hiếp sau hàng tang thi liền âm trầm một chương khuôn mặt tuấn tú lấy một loại quỷ mị tốc độ rời đi tần thị sân. liếc thấy hắn lặng yên rời đi thân ảnh thẩm tuyết thanh có chút bất đắc dĩ lại lần nữa đem chính mình khảo lên sau đó đem chìa khóa giấu ở trong tay háo đương nàng vừa mới đem chìa khóa tăng hảo tạp vật phòng cửa gỗ liền kéo kẹt một tiếng mở ra thẩm tuyết thanh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại Người đến là một người diện mạo thanh tú nữ tử, có một đầu màu sợi đay, mang theo nhợt nhạt cuộn sóng sóng vai tóc ăn. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh tuy rằng có chút chật vật, nhưng cả người lại lộ ra bình tĩnh thông dong hơi thở. Thanh tú nữ tử đôi mắt không khỏi mang theo nhẹ nhẹ dị sắc nhìn nàng một cái, thanh âm trong trẻo nói, thẩm tiểu thư, ngươi hảo, ta là Lý Mẫn, ta là phụng tần đại ca mệnh lệnh tiến đến cho ngươi đưa cơm chiều. Lý Mẫn thẩm tuyết thanh ánh mắt nhìn về phía nàng trong tay một chén thơm nước cơm cơm trung thế nhưng còn trộn lẫn hai khối thịt mày đẹp không khỏi hơi trọn tiện đà thần sắc đạm mạc nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không có nói cái gì nữa đáy lòng lại ở khinh bị tần hiệu quân nàng hiện giờ liền kém bị trói thành một cái cầu đôi tay càng là bị xiềng xích phản khảo lên muốn nàng như thế nào ăn a hiển nhiên lý mẫn cũng lưu ý tới rồi vấn đề này khoe môi gợi lên một mặt ôn hòa độ cung nói thẩm tiểu thư Nếu ngươi để ý nói, ta uy ngươi như thế nào? Nhìn thấy đối phương thái độ không tồi, thẩm tuyết thanh khỏe môi cũng gợi lên một mặt cười nhạt, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, vậy làm phiền lý tiểu thư. Vì thế, lý mẫn liền ngồi ở thẩm tuyết thanh trước mặt, ôn hòa dùng điều canh một chút một chút cho nàng lý thực, đáy mắt lại cực nhanh hiện lên một kia khinh miệt, đều tận thế, nữ nhân này thế nhưng như vậy không có cảnh giác, thật đúng là thiên chân ngu xuẩn a. Tuy rằng cảm thấy lý mẫn đối nàng có nhẹ nhẹ để ý, nhưng thẩm tuyết thanh lại vẫn là vẻ mặt thuận theo ăn cơm, đáy lòng có chút càng khái, ở tận thế còn quảng cơm, tần hiểu quân tuyệt đối là lương tâm bọn bắt góc. Đến nỗi cơm có hay không độc linh tinh, có vạn năng hệ thống quân ở, thẩm tuyết thanh thật đúng là không thế nào lo lắng, chỉ cần nàng có tinh hoạch, hệ thống quân chính là phi thường hảo thương lượng. Đương nàng ăn xong, lý mẫn thế nhưng còn dùng khăn giấy cho nàng xoa xoa miệng. Cái này làm cho thẩm tuyết thanh không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, nữ nhân này giống như thích tần hiểu quân, mà nàng hôm nay mới hướng tần hiểu quân phòng ném bom, cho nên nàng đối Lý mẫn riêng biểu hiện ra ngoài như thế ôn hòa thái độ vẫn là rất ngoài ý muốn. Thấy thẩm tuyết thanh vẫn luôn không có cố ý cùng nàng đối nghịch, Lý mẫn đấy lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là nghe nói trần chân chân bởi vì chửi bới nữ tử này, mà bị tần đội trưởng cấp phạt 5 ngày tu luyện tài nguyên. đấy lòng có chút tò mò lại có chút ghen ghét, cho nên mới sẽ tiến đến đưa cơm. Thẩm tiểu thư, ta có thể mạo muội hỏi mấy vấn đề sao? Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh hơi chọn mày đẹp, rốt cuộc tiến vào chính đề sao? Này nữ tử còn rất trầm ổn sao? đương nhiên, Thẩm Tuyết Thanh hảo tính tình nói, nàng cũng không phải không biết tốt xấu người, nữ nhân này cũng không có bởi vì nàng là tù nhân liền thái độ ác liệt, kia nàng tự nhiên sẽ không cố ý tìm tra. Mà nàng đáp án rốt cuộc là thật là giả, phải xem tâm tình của nàng. Nhìn thấy nàng một ngụm đáp ứng, Lý Mận đấy lòng phi thường kinh ngạc, nàng là sau lại mới gia nhập tần thị tiểu đội, cho nên nàng đối thẩm tuyết thanh kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc, nhưng vẫn là nghe nói có quan hệ nàng không ít huy hoàng sự tích, chỉ là nàng lại không có biện pháp đem những cái đó ác độc sự tích cùng trước mắt cái này diện mạo xuất sắc, bình tĩnh thông dong nữ tử liên hệ lên. Thẩm tiểu thư, Nghe nói ngươi cùng tần đội trưởng đã từng là cùng cái đoàn xe, chính là vì cái gì ngươi cuối cùng lại lựa chọn không từ mà biệt, rời đi đoàn xe. Lý Mẫn tỏ mò hỏi. Kỳ thật, ngươi có thể lý giải vì ái mà không được, sau đó tâm chết rời đi. Thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một hơi, có chút ảm đạm trả lời. Liếc thấy thẩm tuyết thanh tản mát ra bi thương hơi thở, Lý Mẫn ngầm nữ môi, sau đó nhịn không được hỏi, quả nhiên ngươi phía trước là thích tần đội trưởng. vậy ngươi hiện tại còn thích hắn sao nghe vậy thẩm tuyết thanh ngữ khí càng thêm mất mát hỏi thích lại như thế nào không thích lại như thế nào dù sao hắn đáy mắt cũng chỉ có dối trá tô tĩnh nhu nghe được thẩm tuyết thanh nói tô tĩnh nhu nữ nhân kia dối trá lý mẫn có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị đáy mắt cực nhanh hiện lên một kia không căm lòng ngữ khí lại mang theo nhẹ nhẹ bất mãn nói thính nhu tỉ làm người ôn nhu thiệt lương ngươi sao lại có thể nói nàng dối trá còn đem nàng cấp đả thương đâu. Ừ, Tô Tĩnh Nhu chính là một cái mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ rối trá nữ nhân, bị ta đả thương cũng là nàng xứng đáng. thẩm tuyết thanh ngữ đái giận dữ nói, ngươi làm ra như vậy sự tình, như thế nào còn có thể như vậy đúng lý hợp tình ngậm máu phương người. Lý mẫn phẫn nộ nói, nhưng đáy mắt lại lộ ra nhẹ nhẹ chờ mong chi ý, hy vọng nữ nhân này có thể nói ra Tô Tĩnh Nhu nhược điểm tới. Lý mẫn cũng không phải ngu ngốc. Ở nàng xem ra, thập tuyết thanh tuy rằng có nhan giá trị, nhưng lại là cái ngu xuẩn người, nàng thế nhưng ở tần đại ca tu luyện thời điểm, hướng tần đại ca phòng nội ném bom, nàng tần đại ca lại như thế nào sẽ thích như vậy không có đầu góc nữ nhân đâu. Hơn nữa, Tô Tĩnh Nhu mới là tần đại ca đặt ở đáy lòng nữ nhân, mà nàng muốn đi vào tần đại ca trong lòng, đầu tiên liền phải trước đem Tô Tĩnh Nhu cấp xua đuổi đi ra ngoài. cho nên nàng cũng không để ý cùng thẩm tuyết thanh cái này có thực lực nữ nhân liên thủ, cùng lắm thì đến lúc đó, nàng lại dùng một ít thủ đoạn đem cái này xuẩn nữ nhân cũng trừ bỏ liền hảo. Lý mẫn lời nói phảng phất làm thẩm tuyết thanh nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng một mảnh, tức giận nói, kỳ thật, ta sáng nay thời điểm, là nghĩ đến tìm tần đại ca giải hòa, nhưng lại thấy đến hắn ở trong phòng suy nghĩ tu luyện, nhưng mà liền ở ta mất mát muốn rời đi thời điểm, Ta lại thấy đến, nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Lý Mẫn đáy lòng ngảy dựng, vội vội vàng hỏi nói. Thẩm tuyết thanh cắn răng cả giận nói, ta thấy đến tô tĩnh nhu cái kia tiện nhân thế nhưng cùng từ hạo cái kia lạn người ôm nhau, cho nên ta mới có thể ở phẫn nộ dưới đả thương cái kia tiện nhân. Kỳ thật, ta cũng biết ta tính tình không thế nào hảo, đặc biệt là ở đối mặt tô tĩnh nhu thời điểm, lúc trước ta sở di rời đi. Kỳ thật là tưởng thành toàn tần đại ca cùng Tô Tĩnh Nhu, chỉ cần hắn hạnh phúc liền hảo, chính là ai có thể nghĩ đến Tô Tĩnh Nhu cái kia tiện nhân thế nhưng một chân đạp hai thuyền, ta như thế nào có thể chịu đựng nàng như vậy đạp hư ta thích nam tử. Thẩm tuyết thanh tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ nói. Nghe vậy, Lý Mẫn không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, nói, Tĩnh nhu tỷ thế nhưng cùng từ đại ca ôm nhau. Sao có thể? Từ đại ca rõ ràng thích chính là tần hiểu vân A. ta danh tiếng không tốt, ta biết các ngươi là sẽ không tin tưởng ta, nhưng chỉ cần các ngươi cẩn thận lưu ý bọn họ hai người, tất nhiên có thể phát hiện dấu vết để lại. Thẩm Tuyết Thanh có chút giảm đạm nói. Thẩm tiểu thư, tính Nu tỷ cũng không phải người như vậy, có lẽ nàng chỉ là không cẩn thận té ngã, mà Từ Đại Ca chỉ là vừa lúc nâng dậy nàng thôi. Lý Mẫn giả ý nói, nhưng đấy lòng lại là đã tin Thẩm Tuyết Thanh lời nói. trách không được nàng tổng cảm thấy từ hạo vẫn luôn đều ở giữa gìn tô tính nhu cái kia tiện nhân nguyên lai like hai người bọn họ có một chân ta liền biết ta nói cái gì các ngươi đều sẽ không tin tưởng nhưng ta như thế nào có thể chịu đựng tô tính nhu vẫn luôn lừa gạt tần đại ca cho nên ta mới có thể cố ý thiết hạ như vậy cục diện làm tô tính nhu mặt mũi quét rác thẩm tuyết thanh tàn nhẫn nói vậy ngươi vì cái gì liền tần đại ca đều phải thương tổn lý mẫn khó hiểu hỏi có thể là nhân ái thành hận đi. Thẩm tuyết thanh sâu kín nói, đáy lòng lại yên lặng vì chính mình cơ trí điểm 32 cái tán, đừng tưởng rằng nàng không biết tần hiểu quân tránh ở phía sau cửa. mười 118 hung tàn hàn tăng thi, thuận thị bảo tồn mà, tân thị ngầm tạp vật phòng. Từ nàng tinh thần lực không ngừng tăng trưởng sau, thẩm tuyết thanh đã có thể cảm nhận được phạm vi 5 m trong phạm vi hơi thở, nhưng lúc này bởi vì nàng dị năng bị siềng xích giam cầm trụ, cho nên nàng chỉ có thể bằng vào rất nhỏ tiếng bước chân tới phán đoán người đến là ai. Người tới tiếng bước chân cực nhẹ, ngay cả Lý Mẫn như vậy một bậc phong hệ dị năng giả đều cảm thụ không đến người tới, cho nên thẩm tuyết thanh phán đoán người tới hẳn là nhị cấp dị năng cường giả. Mà ở tần thị thế lực cùng nàng có liên lụy quan hệ cũng chỉ có tần hiểu quân một người, cho nên thẩm tuyết thanh mới có thể cố ý cùng Lý Mẫn nói ra nói vậy ngữ, một là vì giảm bớt tần hiểu quân đối nàng để ý, Nhị là vì làm tần hiệu quân đối Tô Tĩnh Đu, từ hạo hai người sinh ra hoài nghi. Chỉ là đương cửa gỗ bị một chân đá văng thời điểm, thầm tuyết thanh lại là cả người đều ngây dại, không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng xem thô bạo nam tử, ta lặc cái đi, ngoài cửa như thế nào sẽ là hàn tăng thi, nay kịch bản không đúng a Đương cửa gỗ bị đá văng thời điểm, nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, Lý Mẫn cũng ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này như thế nào nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây tới. Liên ở thẩm tuyết thanh còn ở khiếp sợ chung khi, lý mẫn nhưng thật ra thực mau liền phản ứng lại đây, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cực nhanh gỡ xuống chính mình bên hông trùy thủ hành ở thẩm tuyết thanh trên cổ, lạnh lùng nói, không cần lại đây, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, vốn là lòng đấu kỵ hừng hực thiêu đốt hàn tăng thi cả người hơi thở càng thêm huyết tinh thô bạo lên. nhưng hắn đi tới thân hình lại là ngừng lại nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ lạnh leo hung lệ nhìn chằm chằm thẩm tuyết thanh cùng lý mẫn xem dây đặc sát khí vô khác nhau công kích tới hai người tuy rằng lý mẫn lời nói lạnh băng nhưng nàng nắm chủy thủ đôi tay lại là có chút phát run nghe nói cái này nam tử cũng không phải là thương hương tiếp ngọc chủ chính là đối với đã từng thích chính mình kẻ ái mộ tô tĩnh nhu đều có thể vô tình một chân đá phi càng đừng nói nàng cái này người xa lạ nghĩ vậy Bị nồng đậm sát khí bao phủ lý mẫn cảm thấy thể sắc và tinh thần đều ở phát lạnh, đáy lòng càng là không khỏi hối hận lên, nàng như thế nào liền nhất thời luẩn quẩn trong lòng bắt cóc thẩm tuyết thanh nữ nhân này đâu. Nàng mới vừa rồi rõ ràng là muốn cùng cái này xuẩn nữ nhân kết minh đối phó tô tinh đu, đều do cái này hàn Lâm thần khí thế quá mức bức người, sợ tới mức nàng nhất thời hoang mang lo sợ mới làm ra chuyện như vậy tới, người nam nhân này nên sẽ không trực tiếp một đạo lôi điện bổ nàng đi. bị sắc bén chủy thủ hành ở giữa cổ thẩm tuyết thanh lúc này mới tỉnh táo lại lại nhìn hàng tang thi có đại khai sát dưới dấu hiệu vội vội vàng giải thích nói a hàn ta cũng không thích thần hiểu quân ta vừa mới lời nói đều là lựa nữ nhân này ngươi nhưng ngàn vạn không nên tưởng thiệt ta nghe vậy hàng tang thi chỉ là thần sắc càng thêm tối tâm nhìn chằm chằm nàng cái gì đều không có nói nhưng là cả người phát ra sát khí lại trước sau không có thu liễm Nhìn hàng tang thi thần sắc càng ngày càng lâm trầm, thẩm tuyết thanh sợ hắn đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, tiết lộ tang thi thân phận, không khỏi ôn thanh nói, A hàn, ta có thể thề với trời, ta thật sự không thích tần hiệu quân, ta thích nhất chính là ngươi, cho nên ngươi không cần sinh khí, cũng không cần nói chuyện, được không? Nghe thấy thẩm tuyết thanh bị nàng bắt cóc lại vẫn là một bộ thật cẩn thận sợ hãi bộ dáng, lý mẫn càng là xác định hàn lâm thần tính tình thô bạo tính tình, đáy lòng càng thêm sợ hãi lên. bằng không nàng hiện tại liền lập tức buông trùy thủ đầu hàng. Nhưng mà liền ở Lý Mẫn Hoàng thần thời điểm, Thập tuyết thanh lại là trộm từ trong tay háo lấy ra chìa khóa nhét vào xiềng xích, sau đó còn truyền âm làm hàn tang thi rời đi Lý Mẫn lực chú ý. Dưới tình huống như vậy, Thập tuyết thanh nào còn có tâm tình suy nghĩ cái quỷ gì tương kê tự kế, chỉ hận không được lập tức đem táo bạo hung tàn hàn tăng thi cấp dắt trở về, đỡ phải phát sinh cái gì không thể đoán trước sự tình. Phần 98 nhưng mà thẩm tuyết thanh dự tính sai lầm chính là tuy rằng hàn tang thi tuy rằng đem nhị cấp cường giả uy áp đầu chú ở lý mẫn trên người dẫn đi rồi nàng lực chú ý nhưng lại cũng làm lý mẫn hoảng loạn lên dẫn tới nhất thời tay run, truy thủ liền vết cắt nàng bạch một nội cổ nhìn thấy thẩm tuyết thanh sinh mệnh đã chịu uy hiếp hàn tang thi tức khắc cấp đỏ mắt con người nháy mắt liền đánh xuống một đạo lôi điện hung hăng bổ chúng lý mẫn vì thế cường hãn điện lưu theo dẫn điện chủy thủ nháy mắt đem vô tội thẩm tuyết thanh cũng điện cái thấu bị điện đến cả người phát run bút khói thời điểm thẩm tuyết thanh đáy lòng chỉ có một ý tưởng kia đó là tự làm bậy không thể xuống a frang lóa mắt lôi điện hiện lên sau lý mẫn ngã xuống đất thanh âm cùng xiềng xích ngã xuống đất thanh âm đồng thời vang lên thẩm tuyết thanh tuy rằng bị điện đến có chút nhưng nàng vẫn là nhìn thấy hàn tang thi vẻ mặt ảo nào sốt ruột vọt đến nàng bên người Phi thường lo lắng muốn đem nàng bế lên tới, rồi lại bị nàng lúc này dại ra thần sắc cấp dọa đến không biết nên làm thế nào cho phải. Hàn tăng thi sốt ruột không thôi, vội truyền âm nói, á thanh, ngươi không có chuyện đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trầm mặc một chút, nàng cái dạng này như là không có sự tình bộ dáng sao. Nếu không phải bởi vì nàng đồng dạng là nhị cấp dị năng giả, chỉ sợ nàng đã sớm giống lý Mẫn giống nhau chết thấu, được không? Liền kim loại có thể dẫn điện cũng đều không hiểu, nói tốt ngành khoa học và công nghệ cao tài sinh đâu. Hệ thống, chủ nhân, địch nhân liền phải tới cửa, ngươi xác định muốn tiếp tục ngạo kiều đi xuống sao. Ngạo kiều, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, lại vẫn là bị nhắc nhở, hiện tại cái này tình huống nhưng không thích hợp tính sổ. Vì thế vội truyền âm nói, a hàn, ta không có chuyện, ngươi chạy nhanh đem siềng xích thu hảo, địch nhân liền phải tới rồi, chúng ta lập tức triệt đi. nghe được thẩm tuyết thanh rốt cuộc đáp lời hàn tang thi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn còn tưởng rằng a thanh bị hắn phách choáng váng may mắn nàng không có sự tình bằng không hắn nhất định sẽ sống không bằng chết đi tiện đa đương hắn nghe được nàng trong giọng nói địch nhân hai chữ khi nhận thấy được có nhân loại hơi thở đang ở hướng cái này ngẩm tạp vật phòng chạy tới hàn tang thi đáy mắt nháy mắt tràn ra dày đặc sắc khí cực nhanh đem xiềng xích thu hảo lại lần nữa xác nhận hỏi a thanh Ngươi thật sự không có việc gì sao? Thẩm tuyết thanh lúc này vẫn là man sốt ruột, hiện giờ nàng đang đứng ở bị lôi điện bổ chúng tê mọi trạng thái, mà tần thị thế lực chính là có ba gã nhị cấp cường giả, nàng nhưng không cho rằng hàn tang thi ở ôm nàng cái này tay nải dưới tình huống, còn có thể đủ đối phó được ba gã nhị cấp dị năng giả. Hơn nữa, nếu là hàn tang thi thật sự theo chân bọn họ đánh nhau lên, cũng khó bảo toàn hắn sẽ không bị huyết tinh kịch liệt đánh nhau trêu chọc đến. Sau đó thi tính quá độ gầm rú lên. Vô luận là nào một loại tình huống, hàng tang thi thân phận đều thực dễ dàng sẽ bại lộ ra tới, cho nên Thẩm Tuyết thanh linh quang trận lóe, vội vội vàng truyền âm nói: "A Hàn, ta thật sự không có sự tình, bằng không ngươi vẫn là đường động ta, chạy nhanh rời đi đi tìm Ngụy Quang đầu bọn họ, sau đó giữ nguyên kế hoạch hành sự." Nhưng mà Thẩm Tuyết thanh lời nói lại bị Hàn Tang Thi phiên dịch thành như vậy: "A Hàn, ta thật sự không có sự tình." Ngươi này chỉ xú tang thi vẫn là chạy nhanh cũng ngay, không cần chậm trễ. ta cùng tần hiểu quân nói chuyện yêu đương. Vì thế, Hàn tang thi khuôn mặt tuấn tú nháy mắt âm trầm xuống dưới, một phen đem thẩm tuyết thanh cấp ôm lên, sau đó từng bước một thong thả hướng ngoài cửa đi ra ngoài, A Thanh, ngươi là của ta, nhưng phạm là muốn đem ngươi cướp đi nhân loại toàn bộ đều đang chết. Siêng xích bị giải rớt, chút nào không biết Hàn tang thi đã hát hóa thẩm tuyết thanh cũng đã nhận ra vội vàng hấp tấp tiếng bước chân. Nhưng mà đương tiếng bước chân phải nhờ vào gần thời điểm lại ngừng lại, đối phương hiển nhiên là muốn đánh lén hai người bọn họ. Liên ở nàng muốn truyền âm làm hàng tang thi chú ý thời điểm, lưỡng đạo hung tàn tia chấp đã vô tình bổ đi xuống, tiện đà là bi thôi ngã xuống đất thanh, thẩm tuyết thanh tức khắc mày đẹp hơi trọn, xem ra người tới cũng không phải nhị cấp dị năng cường giả. Khu, hy vọng bọn họ thân thể cũng đủ cường tráng, không có bị một đạo lôi điện liền đánh chết đi. vì thế Thẩm tuyết thanh cứ như vậy bị hàn tang thi một đường ôm, từ tầng hầm ngầm hung tàn giết ra tới. Đã có thể ở hàn tang thi ôm nàng đi ra tầng hầm ngầm thời điểm, tần hiểu quân cùng hắn một chúng tiểu đệ nháy mắt liền hai người bọn họ vây quanh lên. Nhưng mà, liền ở tần hiểu quân vẻ mặt xin lỗi nhìn hai người bọn họ, mà từ hạo kêu gào tiểu bao tử ở trong tay bọn họ, làm hai người bọn họ thúc thủ chịu trói thời điểm, hàn tang thi khỏe môi gợi lên một mặt huyết tinh độ cung. đáy mắt càng là lệ quang hiện ra chỉ là thân hình trận lóe hắn liền ôm thẩm tuyết thanh cực nhanh biến mất tại chỗ đương hàn tang thi ôm thẩm tuyết thanh thân hình một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm đứng ở mọi người phía trước từ hạo đã bị một chân hung hăng đá bay đi ra ngoài thấy thế thần hiểu quân sắc mặt ở nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi bởi vì hắn căn bản là thấy không rõ hàn lâm thần hành động liền hắn đều thấy không rõ Liền ý nghĩa bọn họ căn bản là vây không được hàn lâm thần, mà hàn lâm thần nếu là muốn giết chết bọn họ lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Còn không có chờ tần hiểu quân nghĩ ra có thể ngăn trở biện pháp, một đạo màu đen thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn tới gần, tức khắc đem hắn giật nảy mình, vội sau này thối lui. Nhưng tần hiểu quân lại vẫn là chậm một bước, đột nhiên đã bị kia nói màu đen thân ảnh cấp một chân đá bay đi ra ngoài, nhưng mà, ở hắn bị đá phi thời điểm. còn có vài đạo lóa mắt lôi điện cũng hướng hắn bổ qua đi. Nếu không phải tần thị tiểu đội phó đội trưởng nhị cấp một hệ dị năng giả Lê Khánh phản ứng đến mau, nháy mắt gọi ra nhị cấp dây đằng đem tần hiểu quân cấp ở không trung ngạnh xinh xinh kéo lại, bằng không tần thị tiểu đội nên đổi đội trưởng. thấy thế, thẩm tuyết thanh tức khắc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn, hàn tang thi rõ ràng là muốn đem tần hiểu quân cấp đương trường đánh chết, hắn xác định về sau khôi phục ký ức sau. Sẽ không bởi vì giết chính mình hảo anh em mà hối hận không kịp sao. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc nóng nảy, cả giận nói, A hàn, đủ rồi. Nghe vậy, Hàn tang thi thân hình cứng đờ, lại vẫn là hung lệ đôi mắt muốn giết qua đi, phảng phất không đem tần hiểu quân lộng chết không bỏ qua giống nhau. Dương tay, nếu không ta liền giết đứa nhỏ này. Kinh thiên gầm lên giận dữ văng lên, nhìn thấy một cái thô tráng hán tử thô lỗ tốn tiểu bao tử. sắc bén thủy thủ liền hoành ở tiểu bao tử trên cổ hàng tang thi đáy mắt hiện lên một mạt hàn mang nhưng vẫn là đỉnh chỉ hung tàn hành động nhìn thấy tiểu bao tử tuy rằng khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh lại vẫn là kiên cường nhịn xuống không khóc nhưng kia sắc bén thủy thủ lại ở hắn trên cổ cắt ra miệng vết thương thẩm tuyết thanh tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi này tần thị tiểu đội thật đúng là ra hết nhân cha a vì thế hai bên liền đối với trì lên chương một không phục từ liền đi tìm chết đi Nhìn càng ngày càng nhiều tần thị thế lực vây đi lên, thẩm tuyết thanh không khỏi híp lại khởi tất mâu, đáy mắt một tia quyết tuyệt trợt lóe mà qua, nhị cấp dị năng giả tuy rằng so nhất cấp dị năng giả lợi hại, nhưng là có thể phóng thích dị năng số lần lại cũng là hữu hạn. Nếu là lại như vậy đi xuống, chờ hàng tang thi cùng nàng dị năng hao hết là lúc, chỉ sợ cũng là hai người bọn họ bị vây bắt thời khắc, mà ở hai người bọn họ đem tần thị đại náo một hồi lúc sau. Thẩm tuyết thanh nhưng không tin hai người bọn họ còn sẽ đã chịu tốt đẹp còn tin đãi ngộ. Bởi vậy, bọn họ lúc này tốt nhất chính là lập tức giải cứu tiểu bao tử, tiện đà đột phá trùng vây rời đi. Mà đương nhìn thấy kia đem trùy thủ vết cắt tiểu bao tử thời điểm, thẩm tuyết thanh quyết đoán hạ quyết tâm, đầu tiên là truyền âm cấp hàng tăng thi, chờ được đến hắn đáp lại lúc sau, nàng tâm niệm vừa động, không nói hai lời liền phát ra một chi mui tên nước, trực tiếp xuyên thủng tên kia bắt cóc tiểu bao tử thô tráng nam từ đầu. Tuy rằng thẩm tuyết thanh tay chân phát cương, nhưng là lại một chút không có ảnh hưởng đến nàng phóng thích mũi tên nước chính xác. Liên ở thô tráng nam tử bị bạo đầu đồng thời, trên tay hắn trùy thủ cũng bị nháy mắt tới gần hàng tang thi cấp một chân đá bay đi ra ngoài. Giải cứu tiểu bao tử lúc sau, hàng tang thi liền đem hắn ném ở sau người, sau đó cực kỳ hung tàn hướng tần thị tiểu đội thành viên ném xuống một đạo lại một đạo lôi điện, tần hiểu quân chờ ba gã nhị cấp dị năng giả là trọng điểm chiếu cố đối tượng. là một chúng tần thị thành viên cũng không dám vây đi lên mà nếu là ai dám trộm hướng tiểu bao tử phát ra công kích theo sau liền sẽ tiếp thu đã đến tự hàn tang thi cùng thẩm tuyết thanh cảng vì kịch liệt lôi điện mũi tên nước trả thù bởi vậy vài cái tần thị thành viên bị lôi điện đánh chết hoặc là mui tên nước bắn chết lúc sau tần thị thành viên liền không dám lại hướng tiểu bao tử tập kích ngược lại đem công kích tất cả đều chuyển rời đến hàn tang thi cùng thẩm tuyết thanh trên người mà nhưng vào lúc này thẩm tuyết thanh trùng hợp nhìn thấy tần hiểu quân hỏa tiễn chính lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía hàn tang thi trái tim đột nhiên nhảy dựng nháy mắt liền ở hàn tang thi trước mặt bày ra một trọng thật dày thủy tường đương nhìn thấy thủy tường chặn hỏa tiễn thời điểm thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi nhưng khuôn mặt nhỏ lại là trắng vài phần bởi vì như thế dày nặng thủy tường thập phần hao phí dị năng thấy thế, thế hàn tang thi sắc mặt lánh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo Nguy hiểm ám mang ở đồng tử một lượt mà qua, quyết đoán đem đại bộ phận lôi điện đều tập trung bù vào tần hiểu quân trên người. Nếu không phải tần thị tiểu đội mặt khác hai gã nhị cấp dị năng giả hai lần tam phiên phát ra dây dưa dây đằng hoặc là ngăn cản tương đất, chỉ sợ bị nội thương tần hiểu quân đã sớm đi diêm la điện đưa tin. Thấy hàn tăng thi đang không ngừng né tránh trung phong thích dị năng càng thêm hung mãnh, tản mát ra cảm xúc cũng càng thêm hương phấn lên, Thẩm tuyết thanh không khỏi mày đẹp nhíu lại thuốc giục lên. a hàn chúng ta dị năng thực mau liền sẽ hao hết chúng ta vẫn là chạy nhanh phá vây đi nghe vậy hàn tăng thi mày kiếm nháy mắt nhân lại lôi điện phóng thích đến càng thêm hung mãnh hơn nữa phần lớn đều tập trung ở tần hiệu quân trên người nhìn thấy tần hiểu quân lại lần nữa bị hắn lôi điện đánh trúng một mặt tùy ý vui sướng giải hận ở hàn tăng thi hung lệ đồng tử trợt lóe rồi biến mất tiện đa hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một mặt cáu giận đáng chết hắn dị năng chỉ còn lại có một phần ba Nếu là hắn bên người chỉ có A Thanh, hàng tăng thi tuyệt đối sẽ ôm nàng, liều mạng bị thương nặng khả năng đều phải đem tần hiểu quân cấp đánh chết, chính là bọn họ bên người còn có một cái thân tiểu thể nhược hùng hai tử, mà bọn họ địch nhân chung lại không chỉ có có ba gã nhị cấp dị năng giả ở như hổ rình ngồi, trừ này bên ngoài, còn có hơn hai mươi danh nhất cấp dị năng giả ở tùy thời đánh lén, cho nên nếu là không có đủ dị năng làm chống đỡ, chỉ sợ tiểu bao tử sẽ bị thương, mà bọn họ cũng sẽ. rất khó bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy, Hàng tang Thi tuy rằng thực không tình nguyện, cuối cùng lại vẫn là ôm một cái, dẫn theo một cái, nhanh chóng đột phá chúng dây, lóe ly tần thị sơn. Bởi vì Hàng tang Thi hung tàn thâm nhập nhân tâm, ngay cả bọn họ đội trưởng tần hiểu quân đều ngăn không được, cho nên bọn họ cũng không dám cản trở hắn. Chờ trở lại biệt thự thời điểm, Hàng tang Thi làm lơ rất một chúng kinh hỉ lại kinh ngạc thẩm thị tiểu đội thành viên, trực tiếp sách theo hai người lên lầu hai. Vào phong sau, hàn tăng thi có chút ghét bỏ đem tiểu bao tử tùy tiện ném tới trên mặt đất, sau đó vẻ mặt tối tăm đem thẩm tuyết thanh đặt ở trên giường, xoay người hung lệ trừng mắt nhìn tiểu bao tử liếc mắt một cái, nếu không phải cái này hùng hài tử đột nhiên xuất hiện hỏng việc, hắn đã sớm đem cái kia nhân loại chán ghét nam tử cấp đánh chết. Thấy tiểu bao tử bị hàn tăng thi trừng đến thân thể phát run, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, hảo nửa ngày mới gian nan mà phun ra trị liệu hai chữ. Nhắc nhở này một người một thi, nàng hiện giờ còn là bi thôi thương hoạn. Nhớ tới vừa rồi là cái này hung thần ác sát H.I.K.K. cứu hắn, tiểu bao tử rốt cuộc ổn hạ tâm thần, tay nhỏ vẫn là có chút run rẩy phóng xuất ra nhu hòa quang mang bao phủ thẩm tuyết thanh. Mười phút sau, rốt cuộc thoát ly cứng đờ trạng thái thẩm tuyết thanh nhịn không được từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó trên mặt đất nhảy quy vài cái. Nhảy quy xong, thẩm tuyết thanh cẩn thận quan sát một chút tiểu bao tử. phát hiện hắn trừ bỏ trên cổ bị vết cắt ở ngoài mặt khác đều là một ít bị thương ngoài da này đối với có được quan hệ dị năng tiểu bao tử tới nói căn bản không phải vấn đề mà ở tinh thần thượng tiểu bao tử tuy rằng có chút chấn kinh nhưng tổng thể tới nói cảm xúc còn tính ổn định nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó thập tuyết thanh liền không màng hàn tang thi mặt lạnh trực tiếp nhào lên đi ôm lấy hắn vẻ mặt chân thành nói a hàn Ta ở tầng hầm ngầm cùng nữ nhân kêu lời nói đều là giả, mục đích là vì tê mọi địch nhân, ta thật sự không thích tần hiểu quân như vậy ngụy quân tử, ngươi liền không cần tái sinh khí, hảo sao? nghe vậy, hàn tang thi vẫn như cũ vẫn là vẻ mặt lạnh leo thô bạo, đáy lòng lại nhớ tới nàng vừa rồi ngăn lại hắn giết tần hiểu quân hình ảnh, đáy lòng đấu kỵ lửa giận tức khắc thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy lên. Thấy hàn tang thi không hề răng, Thẩm tuyết thanh cũng có chút không thể nề hà. nhưng hiện giờ bọn họ đã cùng tần thị hoàn toàn xé rách ra mặt, cho nên nàng muốn kịp thời bố cục mới được. Bởi vậy, thập tuyết thanh đành phải tạm thời xem nhẹ rớt hàn tang thi tiểu cảm xúc, sau đó lôi kéo tiểu bao tử hạ đến lầu một cùng ngụy quang đầu đám người thương lượng tiểu bao tử vì sao sẽ bị cướp đi cùng với bọn họ nên như thế nào nhân cơ hội đem tần thị cũng một lưới bắt hết. Ở thu vong tiền thị trường một phương thế lực thời điểm, tuy rằng quân đội cũng không có đã chịu rất lớn tổn thất, Lại vẫn là có vài tên nhất cấp dị năng giả bị thương, cho nên tiểu bao tử liền ở ngụy Quang Đầu cùng bao đồ rẽ dưới sự bảo vệ đi trước quân đội, thế bị thương dị năng giả trị liệu, thuận tiện gia tăng một ít trị liệu kinh nghiệm. Phần 99 Trải qua ngụy Quang Đầu đám người hội báo, thập tuyết thanh thế mới biết nguyên lai tiểu bao tử là ở Tổng quân mới trở về biệt thự nửa đường thượng bị người cấp đi, mà bọn họ liền đối phương khuôn mặt đều thấy không rõ. ngụy quang đầu đáy lòng sốt ruột liền đuổi theo bọn cướp rời đi phương hướng mà đi mà phụ trách chạy về biệt thự cầu cứu bao đồ dễ lại ở nửa đường thượng bị người đánh vượng ném vào nào đó trong một góc mà đương ngụy quang đầu tay không trở lại biệt thự cầu cứu thời điểm phát hiện thẩm tuyết thanh hàn lâm thần cùng bao đồ dễ đều không coi ở vì thế lại là một trận sốt ruột tìm kiếm nếu không phải hàn tang thi cầm thư tín trở về chỉ sợ ngụy quang đầu đám người còn không biết thẩm tuyết thanh cũng bị bắt góc Nhìn lướt qua hốc mắt tưởng đỏ hoa ở bao đồ dễ trong lòng ngực tiểu bao tử, thẩm tuyết thanh nghiến răng nghiến lợi nói, quên mất thư tín thượng tương kê tử kế, tần thị thật sự là thật quá đáng, chúng ta hôm nay buổi tối liền cường công tần thị. Cường công, khúc lăng y thì hề cao mày, ngữ đái do dự nói, chính là tần thị không chỉ có có ba gã nhị cấp dị năng cường giả, còn có hơn hai mươi danh nhất cấp dị năng giả, chúng ta thẩm thị một phương chỉ có hai gã nhị cấp dị năng giả. bảy tên nhất cấp dị năng giả mà quân đội lúc này đang ở đoạt lại tiền thị trường một phương thế lực có thể rút ra hiệp trợ chúng ta dị năng giả hữu hạn hai bên thực lực kém khá xa nay chỉ sợ không ổn đi nghe vậy thẩm tuyết thanh khẽ hừ một tiếng ý bảo hàn tang thi đem hắn trong không gian súng ống đạn dược tất cả đều lấy ra tới nay đó súng ống đạn dược tất cả đều là thẩm tuyết thanh từ tặng quyền trong không gian đoạt lại lúc trước ở tao nổ tang thi chuột đàn thời điểm tuy rằng tiêu hao không ít Lại vẫn là để lại không ít nay đó quân bị vật tư lúc trước hao phí quân đội không ít người viên Cho nên thẩm tuyết thanh quyết định đem tần thị thu thập sau Nàng cũng không cùng trần tư lệnh kia chỉ cáo già nhiều muốn báo đáp ngụy quang đầu đám người đầu tiên là vẻ mặt dại ra Chờ sau khi lấy lại tinh thần Trần bảo tức khắc hương phần nói Ta dựa, một trăm mười mấy cái liều đạn Còn có như vậy nhiều hướng một phong thương Hàn đại ca, ngươi nên không phải là đánh cướp quân đội kho hàng đi nghe vậy hàn tang thi thần sắc vô cùng hung lệ lạnh lẽo quét trần bảo liếc mắt một cái nháy mắt đem trần bảo hù đến sắc mặt trắng bệnh không dám lại chơi bảo thấy thế thẩm tuyết thanh thanh khụ một tiếng đem mọi người lực chú ý dẫn trở về ngự khí mang theo một chút khinh miệt cùng bừa bãi nói đầu năm nay cũng không phải là người đông thế mạnh liền nhất định sẽ chiếm cư thương phòng, kia ba gã nhị cấp dị năng giả sẽ để lại cho ta cùng a hàn giải quyết mà các ngươi phụ trách thu thập kia hơn 20 danh nhất cấp dị năng giả các người nhưng có vấn đề vớt đằng đằng sát khí súng ống đạn dược ngụy quang đầu đám người tất cả đều hưng phấn lên cao giọng đáp không thành vấn đề nhất cấp dị năng giả thân thể vẫn là không thắng nổi lưu đạn uy lực nếu là có nhiều như vậy lưu đạn bọn họ còn không thể thu thập tần thị tiểu đội kia bọn họ quả thực chính là phế tài lại đối chi tiết tiến hành rồi một chút nghiên cứu thương thảo lúc sau thập tuyết thanh khiến cho mọi người đi nghỉ ngơi một chút rạng sáng 2 giờ rưỡi tập hợp tam điểm liền tiềm đi tần thị sân tiến hành cường công. Sau đó, Thẩm tuyết thanh liền kéo còn ở mặt lệnh hàn tang thi trộm sờ soạn trần tư lệnh nơi, bọn họ cường công khó bảo toàn sẽ không tạo thành một ít khủng hoảng, cho nên yêu cầu quân đội duy trì cùng phối hợp. Kỳ thật, ngay từ đầu thời điểm, Thẩm tuyết thanh cũng chỉ là nghĩ đem tô tinh đu, thần hiểu quân cùng từ hạo này ba cái cùng nàng có thủ án nhân tra cấp lộ chết, mà tần thị tiểu đội mặt khác thành viên liền giao cho quân đội đi thu phục xử lý. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh mới không có đem này đó lực sát thương pha đại quân bị vật tư lấy ra tới. Nhưng mà, nàng cùng tiểu bao tử lần lượt bị bắt cóc sự tình lại là hoàn toàn chọc giận thẩm tuyết thanh. Nếu bọn họ nhằm vào nàng còn chưa tính, rốt cuộc nàng giết chết thành Phú tài, đả thương tô tính đu, còn đem tần hiểu quân cũng biến thành nội thương. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nên đối một cái mười tuổi vô tội hài tử xuống tay. Bởi vậy, Thẩm tuyết thanh quyết đoán quyết định đối tần thị thế lực thực hành cường ngạnh chinh phục chính sách không phục từ liền đi tìm chết đi chương 120 trăm động quá lớn quân địch tần thị sơn tần hiểu quân vẻ mặt tâm trầm ngày xưa treo ở trên mặt ôn nhuận đã sớm biến mất không thấy ngự đái lạnh băng hỏi a khánh thương vong nhân số thống kê ra tới sao nghe vậy tần thị tiểu đội phó đội trưởng lê khánh sắc mặt cũng không thế nào hảo cắn răng nói đã chết bảy tên nhất cấp dị năng giả trọng thương hôn mê có 5 tên mặt khác có bốn gã tuy rằng không phải trọng thương lại yêu cầu ốm đau tu dưỡng một đoạn thời gian nghe được hội báo tần hiểu quân sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi hắn thật vất vả mới lung lạc đến 35 danh dị năng giả đối phương bất quá là chỉ xuất động hai gã nhị cấp dị năng giả hắn liền không sai biệt lắm tổn thương một nửa sức chiến đấu cái này làm cho hắn như thế nào có thể không phẫn nộ tưởng tượng cho tới bây giờ nguy cấp tình thế Tần Hiểu quân liền càng là âm trầm vài phần, chỉ hận không được đem kia hai cái hủy hoại hắn hơn phân nửa sức chiến đấu cầu nam nữ cấp làm thịt. Nếu là chờ quân đội chỉnh hợp xong tiền thị trường kia một phương thế lực, kia bọn họ Tần thị chỉ sợ cũng là tiếp theo cái bị một lưới bắt hết thế lực. Hàn Lâm thần lại như thế nào tìm được Thẩm Tuyết Thanh? Tần Hiểu quân thần sắc cực kỳ âm trầm hỏi, ngâm tạp vật phòng vị trí phi thường ẩn nấp. Tần hiểu quân như thế nào đều không nghĩ ra Hàn Lâm Thần là như thế nào tìm được Thẩm Tuyết Thanh, cho nên hắn hoài nghi tần thị tiểu đội có phải hay không xuất hiện gian tế. Nghe vậy, Lê Khánh lắc lắc đầu, ngự đái phẫn nộ nói, ở trở về trên đường hoặc là ở video giám sát, Thẩm Tuyết Thanh cũng không có cái gì bất luận cái gì dị thường hành vi, cho nên không có khả năng là nàng liên hệ Hàn Lâm Thần. Bởi vậy, ta hoài nghi chúng ta trong đội ngũ khả năng ra gian tế. Rốt cuộc nếu là không có gian tế, thẩm tuyết thanh là không có khả năng sẽ có cởi bỏ đặc chế xiềng xích chìa khóa. Nghe được Lê Khánh cũng nhắc tới có tồn tại gian tế khả năng, Tần Hiểu quân ánh mắt băng hàn như đao, hỏi, A Khánh, ngươi cảm thấy gian tế khả năng sẽ là ai? Ta cảm thấy Trần Trân Trân có rất lớn khả năng. Lê Khánh nói, Trần Trân, nhưng nàng không phải cũng bị hàn lâm thần phách hôn mê sao. Nghe vậy, Tần Hiểu quân không khỏi sửng sốt. tiện như mày hỏi, tần thị tiểu đội nữ tính dị năng giả cực nhỏ, cho nên hắn đối trần chân chân đám người vẫn là rất là chú ý. tuy rằng đem thẩm tuyết thanh an trí dưới mặt đất tạp vật phòng một chuyện có rất nhiều thành viên biết, nhưng là biết xỉa xích chìa khóa nơi vị trí cũng chỉ có chúng ta xuất động mười cái người. nghe nói, lý mẫn là cùng trần chân chân nói chuyện phía sau, mới chủ động xin đi đưa cơm cấp thẩm tuyết thanh, mà lý mẫn là duy nhất một cái ở chúng ta rời đi sau. ở tạp vật phòng cùng thẩm tuyết thanh có tiếp xúc quá người bởi vậy ta hoài nghi là trần chân chân đem xiềng xích chìa khóa cho lý mẫn sau đó lý mẫn lại đem chìa khóa cho thẩm tuyết thanh lê khánh nghiêm túc nói nhưng nếu là chân chân cùng tiểu mẫn thật là gian tế nàng hai lại như thế nào sẽ một thương vừa chết đâu tân hiểu quân không quá tin tưởng hỏi nghe nói trần chân chân thích thượng quân đội một người quan quân nhưng đối phương lại lấy lập trường bất đồng cự tuyệt nàng Cho nên ta hoài nghi Trần Trân Trân rất có khả năng vì tên kia quan quân phản bội chúng ta, mà nàng bị phách vượng bất quá là vì mê hoặc chúng ta, làm chúng ta không nghi ngờ đến trên người nàng thôi. Nghe nói, Trần chân chân bị thương không nặng, thực mau liền từ hôn mê trùng thanh tỉnh lại đây. Lê Khánh vẫn hận nói. Nghe vậy, tần hiểu quân đối Trần chân chân cái kia tiện nữ nhân tức khắc tâm sinh chán ghét, tiện đà mày nhíu lại hỏi, kia tiểu mẫn đâu? Chúng ta lúc trước chính là cứu nàng. Hơn nữa nàng ca ca cũng ở tần thị, nàng căn bản không có lý do phản bội chúng ta a. Lý Mẫn chính là trước đó không lâu mới cùng tần hiểu quân thổ lộ quá, cho nên hắn là như thế nào đều không tin Lý Mẫn sẽ phản bội hắn. Nghe vậy, Lê Khánh lắc lắc đầu, nói, kỳ thật gian tế cũng chỉ có trần chân chân một người, mà Lý Mẫn cũng không phải gian tế, nàng bất quá là nhất thời bị cảm tình mê tâm thần, mới có thể làm ra như vậy không lý trí sự tình tới. Lời này từ đâu mà nói lên? Tần hiểu quân khó hiểu hỏi. Đội trưởng, ngươi khoảng thời gian trước cự tuyệt Lý Mẫn thổ lộ đi. Lê Khánh hỏi. Thấy hắn gật gật đầu, Lê Khánh không khỏi thở dài một hơi. Giải thích nói, ta cảm thấy Lý Mẫn là sợ hãi đội trưởng ngươi sẽ thích thượng thẩm tuyết thanh. Rốt cuộc thẩm tuyết thanh diện mạo không tồi, thực lực càng là cực hảo. Cho nên nàng mới có thể bị trần chân chân thuyết phụ, muốn âm thầm thả thẩm tuyết thanh. Rồi sau đó tới vì không cho trần chân chân cái này nội gian bị chúng ta phát hiện, cho nên hàn lâm thần mới có thể đối Lý Mẫn ám ra tay tàn nhẫn. Nghe vậy, tần hiểu con nháy mắt nhíu mày, Lý Mẫn thế nhưng đem cảm tình gút mắt liên lụy tiến công tác tới, hại thẩm tuyết thanh bị giải cứu đi ra ngoài không nói, còn làm tần thị tiểu đội tổn thất như vậy nhiều nhân tài, nếu không phải nàng sớm đã chết, hắn khẳng định sẽ không làm nàng hảo quá. Còn có, đội trưởng... Ta phát hiện một cái thú vị lại chuyện quan trọng, kia đó là bị thẩm tuyết thanh dùng mũi tên nước bắn chết có ba người, nhưng này ba người đều là tiền thị trường một phương thế lực lại đây, mà bị nàng bắn thương bốn người đều không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa bốn người này đều không phải các ngươi trước kia đoàn xe thành viên. Quan trọng nhất chính là, ta ở video theo dõi phát hiện thẩm tuyết thanh một đoạn chân tình thông báo, ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể nghe một chút. Lê Khánh ý vị thâm trường nói, Đưa nghe xong thẩm tuyết thanh chân tình thông báo sau, tần hiểu quân thần sắc gâm hối không rõ, hảo nửa ngày mới nói nói, ác khánh ngươi cho rằng thẩm tuyết thanh thông báo là thật vậy chăng? Đội trưởng, ta cảm thấy, nếu thẩm tuyết thanh đối với ngươi thật sự không có cảm tình, kia nàng căn bản sẽ không đối tần thị nơi trốn lưu thủ, mà hàn lâm thần cũng sẽ không bởi vậy sinh như vậy đại khí. Đội trưởng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hàn lâm thần vẫn luôn đều ở nhằm vào ngươi, muốn đánh chết ngươi sao? Ta cho rằng, Hàn Lâm Thần chính là bởi vì biết thẩm tuyết thanh đáy lòng thích chính là ngươi, cho nên hắn mới có thể thẹn quá thành giận, không chỉ có muốn đánh chết ngươi, còn ở tần thị đại khai sát giới. Lê Khánh chắc chắn nói, nghe vậy, tần hiểu quân đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt tàn nhân quang, Hàn Lâm Thần, tuy rằng hắn cũng không thích thẩm tuyết thanh cái kia xuẩn nữ nhân, nhưng xem ở cái kia xuẩn nữ nhân lớn lên không kém, hơn nữa vẫn là ngươi thích nữ nhân phân thượng. hắn nhất định sẽ đem nàng đoạt lấy tới, ngươi liền chờ đau đớn muốn chết đi. Mà từ hạo tên hôn đảng kia cũng dám cậy hắn góc tường, xem ra hắn cũng không cần phải tiếp tục tồn tại. Nhìn thấy hắn đấy mắt hiện lên một mặt kiên định cùng âm văn, Lê Khánh nhướng nhướng mày, không có lại nói cái này đề tài, tần đội vẫn luôn đều không phải không hiểu biến báo người, tương phản tần đội là một cái cực kỳ thông minh người lãnh đạo, vì thành tựu bá nghiệp, hắn cũng có thể đủ không từ thủ đoạn. Đây cũng là vì cái gì hắn vẫn luôn kiên định đi theo tần đội phía sau nguyên nhân. Tần hiểu quân đấy lòng tuy rằng có ý tưởng, nhưng hắn lại không có nói ra, mà là xoay đề tài, hỏi, đối với Trần chân Trân, Trân, ngươi cảm thấy nên như thế nào xử lý là hảo? Chúng ta cũng có thể thông qua nàng tương kê tự kế, còn có thể truyền lại một ít sai lầm tin tức trở về. Lê Khánh hung ác nói, tần hiểu quân tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, hàn lâm thần tuy rằng sức chiến đấu không tồi, Nhưng hắn trước sau là nhị cấp dị năng giả, mà Thẩm Tuyết thanh đối ta dư tình chưa xong, hơn nữa quân đội còn ở trình hợp tiền thị trường thế lực, căn bản chịu không ra dị năng giả tới đối phó chúng ta. Bởi vậy, ta cảm thấy bọn họ ngày mai tạm thời sẽ không có sở hành động, mà chúng ta ngày mai buổi tối liền có thể làm chúng ta người âm thầm cấp quân đội người hạ dược, vừa lúc thừa dịp bọn họ không có phòng bị thời điểm, tùy thời mà động, tiện đà một lưới bắt hết. Chờ đến lúc đó, Tần thị đã hoàn toàn không chế thuận thị bảo tồn mà, ta tin tưởng thẩm thị cũng sẽ không lựa chọn cùng chúng ta là địch. Đội trưởng Anh Minh Lê Khánh có chút hưng phấn nói, ta đây liền đi an bài tần thị thành viên đêm nay an tâm nghỉ ngơi, làm tốt ngày mai buổi tối thu vong hoạt động tích tụ lực lượng. Liên ở tần hiểu quân đám người nao động mở rộng ra thời điểm, thẩm tuyết thanh chính thừa dịp thanh lanh u ám bóng đêm, xuất lĩnh thẩm thị tiểu đội lạng yên sờ hướng về phía tần thị sân. Hắn tăng thi khẽ không tiếng động sắc đi theo thẩm tuyết thanh phía sau đi tới, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng như sương, đáy lòng ở hung lệ nghĩ, hắn lần này nhất định phải nhân cơ hội đem tần hiểu quân cấp lộng chết. A thanh là của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm A thanh rời đi hắn, bất luận cái gì tưởng cùng hắn đoạt A thanh người đều cho hắn đi tìm chết đi. liền sắp sờ đến tần thị thế lực thời điểm, thẩm tuyết thanh phất tay ý bảo bọn họ tạm thời dừng lại. mà nàng tắt cùng hàn tang thi đi đem trần chân chân cấp đánh vượng cấp ra tới. Ra tần thị sân, thẩm tuyết thanh vẻ mặt ghét bỏ đem trần chân chân hung hăng ngã trên mặt đất, nhìn thấy trần chân chân thanh tỉnh sau muốn thét trói thai, nàng không lưu tình chút nào ngoan tấu nàng bụng một quyền, nữ nhân này không chỉ có mở miệng tranh chua, thế nhưng còn dám hủy nàng dung, hử, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi nàng. Thấy nàng vẻ mặt kinh tủng nhìn chằm chằm nàng, thẩm tuyết thanh gợi lên một mặt cười nhạt Dùng sắc bén trùy thủ thân thượng nàng cổ, ngự đái ôn nhu nói, Trần Tiểu Thư, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, nếu là ngươi không thành thật trả lời, ta cũng không dám bảo đảm ta có thể hay không tay runa. nga. Ta, ta cái gì đều nói, tuyệt đối sẽ không nói dối, ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đường giết ta a! Trần chân chân sợ tới mức sắc mặt đều thành, nước mắt càng là đã sớm chạy xuống dưới. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh khẽ hừ một tiếng, vẫn như cũ ngự đái ôn nhu nói. là liền tốt nhất làm, nếu không, Trần tiểu thư như thế tuổi trẻ liền mất sớm chính là một kiện làm người tiếc nuối sự tình a. Nột, ta quan nguyệt đao ở đâu? Phần 100. Nhớ tới nữ nhân này, hôm nay lúc trạm vạng ở thị sân chế tạo một loạt thảm án, Trần Chân Chân chỉ cảm thấy đáy lòng lông tơ thẳng dựng, chút nào không dám giấu dếm. run run rẩy rẩy nói, "Ngươi quan nguyệt đao giống như ở Trần Minh Đảo trên tay." Trần Minh Đảo là ai? Thẩm Tuyết thanh nhíu mày hỏi. Trần Minh Đảo chính là tần đội âm thầm tân mời kia một người nhị cấp một hệ dị năng cường giả. Trần chân Trân nói, nghĩ đến tần thị nhị cấp dị năng cường giả đều ở tại lầu 2, Thẩm tuyết thanh tức khắc từ bỏ trước đem nàng quan nguyệt đao lấy về tới tính toán, tiện đà hỏi tiếp theo cái vấn đề, các ngươi đội ngũ chung kia một người một bậc tinh thần hệ dị năng giả tên gọi là gì? Hắn ở đâu cái phòng? Hắn kêu triệu hắn hữu, bởi vì hắn không có gì sức chiến đấu. cho nên hắn ở tại tần đội trưởng bên tay phải phòng. Trần chân, chân chân thành thật trả lời. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, xem ra muốn đem tên kia một bậc tinh thần hệ dị năng giả trước chế phục ý tưởng cũng ngâm nước nóng. Nhưng nghĩ đến hệ thống quân tồn tại, thẩm tuyết thanh nháy mắt bình tĩnh, hừ, đầu năm nay không có tinh hoạch làm không được sự tình. mươi 121 vạch trần bạch liên hoa. Nguyệt Hắc Phong Cao đêm giết người. Thẩm tuyết thanh hung hăng một cái thủ đao đem trần chân chân chém vượng, dùng bình thường xiềng xích đem nàng cấp khảo trụ, hướng miệng nàng tắc một khối rẻ lau, liền thuận tiện ghét bỏ ném ở một góc, dù sao đợi lát nữa quân đội sẽ có người tới xử lý. Liên ở thẩm tuyết thanh đáy mắt lóe thị huyết quan mang, muốn xuất lĩnh thẩm thị tiểu đội trực tiếp sát tiến tần thị sân thời điểm, Hàn tang thi lạnh băng khuôn mặt tuấn tú nhỏ đến khó phát hiện chịu một chút, vươn bàn tay to ngăn cản nàng. Thẩm tuyết Thanh sốt. Chuyển mắt nhìn về phía hàn tăng thi khó hiểu truyền âm hỏi a hàn ngươi làm gì vậy a thanh ngươi nên không phải là tính toán trực tiếp sát vào đi thôi hàn tăng thi lạnh mặt ngữ đái bất đắc dĩ hỏi nhìn thấy hắn thần sắc có dị thẩm tuyết thanh khó hiểu chớp chớp mắt mắt nhưng vẫn là thành thật nói tần thị có ba cái nhị cấp dị năng giả chúng ta có sáu gã nhất cấp dị năng giả sợ là chúng ta vừa bước vào tần thị sân đã bị phát hiện Cho nên căn bản là không có khả năng làm được đến đánh bất ngờ, còn không bằng trực tiếp xông vào sát cái thông khoái. Vì tránh cho hậu viện cháy, thẩm tuyết thanh sớm đã đem bao thị phụ tử cùng ba thị phu thê bốn người đều giao cho quân đội hỗ trợ chiếu cố, mà ngụy quang đầu mặt khác sáu người tắt đi theo hai người bọn họ phía sau cùng nhau tới tham gia chiến đấu. Nhìn thấy Hàn đại người ngăn cản thẩm tỉ tỉ, tiến hành thần kỳ ánh mắt giao lưu, ngụy quang đầu đám người thực thức thời an tĩnh đại ở một bên. Chút nào không dám phát ra bất luận cái gì quái dày thanh âm, phải biết rằng nếu là chọc giận hàn đại người, hàn đại người tuyệt đối có thể dùng ánh mắt giết chết bọn họ. Nghe vậy, hàn tang thi khỏe mắt hơi chịu, hơi có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, thần thị sân không bao gồm nhân loại bình thường, tổng cộng có hơn 20 danh dị năng giả, mà chúng ta chỉ có 8 gã dị năng giả, tuy rằng chúng ta có được súng ống đạn dược, nhưng đối phương nhân số quá nhiều. Chúng ta nếu là xông vào khó bảo toàn sẽ không có thương vong. Hàn tăng thi lo lắng không phải không có lý, chỉ là thẩm tuyết thanh lại không có càng tốt ý tưởng. Nói, nhưng nếu là chúng ta đêm nay không hành động, có lẽ đêm mai tần hiểu quân liền sẽ trái lại tìm chúng ta phiên thoái. Khu, chúng ta có tiểu bao tử ở. Hơn nữa, ta tin tưởng ngụy quang đầu bọn họ thân thể tuyệt đối đủ ngạch lãng. A Thanh Ngươi cảm thấy nhất cấp dị năng giả thân thể có thể chống đỡ được nhị cấp dị năng giả hỏa tiễn. Hàn tang Thi trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh thở dài một hơi, nói, ta đã làm ngụy quang đầu bọn họ tận lực rời xa nhị cấp dị năng giả. A Thanh, nếu là bọn họ bắt được ngụy quang đầu, dùng hắn sinh tử uy hiếp ngươi, làm ngươi thúc thủ chịu trói, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Hàn tang Thi giọng nói băng hàn hỏi. Thẩm Tuyết Thanh mày đẹp nhữ lại. Có chút bất đắc dĩ nhìn thần sắc lệnh băng Hàn Tăng Thi, nói, A Hàn, ta, ta không biết. Nếu là ngươi có thể làm lơ ngụy quang đầu đám người sinh tử, chúng ta đây liền có thể trực tiếp xông vào đi vào, bởi vì ta không cần lo lắng ngươi sinh mệnh an toàn. Nhưng nếu là ngươi sẽ vì ngụy quang đầu bọn họ giao động, ta đây là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi như thế lô mãng liền mang theo bọn họ xông vào. Hàn Tăng Thi âm chầm nói, A Hàn, vậy ngươi nói, hiện tại nên làm thế nào cho phải nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc có chút một mực bọn họ đều đã sắp tới gần tần thị sân, hắn hiện tại mới đến ngăn trở nàng này tuyệt đối là mã hậu pháo được không nhìn thấy a thanh tức giận trừng mắt hắn hàn tang thi đáy lòng thầm thở dài một hơi kỳ thật hắn căn bản là không thèm để ý ngụy quang đầu đám người sinh tử nhưng nếu là sinh tử của bọn họ sẽ uy hiếp đến a thanh an nguy kia hắn liền không thể ngồi xem mặc kệ nghe vậy Hàn Tăng Thi híp lại khởi hung lệ con người, bình tĩnh phong rong nói, A Thanh, chúng ta có thể làm như vậy, đầu tiên chúng ta. Nghe xong hắn đề nghị, thẩm tuyết thanh chớp trước mắt mắt, không dám tin tưởng nhìn đôi mắt hơi hàm chờ mong nhìn chầm chầm nàng Hàn Tăng Thi, hảo nửa ngày mới nói nói, A Hàn, ngươi như thế nào, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thông minh. Nếu là mỗi một con tang Thi đều giống ngươi như vậy thông minh, nhân loại nhất định sẽ diệt vong đi. Nghe được thẩm tuyết thanh tán dương, hàn tang thi mày kiếm khẽ nhết ngữ đái chắc chắn nói a thanh ngươi nghĩ đến quá nhiều chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm nhân loại diệt vong di vì cái gì thập tuyết thanh theo bản năng hỏi ngược lại nhân loại có được cường hãn năng lực sinh sản mà tang thi không có nếu là nhân loại diệt sạch chúng ta tang thi ăn cái gì a hàn tang thi ngữ đái thản nhiên nói nghe vậy thập tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến hàn ý tứ là muốn lưu trữ nhân loại đương đồ ăn sao Này nhân loại sẽ không diệt sạch lý do thật đúng là làm người thích không tới, được không? Hơn nữa, nàng nhưng không cho rằng tang thi huynh nhóm có thể chiến thắng được gian trá giảo hoặc nhân loại. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh thần sắc cứng đờ, nàng thế nhưng ở như thế quan trọng thời khắc, cùng một con tang thi quân thảo luận nhân loại diệt sạch vấn đề, nàng nhất định là đầu gốc chịu đi. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh yên lặng trở về chính đề, nói, A hàn, ta cảm thấy đề nghị của ngươi không tồi. Ta đây hiện tại liền cùng ngụy quang đầu bọn họ đổi mới một chút bọn họ chiến thuật. Kỳ thật, Hàn tang Thi đề nghị rất đơn giản, đó chính là đem chiến đấu nơi sân tách ra tới, sau đó binh đối binh tướng đối đem, nói cách khác, nàng cùng Hàn tang Thi phụ trách đem ba gã nhị cấp dị năng giả dẫn đi, mà ngụy quang đầu đám người tắc lưu tại tần thị sơn, phụ trách đem tần thị nhất cấp dị năng giả tất cả đều thu phục. Cái này kế hoạch có thể tránh cho tần thị tiểu đội trung nhị cấp dị năng giả đối ngụy quang đầu đám người thương tổn, do đó bảo đảm thẩm tuyết thanh sẽ không bị bọn họ dùng ngụy quang đầu đám người uy hiếp nàng. Mà ở kế hoạch thực hành phía trước, nàng cùng hàng tang thi đi trước đem tần thị nhất cấp dị năng giả trộm đánh vượng vận ra tới, ném cho ngụy quang đầu đám người xử lý, như vậy có thể giảm nhỏ ngụy quang đầu đám người đối chiến thời nhân viên kém mang đến áp lực. Ở trộm vận dị năng giả trong quá trình, nếu là một không cẩn thận bị phát hiện nàng cùng hàn tang thi liền lập tức bắt cóc một người nhất cấp dị năng giả đem ba gã nhị cấp dị năng giả cấp dẫn đi sau đó ngụy quang đầu đám người ở nghe được hàn tang thi phát ra lôi điện thanh khi liền lập tức xông vào tần thị sân tiến hành mạnh mẽ công kích cùng ngụy quang đầu đám người nhỏ giọng dặn do một phen sau Thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi liền trộm ẩn vào tần thị sân tiến hành trộm người hành động hai người bọn họ đầu tiên là gác đêm cấp chém vựng sau đó vì làm hiệu suất càng cao hai người bọn họ đều là một trộm liền trộm hai bởi vì có hệ thống quân cung cấp cách dâm che chở hơn nữa tần thị thành viên tính cảnh giác thấp đến làm người giận sôi cho nên thẩm tuyết thanh cùng hàng tang thi trộm người hành động tiến hành đến dị thường thuận lợi nhưng mà nhân phẩm quân cũng không phải lúc nào cũng đều đứng ở bọn họ bên người đương thẩm tuyết thanh sách theo một người hôn mê nam tử lạng yên đi ra tần thị đại một khi một người tần thị thành viên trùng hợp lên thượng vê Hán thực mau liền phát hiện lén lút thẩm tuyết thanh, lập tức liền phát ra cảnh cáo thanh. Tuy rằng phát ra cảnh cáo nam tử bị mặt sau hàn tang thi cấp một chân đá hôn mê, nhưng tần hiểu quân chờ ba gã nhị cấp dị năng giả vẫn là tất cả đều vọt lại đây. Nhìn thấy hàn lâm thần cùng thẩm tuyết thanh trên tay đều xách theo một người hôn mê tần thị thành viên, tần hiểu quân khuôn mặt so bóng đêm càng hắc, cắn răng nói, lâm thần, chúng ta ban ngày dùng như vậy phương pháp mời tuyết thanh trở về, là chúng ta không đúng. Nhưng chúng ta cũng trả giá trầm trọng đại giới, xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng, chúng ta sao không như vậy bốc quá. Nhìn đến không ít ăn mặc áo đơn tần thị thành viên ở gió lạnh trung phát run, thẩm tuyết thanh tâm tình thực hảo, nhưng sát mặt lại lạnh băng vô cùng nói, thần tiên sinh, chúng ta thẩm thị cùng các ngươi tần thị có thể nói là ngày xưa vô hoan, ngày gần đây vô thủ, nhưng các ngươi lại cố tình xuất động số đông nhân mã đem ta cùng ta thành viên bắt cóc trở về. Không chỉ có đôi chúng ta tùy ý nhục mạ thương tổn, còn muốn bắt cóc chúng ta uy hiếp thẩm thị mặt khác thành viên. Nếu không phải hàn đại ca đã cứu chúng ta đi ra ngoài, còn không biết các ngươi sẽ làm ra như thế nào phát dồ sự tình tới, ta nhưng nhìn không ra các ngươi có chút nhớ tình cũ, hiện tại chúng ta bất quá gậy ông đập lương ông, ăn miếng trả miếng thôi. Ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói ra như vậy bóc quá nói tới, thật đúng là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ta. Tuy ý nhục mạ thương tổn, hàn tang thi khuôn mặt tuấn tú tu nháy mắt ngưng kết thành xương, hắn vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là bắt cóc ra thành không thể tưởng được bọn họ thế nhưng còn nhục mạ thương tổn a thanh, thật là không thể tha thứ. Nghe vậy, tần hiểu quân sắc mặt càng đen vài phần, mà tần thị phó đội Lê Khánh càng là vẻ mặt phẫn nộ đứng dậy, nói, hừ, nếu không phải ngươi ác độc giết hại chúng ta tần thị nhị cấp dị năng cường giả thành Phú tài, còn thương tổn tĩnh Nhu hòa tần đội. chúng ta lại như thế nào sẽ chói ngươi trở về? Thẩm Tuyết Thanh cười nhạt một tiếng, nói: Thành Phú Tài cùng với cháu trai cùng nhau bắt cóc đòn hiểm ta thành viên, ta chỉ giết Thành Phú Tài bọn họ, cũng không có truy cứu các ngươi tần thị bao che chi tội, đã xem như cho các ngươi mặt mũi, làm người không cần không biết tốt xấu. Mà tô tính Nu ở nửa năm trước cố ý đem ta đẩy mạnh tang thi đàn, nếu không phải Hàn Đại Ca đã cứu ta, ta đã sớm trở thành tang thi chung một viên. Nếu không phải xem ở cùng đoàn xe phân thượng, ta đã sớm một đao làm thịt nàng. Tô Tĩnh Nhu làm tần thị thành viên, nàng đã làm sai chuyện tình, tần Tiên sinh làm đội trưởng đương nhiên cũng hẳn là đã chịu trừng phạt mới đúng. Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt đạm mạc lạnh giọng nói. Thẩm Tuyết Thanh vừa dứt lời, một đạo mảnh mai run rẩy ôn nhu giọng nữ tức khắc từ trên lầu truyền đến. Tuyết Thanh, ta căn bản không có đã làm như vậy sự tình, ngươi, ngươi không thể bởi vì tần đại ca thích ta. ngươi liền cố ý đổi trắng thay đen ngậm máu phun người nghe được như vậy vô tội lời nói thẩm tuyết thanh hơi híp mắt mắt ánh mắt tựa băng đao quét về phía lầu hai chỉ thấy tô tĩnh nhu bị từ hạo nâng thân xuyên một kiện trắng tinh váy dài mặt mày rưng rưng ở gió lạnh trung thập phần nhu nhược đáng thương dẫn người thương tiếc thẩm tuyết thanh khẽ hừ một tiếng đáy mắt hàm chứa dày đặc hạt khí lạnh lùng nói vậy ngươi cùng thành phố tại thông đồng thành gian muốn mưu hại ta Đây chính là ta cùng hàn đại ca tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, ngươi nên sẽ không cũng chưa từng có đã làm đi. Nghe vậy, tô tĩnh Nhu đáy lòng một cái lộ bộ, hàn đại ca, hán, hắn thật sự nghe thấy được sao? Không, nàng hôn mê phía trước căn bản không có nhìn đến hàn đại ca, này nhất định là thẩm tuyết thanh cái này tiểu tiện nhân ngoan nàng, nàng tuyệt đối không thể hoảng loạn chung cái này tiểu tiện nhân quỷ kế. Nghĩ vậy? Tô Tĩnh Nhu vẻ mặt đau lòng nhìn về phía thẩm Tuyết Thanh, nữ đái bi thường nói, Tuyết Thanh, ta cùng thành tiền sinh căn bản là không thân, ngươi vì cái gì muốn cố ý hủy ta thanh danh? Nga, phải không? Ngươi xác định ngươi thật sự không có làm qua. Thẩm Tuyết Thanh ý vị thâm chứng hỏi. Tô Tĩnh Nhu đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu chọc vào lòng bàn tay, vẻ mặt kiên định nói, ta không có đã làm sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nghe vậy. thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi trọn tùy ý đem trên tay đánh vượng nam tử ném xuống đất sau đó thản nhiên từ túi trung móc ra một con bút ghi âm nhìn thấy tô tĩnh nhu nháy mắt trắng bệnh sắc mặt thẩm tuyết thanh khoe môi gợi lên một mặt cười lạnh nói bởi vì bị ngươi hám hại đến nhiều cho nên vì tránh cho ta lại lần nữa trở thành ngậm máu phun người hư nữ nhân ta chính là riêng để lại chứng cứ nga ở đây các vị ta kiến nghị các ngươi cũng nghe vừa nghe hảo lưu cái tâm nhãn Đỡ phải về sau giống ta giống nhau bị cái này dối trá bạch liên hoa làm hại chúng bạn xa lánh mươi 122 Tô Tĩnh Nhu gương mặt thật Tần thị sơn Có lẽ là thẩm tuyết thanh ngữ khí quá mức khẳng định Ở đây tần thị thành viên tất cả đều theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhuật một mảnh Tô Tĩnh Nhu Đương nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệnh giống một trương giấy trắng Đáy mắt toát ra kinh sợ chi sắc Tần thị thành viên đáy lòng đều không tự giác phát lên vài tia khắc thường cảm xúc, nàng nên sẽ không thật sự hãm hại quá thẩm tuyết thanh đi, bằng không nàng vì cái gì như vậy sợ hãi. Hơn nữa, nếu là nàng thật sự không có làm ra quá thực xin lỗi thẩm tuyết thanh sự tình, nhân ra như thế nào sẽ vẫn luôn nắm nàng không bỏ đâu. Phần 101 Nhìn thấy không ít tần thị thành viên ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm nàng, tô tĩnh nhu đáy lòng tức khắc lại hoảng lại loạn, muốn ngăn lại đối phương mở ra bút ghi âm. lại căn bản không có cái kia thực lực cùng lý do, đành phải tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trơ mắt nhìn thẩm tuyết thanh đối nàng lộ ra một mặt giải hận thần sắc. thanh tiên sinh, đến lúc đó ta sẽ đem hàn lâm thần dẫn đi, còn sẽ làm người đem thẩm tuyết thanh dẫn tới dân cư thưa thất bãi ra đi. ngươi nhưng có nắm chắc một kích phải giết. hư, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể đem cái kia hắc Y để nam tử cấp dẫn đi, ta tuyệt đối sẽ như ngươi mong muốn, đem thẩm tuyết thanh cái kia tiểu tiện nhân cấp đánh chết. Đương tô tĩnh nhu ngữ đái tản nhẫn thanh âm từ bút ghi âm trung truyền đến khi, tần thị không ít thành viên tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía lầu hai vị nào thân xuyên bạch dĩ ghi nhu nhược nữ tử, ngay cả tần hiểu quân cùng Lê Khánh cũng đều là vẻ mặt không dám tin tưởng thần sắc. Mà trở thành phú tài kia cáo giả xảo quyệt thanh âm cũng truyền đến thời điểm, tần thị tiểu đội thành viên càng là trận tròn đôi mắt, vốn dĩ bọn họ chỉ là dưới đáy lòng hoài nghi nàng có phải hay không đã từng đã làm cái gì không tốt sự tình. mới có thể làm thẩm tuyết thanh vẫn luôn nhằm vào nàng không thể tưởng được này thế nhưng là thật sự nhìn như thiện lương nhu nhược tô tĩnh nhu thế nhưng thật sự liên hợp thành phú tài muốn giết chết thẩm tuyết thanh trách không được thẩm tuyết thanh sẽ giết thành phú tài còn đả thương nàng a tiện đà bọn họ tức khắc nhớ tới mới vừa rồi tô tĩnh nhu vẻ mặt nhu nhược đáng thương mặt mày mang nước mắt trách cứ thẩm tuyết thanh còn lời lẽ chính nghĩa Ngự đái bi phẫn phủ nhận nàng đã từng cùng thành phú tài hợp như muốn giết chết thẩm tuyết thanh sự tình, bọn họ đáy lòng không khỏi dâng lên vài tia trắng ghét, ở làm ra như vậy sự tình sau, thế nhưng còn bày ra một bộ vô tội người bị hại sắc mặt, thật đúng là vô sỉ a. Đặc biệt là nhớ tới thẩm tuyết thanh vừa mới nhắc tới Tô Tĩnh Nhu đã từng đem nàng đẩy đến tang thi trong đàn đi, thần thị thành viên càng là tâm sinh cảnh giác, xem ra bọn họ về sau đến tận lực rời xa Tô Tĩnh Nhu. Bởi vì ở tận thế, như vậy trong ngoài không đồng nhất, tâm địa ác độc nhân tài là đáng sợ nhất. Nghe tới bút ghi âm truyền đến tĩnh Nhu cùng thành phú tài nhất ngôn nhất ngữ mưu hại kế hoạch, thần hiểu quân mày không khỏi gắt gao nhăn lại, đáy lòng dâng lên vô biên thất vọng cùng mất mát, hắn đáy lòng thiện lương Nhu nhược lại kiên cường tĩnh Nhu như thế nào sẽ biến thành hiện giờ như vậy đâu. Tương phản, Lê Khánh đáy mắt nhưng thật ra sinh ra vài tia thưởng thức, ở hắn xem ra, hiện giờ chính là tận thế. Chỉ có tâm đủ tàn nhẫn nhân tài có thể sống được càng dài lâu, cũng càng dễ dàng thành công, cho nên hắn vẫn là rất là thưởng thức Tô Tĩnh du Chờ ghi âm truyền phát tin xong, thẩm tuyết thanh thưởng thức một hồi Tô Tĩnh du sám trắng một mảnh sắc mặt, lúc này mới lạnh giọng nói, Tô Tĩnh du ở ngươi đem ta đẩy mạnh tăng thi đàn phía trước, ta đều vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng ngươi lại bởi vì hàn lâm thần thích ta liền muốn giết chết ta, trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy khẩu Phật tâm xả Ghê tẩm vô sỉ nữ nhân. Khu, tuy rằng nàng chưa từng có đem tô tĩnh nu đương quá bằng hữu, nhưng tại đây loại khai sẽ trường hợp, nàng không hung hăng dẫm lên mấy đá lại như thế nào không làm thất vọng tô tĩnh nhu phía trước đối nàng hãm hại đâu. Nghe thẩm tuyết thanh lời lẽ chính nghĩa mắng chửi, nhìn hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú tu thượng xương lạnh cùng với tần thị chúng thành viên trên mặt không dám tin tưởng cùng cảnh giác, tô tĩnh nhu thân thể nhịn không được hơi hơi phát run. Đấy lòng cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ trợt bùng nổ, một chương nu nhược đáng thương khuôn mặt nhỏ vặn vẹo lên, cắn răng giọng căm hận nói, thẩm tuyết thanh, ngươi nếu là thật sự đem ta trở thành bằng hữu, lại như thế nào sẽ ở sau lưng cùng hàn đại ca nói ta? Nói bậy, đương nhìn thấy tô tĩnh nu vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, nói ra như vậy hung ác lời nói khi, một chúng tần thị thành viên tức khắc nhịn không được những mày, vừa mới bọn họ là thông qua bút ghi âm mới biết được tô tĩnh Nhu là thế nào một người. Nhưng nàng tàn nhẫn chỉ là tồn tại bọn họ trong tưởng tượng, hiện giờ chính mắt nhìn thấy nàng giữ tợn thần xác thật đúng là không lỡ nhìn thẳng A. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng, nói, cho nên, ngươi liền bởi vì ta đã từng nói qua, kẻ hèn vài câu nói chuyện phiếm nói bậy, liền phải đem ta đưa vào chỗ chết sao. Tô Tĩnh Nhu, ngươi tâm địa cũng không tránh khỏi quá mức các độc. Thằng đến bên hông bị từ hạo véo đến sinh đau khi, Tô Tĩnh Nhu đôi mắt hơi mở. Nháy mắt tỉnh táo lại, rơi lệ nói, ác độc. Nếu không phải ngươi ở đoàn xe thời điểm, thường xuyên ỉ vào hàn đại ca huy phong khi dễ ta, ta căn bản là sẽ không đối với ngươi khởi sát tâm. Nói đến cùng, từ đầu đến cuối, ta cũng chỉ đối với ngươi một người khởi quá sát tâm thôi. Thấy tô tĩnh nhu nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới cái này dối trá nữ nhân, chuyển mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm tần hiệu quân, nói. Tần đội trưởng, từ ta tiến vào bảo tồn mà lúc sau, cùng các ngươi đội viên nhưng chưa từng phát sinh cái gì xung đột, chính là ngươi đội viên lại mưu đồ bí mật muốn giết hại ta, cho nên ta đành phải tiên hạ thủ vi cường, đem thành phú tài cấp giết, làm một người thâm minh đại nghĩa đội trưởng, ta cảm thấy. Ngươi khẳng định sẽ không có ý kiến, đúng không? Nếu không phải xem ở Tô Tĩnh Nhu là tần đội trưởng ngươi nữ nhân phân thượng, ta tuyệt đối sẽ không lưu nàng một cái mạng chó. Rốt cuộc có như vậy tâm địa ác độc nữ nhân ở nhớ thương chính mình mạng nhỏ, phỏng trường ai đều sẽ không vui vẻ. Bất quá tần đội trưởng lòng dạ trống trải, tất nhiên sẽ không để ý chính mình nữ nhân là một cái tâm khẩu bất nhất người, chẳng sợ nữ nhân này nhớ thương chính là ta nam nhân. Nhìn thấy tần hiểu quân ở nghe được nàng cuối cùng một câu khi thoáng chốc đen nhánh khuôn mặt, thẩm tuyết thanh tâm tình cực kỳ vui sướng. Đừng nhìn tần hiểu quân bề ngoài ôn nhuận săn sóc, nhưng hắn lại là một cái thẳng nam ung thư chiều sâu người bệnh. Hắn tuy rằng từ đáy lòng khinh thường nữ nhân, nhưng lại còn thường xuyên nghĩ lợi dụng nữ nhân, hy vọng bên người có thêm hương hồng tụ có thể hỗ trợ hiệp trợ hắn hoàn thành bá nghiệp. Mà tần hiểu quân đối hồng tụ yêu cầu còn phi thường cao, không chỉ có hy vọng nàng kia xinh đẹp như hoa, còn hy vọng nàng kia ôn nhu hiền thục đoan trang hào phóng lại săn sóc thiện lương, hơn nữa tốt nhất là thực lực cùng bối cảnh đều cực kỳ xuất sắc. Nghĩ vậy, thầm tuyết thanh không khỏi chán ghét bĩu môi. Hắn cũng không xem hắn chính mình là cái gì mặt hàng, thế nhưng còn muốn một cái thiên tiên nữ thần hiệp trợ hắn, thuần túy là chán bị gấp đi. Đột nhiên, phản phất ngại đả kích tô tĩnh nu cùng tần hiểu quân còn chưa đủ tàn nhẫn, thẩm tuyết thanh ý vị thâm trường nói, đúng rồi, nghe nói, lúc trước tần hiểu vân đã từng đề qua là tô tĩnh nu hại nàng bị tang thi trào thương, nhưng tần đội trưởng lại hỏi cũng không hỏi quá trình, liền trực tiếp phủ định chính mình thân mội mội lên án, không thể không nói. Tần đội trưởng thật đúng là một cái vì hồng nhan, đại nghĩa diệt thân thật nam nhân A. Bất quá, tại đây ta còn là muốn nhắc nhở tần đội trưởng một câu, đem như vậy ác độc một nữ nhân lưu tại trong đội ngũ thai hỏa mặt khác thành viên, cũng không phải là cái gì anh Minh Hảo thủ lĩnh a. Tấm tắc, cũng không biết tần hiểu vân ở chết thời điểm, có hay không nghĩ muốn từ địa ngục bò lên tới tìm tần đội trưởng hai người báo thủ rửa hận đâu. Nghe được thẩm tuyết thanh ở nhiễu loạn nhân tâm, Mà tần hiểu quân tức giận đến thân thể đều có chút phát run, Lê Khánh không khỏi lại lần nữa đứng dậy, nói, thẩm tiểu thư, ngươi đã đem thành phú tài cấp giết chết, còn bị thương tính nu hòa Tần đội, ta tưởng kết quả này đã có thể cho ngươi một công đạo đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khẽ hừ một tiếng, có chút ghét bỏ nói, miễn miễn cưỡng cưỡng tính quá con đi. Bọn họ tần thị đã vừa chết hai thường, nàng lại là một bộ ghét bỏ khó chịu sắc mặt. Lê Khánh đột nhiên lý giải vì cái gì Tô Tĩnh Nhu muốn giết chết nữ nhân này, bởi vì nàng thật sự là quá mức kiêu ngạo, khinh người quá đáng. Lê Khánh hít sâu một hơi, cắn răng hỏi, nếu Thẩm Tiểu Thư đã giải hận, vậy ngươi vì sao còn muốn ở đêm hôm khuya khoác tới chúng ta thần thị quay rối? Thẩm Tuyết Thanh đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, cắn răng nói, ta nói quá quan chỉ chính là, các ngươi thành viên Tô Tĩnh Nhu cùng thành phú tài mưu đồ bí mật muốn giết hại chuyện của ta. Nhưng là buồn tiểu thư hôm nay đi ở trên đường, vô duyên vô cớ bị các ngươi tần thị mười cái người trói về tần thị sơn Ở cái này trong quá trình, các ngươi không chỉ có nhục mạ thương tồn ta, còn bắt cóc chúng ta thẩm thị không đến mười tuổi hài tử tiên đến, các ngươi nên sẽ không cho rằng này bút chướng liền như. Vậy thôi bỏ đi. Vừa nhớ tới bọn họ thế nhưng đem truy thủ hành ở tiểu bao tử trên cổ, thẩm tuyết thanh đáy lòng liền tích tụ một cổ hờn rồi, không khỏi châm chọc nghĩa mai nói. Bắt cóc bắt cóc một cái không đến 10 tuổi hải tử, các ngươi tần thị tiểu đội thật đúng là làm tốt lắm. Toàn bộ thuận thị bảo tồn mà người đều khen ngợi, tần thị tiểu đội là một cái tác phong tốt đẹp, hiệp nghĩa tâm địa hảo đoàn đội, không thể không nói, bọn họ thật đúng là mắt bị mù a nghe vậy, có vài tên tần thị thành viên trên mặt lộ ra ấy nấy chi sắc, bọn họ lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn gia nhập tần thị tiểu đội. Mà không phải gia nhập đãi ngộ càng thêm phong phú tiền thị trường một phương thế lực hoặc là quân đội thế lực, còn không phải là xem ở tần thị tiểu đội tác phong tốt đẹp, hành sự tự do sao. Chính là ở tình thế nguy cấp dưới, bọn họ lại nghe từ tần đội trưởng phân phó, đem tên kia gọi là tiểu bao tử tiểu nam hải cấp bắt cóc lại đây. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn có thể an ủi chính mình nói, bọn họ chỉ là muốn làm tiểu bao tử chưa khỏi tần đội trưởng nội thương mà thôi. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới tiểu bao tử. Chính là sau lại, bọn họ đội ngũ chung lại là có thành viên vì uy hiếp thẩm tuyết thanh, dùng truy thủ bắt cóc tiểu bao tử, mà bọn họ lại chỉ có thể làm bộ không có thấy, là bọn họ thay đổi sao. Nhìn thấy tần thị có chút thành viên sĩ khí bị đà kích, Lê Khánh đáy lòng một cái lộ bộ, lập tức bi phẫn dương giọng nói, chính là, chúng ta tần thị tiểu đội hôm nay bị các ngươi giết chết bảy tên nhất cấp dị năng giả. trong đó còn có năm tên dị năng giả hôn mê trọng thương này trả giá đại giới chẳng lẽ còn không đủ sao nghe vậy tần thị không ít thành viên tất cả đều nhịn không được thân hình chấn động bọn họ tuy rằng biết hôm nay một trận chiến tần thị tổn thất một ít thành viên nhưng bọn hắn lại không thể tưởng được thương vong thế nhưng như vậy thảm trọng vì thế bọn họ đều nhịn không được vẻ mặt cừu hận nhìn về phía thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần này hai người giết bọn họ tần thị như vậy nhiều người lại còn muốn nửa đêm tới nháo sự, quả thực chính là khinh người quá đáng. Nghe được Lê Khánh lời nói, Thẩm Tuyết Thanh hơi híp mắt mắt, hư lệnh nói, ta vốn là vô tình đã thương người, nếu không phải các ngươi cố tình ngăn trở ta rời đi, còn dùng tiểu bao tử thánh mạng uy hiếp chúng ta, chúng ta cũng sẽ không ở phẫn nộ dưới đại khai sát giới, mà các ngươi cũng căn bản là sẽ không có như vậy nhiều thương vong. Nói đến cùng, nếu không phải các ngươi tần thị người cầm quyền lòng mang ý xấu, Tưởng bắt cóc ta đi uy hiếp ta thân nhân bằng hưu, hôm nay liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chương 123 chơi một cái trò chơi. Tần Thị Sơn Nghe được thẩm Tuyết Thanh những câu đều ở nhiễu loạn nhân tâm, tần hiểu quân cái này đội trưởng rốt cuộc từ tô tĩnh Nhu Gương mặt thật đã kích trung tỉnh táo lại. Ngự đái nghiêm túc nói, Tuyết Thanh, hôm nay hết thẻ quyết sách đều là ta cá nhân làm ra, nếu là ngươi thật sự muốn truy cứu, thỉnh trực tiếp tới tìm ta phiền toái Không cần tìm tần thị mặt khác, thành viên, bọn họ đều là vô tội." Tần Hiểu quân lời nói vừa ra, nhìn thấy không ít tần thị thành viên đều lộ ra cảm động thần sắc, Thẩm Tuyết Thanh chọn chọn mày đẹp, hừ lạnh một tiếng, lạnh băng nói, "Tần đội trưởng lời nói so sương ca đều còn muốn cảm động a. Nếu ngươi thật sự có một người làm việc một người đương ý thức, ngươi lúc trước liền sẽ không hạ lệnh muốn bắt cóc bắt cóc không đến 10 tuổi hài tử tới uy hiếp ta đi vào khuôn khổ." Nghe được Thẩm Tuyết Thanh châm trọng niệm ai. Tần hiểu quân đáy lòng âm trầm đến có thể tích thủy, nghiêng quét liếc mắt một cái lạnh lẽo nhìn chầm chầm hắn hàn lâm thần, trên mặt nỗ lực bước lên một mặt ôn nhuận độ cung, nói, Tuyết Thanh, kỳ thật chúng ta chi gian thật sự tồn tại rất nhiều hiểu lầm, ta cảm thấy có lẽ chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện sẽ càng tốt. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh còn không có nói cái gì, hàn tăng thi liền lập tức đứng ở nàng trước mặt, chăn nàng nhìn về phía Tần hiểu quân đám người tầm mắt, Tiện đa thần sắc hung lệ nhìn chằm chằm tần hiệu quân, trực giác nói cho hắn, cái này nhân loại chán ghét nam tử muốn ngay trước mặt hắn cướp đi hắn A Thanh, này tuyệt đối là đối hắn khiêu khích cùng vũ nhục Thấy thế, tần hiệu quân đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia ám mang, ngữ khí càng thêm ô nhuận, nói, tuyết thanh, ta biết ngươi cùng quân đội là liên minh quan hệ, nhưng so với thế nhược quân đội, ta cảm thấy có được càng nhiều dị năng giả tần thị tuyệt đối là ngươi càng không tồi lựa chọn. Cho nên ta mới có thể muốn đem ngươi thỉnh về tần thị, hảo hảo thương nghị một phen. Chỉ là ta cũng biết, bởi vì chúng ta chi gian tồn tại các loại hiểu lầm, ngươi đối ta vẫn luôn tâm tồn oán nghiệm, tất nhiên là sẽ không theo lòng ta bình khí cùng thương nghị. Bởi vậy, ở không có mặt khác biện pháp dưới tình huống, ta đành phải chọn dùng một ít kịch liệt quá mức thủ đoạn, nhưng ta có thể thể, ta cũng không có muốn thương tổn ngươi ý tứ. Hiểu lầm. Nghe vậy. Thẩm tuyết thanh sắc mặt lạnh băng xuống dưới, chỉ chỉ chính mình trên cổ một đạo vết máu. Ngự đái lạnh băng nói, tần đội trưởng, phiền thoái ngươi không cần luôn là trận tròn mắt nói dối, được không? Nhìn đến này nói vết máu sao? Đây chính là các ngươi tần thị lý mẫn ở ta cổ hạ vẽ ra tới, nếu không phải hàn đại ca kịp thời đã cứu ta, ta đã sớm trở thành nàng đao hạ vong hồn, đây là ngươi cái gọi là không có ác ý sao? Thẩm tuyết thanh ngự đái chán ghét lạnh băng hỏi ngược lại. Ở tiểu bao tử trị liệu hạ, thập tuyết thanh cổ vết máu đã sớm đánh tan, nhưng lộng một cái giả vết máu cũng không phải cái gì việc khó. Phần 102 thấy thế, tần hiểu quân thần sắc cứng lại, ngự khi có chút ấy này nói, kỳ thật lý mẫn cũng không có ác ý, chỉ là lâm thần khí thế quá mức khủng bố, dọa tới rồi nàng, nàng mới có thể ở hoảng loạn dưới bắt có ngươi. Nhưng ta có thể đối thể ta thật sự không có thương tổn ngươi ý tứ. Nghe vậy. Thẩm tuyết thanh vây vây tay, ý bảo hắn không cần lại nói, ý vị thâm trường nói, tần đội trưởng, thỉnh không cần làm cho ngươi bạn gái mặt, nói như vậy ái mọi lời nói, ta đối với ngươi thể một tia hứng thú cũng không có. Thẩm tuyết thanh lời nói rơi xuống, vốn là lung lay sắp đổ tô tính nhu sắc mặt càng thêm khó coi, nếu không phải từ hạo vẫn luôn ở sau lưng chống đỡ nàng, ngự đái thâm tình biểu thiệt tình, chỉ sợ nàng đã sớm chịu đựng không nổi. tô tĩnh nhu từ nhỏ đến lớn đều là đồng học lao sư trong mắt đệ tử tốt nam sinh truy phủng thanh thuần giáo hoa mà nàng cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình kiều nhu lại cứng cỏi lý nên đang ra tốt nhất nam sinh thích nàng yêu quý nàng lúc trước nàng liếc mắt một cái liền coi trọng ưu tú tuấn giật hàn lâm thần tô tĩnh nhu cảm thấy hắn có thể được đến nàng ưu ái hắn hẳn là mừng rỡ như điên nhưng nàng như thế nào đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ vì ngu xuẩn thẩm tuyết thanh cự tuyệt nàng Cái này làm cho nàng thập phần không cam lòng, tiện đà phát lên muốn chinh phục hắn ý tưởng cùng với muốn dâm thấp thẩm tuyết thanh ác nghiệm. Sau đó tận thế đã đến, Tô Thính Nhu cũng cảm thấy chính mình thay đổi, nhưng nàng lại không cảm thấy loại này thay đổi có cái gì không đúng, rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt. Sau lại, nàng bởi vì chính mình nhất thời ác nghiệm, không cẩn thận xúc phạm tới hàn lâm thần, dẫn tới hắn bị cảm nhiễm tăng thi vi rút mà cô độc rời đi đoàn xe. Nàng cũng từng hối hận quá nhưng bởi vì nàng bên người còn có diện mạo năng lực cũng còn tính ưu tú tần hiểu quân chờ nam tử ở truy phùng nàng cho nên tô tĩnh nhu thực mau liền từ hối hận chung đi ra chính là tô tĩnh nhu như thế nào đều không có nghĩ đến dẫn tới nàng sinh ra ác niệm thẩm tuyết thanh thế nhưng còn vẫn luôn sống được hảo hảo cái này làm cho nàng không tiếp thu được mà càng làm cho nàng vô pháp tiếp thu chính là hàn lâm thần thế nhưng biến thành cường đại nhị cấp dị năng giả trở về Lại còn có trước sau như một bảo hộ ở ngu xuẩn thẩm tuyết thanh bên người, cái này làm cho nàng tâm ghen ghét đến sắp không thở nổi. Bởi vậy, nàng không chút do dự liền lại lần nữa đối thẩm tuyết thanh hạ tay. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng muốn mưu hại thẩm tuyết thanh sự tình, sẽ ở trước công chúng bị mạnh mẽ vạch trần ra tới. Cái này làm cho tô tĩnh nhu cảm thấy tràn ngập cảm thấy thẹn, đặc biệt là loại này cảm thấy thẹn vẫn là nàng cho rằng ngu xuẩn vô năng thẩm tuyết thanh mang cho nàng. Này đối vẫn luôn kiêu ngạo nàng tới nói, quả thực lại là một khắc trọng khuất nhục vô cùng đả kích. Mà đương nhìn đến vẫn luôn tự xưng là thâm ái nàng tần hiểu quân không chỉ có không có lên tiếng ủng hộ hắn, còn dùng một loại thất vọng ánh mắt xem nàng khi Tô Tĩnh Nhu buông xuống đôi mắt hiện lên vài tia dữ tợn chi sắc, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Dưới đáy lòng đối thẩm tuyết thanh các loại căm hận mắng đồng thời, Tô Tĩnh Nhu cũng không khỏi ghi hận thượng tần hiểu quân, nếu hắn thật sự ái nàng, nên ái nàng sở hữu Không phải sao. Mà nhưng vào lúc này, một người tần thị nam tử thành viên sắc mặt kinh hoàng tiến đến tần hiểu quân cùng Lê Khánh bên thai nói chút cái gì, tiện đa tần hiểu quân cùng Lê Khánh hai người sắc mặt đều thoáng chốc đại biến. Là một người nhị cấp dị năng giả, thẩm tuyết thanh nghe được rất rõ ràng, đại ý là tần thị tiểu đội có sáu gã nhất cấp dị năng giả mất tích. Nghe được có tám gã thành viên mất tích, lại nhìn đến thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần bên chân hôn mê thành viên. Tần hiểu quân sắc mặt thoáng chốc gầm chầm xuống dưới cắn răng hỏi, Tuyết Thanh, đêm khuya tới chơi, còn trói đi rồi chúng ta sáu gã thành viên, các ngươi thẩm thị rốt cuộc ý muốn như thế nào? Nghe bị trói đi rồi sáu gã đồng bạn, ở đây tần thị thành viên tất cả đều đối thẩm Tuyết Thanh hai người lộ ra phẫn nộ căm hận thần sắc, này hai người hôm nay mới giết chết bọn họ như vậy nhiều đồng bạn, đêm nay rồi lại tới bắt cóc bọn họ đồng bạn, quả thực chính là khinh người quá đáng. Bị tần hiểu quân chờ một chúng tần thị thành viên gắt gao nhìn chằm chằm, thẩm tuyết thanh khỏe môi dơ lên một mặt tràn ngập ác ý cười, đánh giá ngụy quang đầu đám người hẳn là đã đem kia sáu gã tần thị thành viên trình cho quân đội, lúc này mới nói, đương nhiên này đây bị chi đạo, còn thi bị thân. Liếc thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt ác ý, tần hiểu quân không cấm bắt đầu hoài nghi, nữ nhân này thật sự còn thích hắn sao? Kia vì cái gì hắn cũng không có cảm nhận được nàng chút nào tình yêu đâu. vẫn là nói. Nàng sớm đã nhân ái thành hận, cho nên mới sẽ đối hắn làm ra chuyện như vậy tới đâu. Tần Hiểu quân lại lần nữa lặp lại nói, Tuyết Thanh, có chuyện gì, ngươi có thể hướng về phía ta tới, thỉnh ngươi không cần liên lụy đến vô tội người. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh trực tiếp xem nhẹ rớt hắn lời nói, ngự đái nhẹ nhẹ hưng phân nói, Tần đội trưởng, chúng ta tới làm một cái trò chơi đi. Nếu các ngươi thắng, chúng ta sẽ tha cho ngươi nhóm sáu gã thành viên, nhưng nếu các ngươi thua, vậy các ngươi sáu gã thành viên từ đây chính là người của ta thẩm tuyết thanh chờ nói rõ là có bị mà đến tần hiểu quân đương nhiên sẽ không đáp ứng trực tiếp sắc mặt âm chầm nói ta cự tuyệt tiện đá lo lắng hắn trực tiếp cự tuyệt sẽ trọc giận đối phương tần hiểu quân không khỏi ngự khi ôn hòa nói tuyết thanh hôm nay việc đều là bởi vì ta dựng lên ngươi hà tất khó xử vô tội người đâu tuyết thanh ta nguyện ý lấy chính mình làm tiền đặt cược nếu là ta thua Ta liền về các ngươi thẩm thị, mà nếu là ta thắng, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta hôm nay sai lầm quyết sách, cũng ngồi xuống cùng ta hảo hảo nói nói chuyện. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh có chút ghét bỏ biểu môi, tiện đà ngự đái ác ý nói, ngượng ngùng, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Nếu là các ngươi lựa chọn cự tuyệt nói, ta liền trực tiếp làm thịt kia sáu gã tần thị thành viên. Bởi vậy, các ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Làm lơ rất tần hiểu quân đám người sắc mặt thanh hắc, đáy mắt sát khi bốn phía mà muốn vây công đi lên giữ tận bộ dáng. Thẩm tuyết thanh vẻ mặt bình tĩnh thông dông nói, trò chơi này rất đơn giản, gọi là ngươi truy ta đuổi đoạt con tin. Quy tắc trò chơi chính là, vô luận là ai, chỉ cần các ngươi có thể ở 30 phút trong vòng đuổi theo ta cùng hàn lâm thần, hơn nữa từ chúng ta trong tay đoạt quá này hai gã con tin liền tính các ngươi thắng. Nếu không, chính là chúng ta thắng. nàng lời nói vừa ra Hàng tang thi nháy mắt hướng vây công đi lên người phóng xuất ra năm sáu đạo lôi điện sau đó thừa dịp tẩn hiểu quân đám người phòng ngự thời điểm xách lên hai gã hôn mê thành viên quyết đoán hướng một phương hướng lóe đi thẩm Tuyết thanh khỏe mắt co giật vội vàng đuổi theo còn một bên bất đắc dĩ truyền âm nói a hàn ngươi đi phương hướng sai rồi chỉ thấy phía trước thân ảnh cứng lại nháy mắt thay đổi phương hướng thẩm Tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõi một hơi tiện đà cấp tốc đuổi theo đi lên. Tần hiểu quân đám người như thế nào đều không thể tưởng được, Thẩm tuyết thanh cùng hàn Lâm thần hai người thế nhưng sẽ sách lên người liền chạy, căn bản không cho bọn họ theo lý cố gắng thời gian. Tuy rằng tần hiểu quân cùng Lê Khánh đều cảm thấy này trong đó rất có thể sẽ có trá, nhưng ở một chúng tần thị thành viên ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bọn họ cũng chỉ hảo đuổi theo đi. Hơn nữa, vì bảo đảm có thể an toàn thuận lợi đem con tin cấp về, Bọn họ ba gã nhị cấp dị năng giả tất cả đều xuất động. Tuy rằng bọn họ ba gã nhị cấp dị năng giả tất cả đều xuất động, sẽ dẫn tới tần thị sân lực phòng ngự đại đại hạ thấp, nhưng nghĩ đến thẩm thị tiểu đội tính nguy hiểm lớn nhất hai người đều đang ở bị bọn họ đuổi theo, mà quân đội bên kia cũng không có truyền đến bất luận cái gì dị động tin tức, tần hiểu quân cuối cùng vẫn là tính toán đánh cuộc một lần. Luận khởi lực công kích, có lẽ bọn họ ba người chung bất luận cái gì một người đều không kịp hàn lâm thần. Nhưng cướp đoạt con tin dựa vào cũng không phải là lực công kích. Chỉ cần thổ hệ Trần Minh đảo vây khốn thẩm Tuyết Thanh, một hệ Lê Khánh trói chặt Hàn Lâm Thần, tần hiểu quân liền có thể tùy thời mà động đoạt lại con tin. Hơn nữa, tần hiểu quân đấy lòng chính là còn có mặt khác tính toán, nếu là bọn họ ba người phối hợp thích đáng, bọn họ chưa chắc không thể đem Hàn Lâm Thần cùng thẩm Tuyết Thanh trực tiếp tù binh. Chẳng sợ chính là bắt làm tù binh trong đó một cái, bọn họ cũng có thể lấy này áp chế một cái khác. hoàn toàn đem thẩm thị tiểu đội thu vào trong túi. Nhưng mà, tần hiểu quân đám người ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc, bởi vì bọn họ căn bản không có biện pháp đuổi theo thẩm tuyết thanh hai người. mươi 124 tần hiểu quân đã chết. Quảng tỉnh, thuận thị bảo tôn mà. Đang ở liều mạng đuổi theo thẩm tuyết thanh hai người tần hiểu quân lúc này tâm tình là cực kỳ ngẹn quất, liền hắn xem ra, hắn liền tính đuổi không kịp tốc độ có thể so với cao cấp xe thể thao hàn lâm thần. nhưng tổng có thể đuổi kịp nhìn qua thân tiểu thể nhược thẩm tuyết thanh mà chỉ cần hắn có thể đuổi kịp thẩm tuyết thanh hàn lâm thần là tuyệt đối sẽ không làm nàng một người một mình đối mặt bọn họ ba người nói vậy bọn họ ba người là có thể thành công đem hàn lâm thần cũng ngăn cản xuống dưới chính là hắn vạn lần không ngờ thẩm tuyết thanh tốc độ thế nhưng cũng nhanh như vậy hơn nữa so với bọn hắn ba cái dị năng giả tốc độ đều còn muốn mau hơn nữa Nàng cùng bọn họ chi gian khoảng cách trước sau cách 20 mét bên ngoài, chính là Trần Minh Đảo hoặc là Lê Khánh muốn thi triển tường đất hoặc là dây đằng ngăn lại nàng cũng làm không đến, bởi vì bọn họ dị năng căn bản không thể vượt qua 20 mét phạm vi. Tân Hiểu Quân cũng từng ngoan hạ tâm tới, mặc kệ thân thể phát đau miệng vết thương, cũng không đợi Trần Minh Đảo, Lê Khánh hai người, liều mạng đuổi theo. Chính là hắn thật vất vả ngắn lại khoảng cách. lại bị thẩm tuyết thanh ném xuống một viên lại một viên lựu đạn cấp một lần nữa kéo dài quá làm hắn thật sự là nghẹn khuất không thôi 30 phút đại khái là sáu bảy bài hát khúc truyền phát tin một lần thời gian thời gian này không dài cũng không ngắn chính là đương 30 phút sắp quá khứ thời điểm tần hiểu quân ba người lại còn không có đuổi theo thẩm tuyết thanh hai người đáy lòng đều là một mảnh mây đen răng đầy mà khi bọn hắn ba người thật vất vả đuổi theo hai người khi lại phát hiện là đối phương cố ý chậm lại cho nên bọn họ mới có thể đuổi theo hai người sắc mặt càng là thanh hắc một mảnh mang theo ba người vòng vài vòng người thường khu vực thập tuyết thanh cùng hàn tang thi cuối cùng ở một cái rộng lớn đống rác phóng khu ngừng lại hàn tang thi đầu tiên là vẻ mặt ghét bỏ đem hai gã hôn mê con tin ném tới một tòa rác rưởi trên núi tiện đà ánh mắt hung lệ vô cùng nhìn chằm chằm đang ở hướng hai người bọn họ tới gần tần hiệu quân thấy thế, thế Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, tiện đà có chút không yên tâm truyền âm dặn dò nói, A Hàn, ngươi liền tính đem tần hiểu quân bọn họ đánh thành trọng thương đều không có quan hệ, nhưng là không thể tùy ý giết người. Hào đi, nếu không phải lo lắng đến Hàn tang thi khôi phục ký ức sau, sẽ hối hận hắn từng như thế hung tàn đối đai chính mình anh em, thẩm tuyết thanh mới sẽ không nhiều này một câu. Nghe vậy, Hàn tang thi tức khắc nhăn lại mày kiếm, nhưng ở thẩm tuyết thanh trừng mắt hạ, hắn đành phải có lệ nói, A Thanh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết chết này ba người. Dù sao hắn chỉ cần giết chết tần hiểu quân một người cũng đã thỏa mãn, mà mặt khác hai người chết sống, hắn căn bản là không thèm để ý. Đương tần hiểu quân ba người vây đi lên thời điểm, thẩm tuyết thanh cùng Hàn tang thi cho nhau giao lưu một cái ánh mắt, liền không nói hai lời liền vọt đi lên, trong suốt sáng trong lại lóe hàn quang nuôi tên nước, chấn nhân tâm hồn lôi điện nháy mắt hướng đối phương ba người bắn nhanh mà đi. Thấy thế? thế Thân là nhị cấp thổ hệ dị năng giả chân minh đào, đúng lúc phát ra một đổ tường đất hộ ở ba người trước mặt, chặn đối phương mũi tên nước cùng lôi điện sau, lại nháy mắt triệt rất tường đất. Tiện đà, tân hiểu quân cùng Lê Khánh hai người phối hợp thích đáng, ở tường đất triệt rất nháy mắt, hai người cũng thi triển ra chính mình nhất cường hãn chiêu số, mang theo nóng cháy hơi thở hỏa tiễn, mang theo gây tê công hiệu mang thứ dây đằng lần lượt hướng thẩm tuyết thanh hai người phát ra đi. Tuy rằng Tần Hiểu Quân rất muốn cùng Thẩm Tuyết Thanh khôi phục hữu hảo quan hệ, tiện đa lợi dụng nàng cùng Tây Tỉnh người cầm quyền đáp thượng quan hệ, nhưng vừa mới ở Tần Thị Sân phát sinh từng màn lại nói cho hắn, Thẩm Tuyết Thanh nữ nhân này hận cực kỳ hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn cùng hắn thế lực. Bởi vậy, Tân Hiểu Quân không hề nghĩ phải đối Thẩm Tuyết Thanh thủ hạ lưu tình, nhưng hắn sẽ khống chế tốt lực độ, làm nàng lưu lại một cái mạng nhỏ, dùng để thu phục Thẩm Thị Tiểu đội cùng với Tây Tỉnh bảo tồn mà đàm phán. Nhìn thấy đối phương hỏa tiễn cùng một thứ bắn lại đây, Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Tang Thi thấp người nhảy, nháy mắt lẻn đến 5-6 mét độ cao, hiểm hiểm tránh thoát đối phương phạm vi rộng lớn công kích. So với nhất cấp dị năng giả chi gian thủy cầu, hỏa cầu chờ đơn điệu chiến đấu công kích thủ pháp, nhị cấp dị năng giả chi gian trong suốt nuôi tên nước, mang thứ độc dây đằng chờ chiến đấu thủ đoạn không chỉ có uy lực cường hãn, hơn nữa thị giác hiệu quả cũng cực kỳ kinh diễm. Cùng ba người chiến đấu khi vô luận là thẩm tuyết thanh vẫn là hàn tang thi đều đem hỏa lực tập trung ở tần hiểu quân trên người hiển nhiên là đánh bắt giặc bắt vua trước chủ ý hiển nhiên tần hiểu quân đám người cũng biết đối phương tính toán cho nên trần minh đảo cùng lê khánh tổng hội ở thời khắc mấu chốt ra tay thế tần hiểu quân chặn lại đại bộ phận hỏa lực hơn nữa đối phương cũng biết hàn lâm thần tốc độ cực nhanh nếu là bị hắn gần người như vậy bọn họ ba người chỉ sợ cũng nguy hiểm bởi vậy Mỗi khi Hàn Lâm thần muốn tới gần tần Hiểu quân thời điểm, Lê Khánh dây đằng cùng Trần Minh đảo tường đất cũng đều sẽ kịp thời xuất hiện ngăn cản trụ hắn tới gần thân ảnh. Luôn dựa vào không gần tần Hiểu quân, cái này làm cho đáy lòng đánh hung ác chủ ý hàn tang thi phi thường táo bạo, nếu không phải thẩm tuyết thanh nghiêm cấm hắn phát ra tiếng hô, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được hướng bọn họ phát ra tiếng hô nhiễu này tâm thần. Mà thẩm tuyết thanh bởi vì là nữ tử lại là thủy hệ dị năng giả duyên cớ. cho nên nàng đã chịu hỏa lực công kích cũng không sắc bén, mà nàng thường thường phát ra dị năng thủ đoạn phần lớn đều là vì bức lui tần hiểu quân ba người đối hẳn tang thi vây công. Phần 103 Đương quỷ dị khó lường sắc bén thổ thứ đột nhiên từ dưới chân bụt ra thời điểm, thẩm tuyết thanh tức khắc khiếp sợ, theo bản năng hướng phía trước ra sức nhảy dựng, mà lúc này Lê Khánh mang thứ dây đằng lại đã lặng yên cuốn lên nàng hai chân. Thấy thế, thế Tần hiểu quân đám người trên mặt đều không tự giác toát ra hương phấn thần sắc, kỳ thật bọn họ ngay từ đầu mục đích chính là muốn chế phục thực lực gầy yếu thẩm tuyết thanh, mà không phải cường hãn hàn lâm thần. Bọn họ ngay từ đầu nhằm vào hàn lâm thần phát ra cường hãn hòa lực, đều bất quá là vì tê mỏi hàn lâm thần cùng thẩm tuyết thanh, làm hai người bọn họ cho rằng, bọn họ khinh thường với đối thẩm tuyết thanh nữ tử này xuống tay. Sau đó, lại thừa dịp thẩm tuyết thanh tính cảnh giác hạ thấp thời điểm. nhất cử đem này chế trụ bởi vì chỉ cần bọn họ đem thẩm tuyết thanh cấp chế trụ hàn lâm thần liền sẽ bị quản chế với bọn họ rốt cuộc hắn là như vậy để ý thẩm tuyết thanh nữ nhân này nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm một đạo lôi điện hung hăng bổ chúng chính phóng thích một hệ dị năng lê khánh mà ở bổ chúng lê khánh sau hàng tang thi tốc độ nháy mắt để cao đến phía trước đuổi theo khi gấp hai đông chốc xuất hiện ở tần hiệu quân ba người trước mặt thấy thế, thế tần hiểu quân cùng trần minh đảo theo bản năng sau này lui lại mấy bước mà hàn tang thi nhân cơ hội một quyền đem bị sét đánh trung hiện ra dại ra trạng thái lê khánh cấp đánh bay đi ra ngoài ở nhìn thấy lê khánh bị đánh bay tạp đến rác rưởi trên núi hôn mê hộp máu sau hàn tang thi lúc này mới vẻ mặt hung lệ huyết tinh lóe gần tần hiểu quân chút nào không để ý tới sắc mặt kinh sợ trần minh đảo kỳ thật ở tập kích trước thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi cũng đã âm thầm thương định Bọn họ muốn trước đem Lê Khánh cái này có được lợi hại buộc chặt kỹ năng nhị cấp dị năng giả cấp giải quyết rớt. Vì làm Lê Khánh thả lỏng cảnh giác, Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn tang Thi vẫn luôn đem hỏa lực tập trung ở tần hiểu quân trên người. Mục đích là vì xây dựng ra hai người bọn họ muốn bắt vương biểu hiện giả dối, chỉ là nàng không nghĩ tới. tần hiểu quân đám người chủ yếu mục đích thế nhưng sẽ là nàng thôi. Ở bị thổ thứ tập kích một cái trước mắt, Thẩm Tuyết Thanh thực mau liền phản ứng lại đây. Càng là thừa dịp Lê Khánh phát ra dây đằng tập kích nàng thời điểm, truyền âm làm hàn tang thi công kích Lê Khánh. Đương giải quyết rất Lê Khánh sau, bọn họ liền tương đương với là một trọi một chiến đấu, liền ở tần hiểu quân cấp tốc lui về phía sau muốn trốn rất hàn tang thi gần người công kích ghi, giải quyết rất mang thứ dây đằng thẩm tuyết thanh cũng lặng yên đến gần rồi tâm thần thất thủ Trần Minh Đạo, tiện đà một chân đá bay hắn. Dựa vào hàn tang thi cực nhanh tốc độ, hắn dễ dàng liền đến gần rồi tần hiệu quân. tiện đà triển khai một loạt thảm không nỡ nhìn đơn phương ẩu đả. Nhìn thấy hàng tang thi mỗi một quyền đều hung hăng tâu ở tần hiểu quân khuôn mặt thượng, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, sau đó yên lặng đem lực chú ý đầu chú ở bị nàng đá phi trần minh đảo trên người. Hôm nay chính là người này ngầm dùng tường đất vây quanh nàng, chặn nàng chạy trốn đường đi, làm nàng không thể không thúc thủ chịu chói, Ừ, nàng cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi hồi hán. Dùng trần minh đảo giãn ra một chút gân cốt sau. Thẩm tuyết thanh lập tức dùng đặc thù siềng xích đem hắn cấp khảo thượng, sau đó nhìn đến tần hiểu quân bị tấu đến còn sức lực dầm gì, liền vẻ mặt yên tâm lóe đi theo Lê Khánh giao lưu cảm tình. Đời trước, Thẩm tuyết thanh cũng không có ở tần hiểu quân thế lực chung gặp qua Lê Khánh người này, mà nàng trọng sinh sau, Lê Khánh người này lại trở thành tần thị phó đội trưởng, cho nên nàng không khỏi suy đoán, có lẽ là bởi vì nàng trọng sinh duyên cớ, nhiều loạn chuyện xưa phát triển đi. Căn cứ bao đồ dễ tình báo xem ra, cái này Lê Khánh chính là một con gian trá giảo hoạt hồ ly, đảm đương tần hiểu quân quân sư quạt mo trước. Bởi vì thẩm tuyết thanh đối tần hiểu quân tràn ngập chán ghét cùng căm hận, cho nên Lê Khánh liền rất bất hạnh bị nàng cấp ghét phòng tập ô, tiện đà ở hôn mê trung bị vô tình đánh. Bởi vì một hệ cũng cụ bị một ít chưa khỏi năng lực, cùng Lê Khánh giao lưu xong cảm tình, vì phòng ngừa đối phương trước tiên khôi phục sức chiến đấu. Thẩm Tuyết Thanh liền trực tiếp cấp Lê Khánh Tiêm vào cường hiệu thuốc mê. Vì tránh cho Hàn tang Thi giết chết chính mình trước anh em, Thẩm Tuyết Thanh ở giãn ra gần cốt thời điểm, cũng sẽ lưu ý Hàn tang Thi nhất cử nhất động. Đương nhìn thấy Hàn tang Thi đem tần hiệu quân tấu đến hoàn toàn thay đổi nối nghiệp mà từ không gian chung lấy ra một phen sắc bén trùy thủ khi, Thẩm Tuyết Thanh đôi mắt nháy mắt trừng lớn, vội truyền âm nói, A Hàn, không được giết hắn. Nhưng mà, nàng giọng nói còn không có lạc, Hàng tăng thi trên tay sắc bén chủy thủ đã xẹt qua tần hiểu quân cổ. Đương nhìn thấy tần hiểu quân trợn tròn kinh sợ oán hận đôi mắt, đôi tay gắt gao che lại máu tươi vẩy ra yết hầu, phát ra tối nghĩa gào giống thanh khi, thẩm tuyết thanh tức khắc cả người đều bày biện ra một loại dại ra thần thái, nàng trọng sinh sau vẫn luôn kiêng kỵ căm hận tần hiểu quân cứ như vậy bị giết đã chết. Đời trước quát tháo tận thế tần hiểu quân cứ như vậy bị ai chết ở một cái bài giác. Đó có phải hay không ý nghĩa nàng không bao giờ dùng lo lắng hắn về sau sẽ xúc phạm tới Hàn Tang Thi. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh khẽ môi không tự giác gợi lên một mạt thoải mái độ cùng, nếu là như thế này, hắn thật đúng là chết có ý nghĩa, bị chết đại khoái nhân tâm a. Nếu Tần Hiểu Quân đều bị giết, đến nỗi Hàn Tang Thi khôi phục ký ức sau, có thể hay không hối hận ấy nấy? Thẩm Tuyết Thanh tỏ vẻ cũng không phải thực lo lắng, đã bất đồng khó lòng hợp tác. ở tần hiểu quân bắt cóc nhục mạ nàng lúc sau nàng nhưng không cho rằng hàn tang thi sẽ vì như vậy một cái cầm thú mà cùng chính hắn không qua được mà nhưng vào lúc này nàng vẫn luôn trì trệ không tiến tấn giai tam cấp bình cảnh xuất hiện buông lỏng cái này làm cho thẩm tuyết thanh càng cảm thấy đến tâm tình vui sướng lên thương ngon mỹ vị ấm áp chất lỏng liền như vậy phun tung tóe mà ra hàn tang thi lại không có chút nào muốn nhấm nháp ý tứ một đôi hung tàn thô bạo con ngươi lóe thị huyết sung sướng quang mang Cái này nhân loại đáng chết, nam tử rốt cuộc đã chết, thật đúng là đại khoái thi tâm a. Đặc biệt là nhìn thấy A Thanh trên mặt cũng không có thương tâm thần sắc, ngược lại là lộ ra đáng yêu tươi cười khi, Hàn Tang thi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt lạnh lẽo, hừ, ai dám cùng hắn đoạt A Thanh, liền đều toàn bộ cho hắn đi tìm chết đi. Chương 125 Ngụy Quang Đầu đám người sầu lo. Nhìn lướt qua trên mặt đất đã không có hô hấp lại còn có ấm áp tần hiểu quân, thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, đáy lòng ở tự hỏi nên xử lý như thế nào thi thể này. Tần hiểu quân cùng không được ưa chuộng tiền thị trường không giống nhau, hắn mặt ngoài ôn hòa đãi nhân, giỏi về kinh doanh nhân mạch quan hệ, cho nên tần thị tiểu đội thành viên thực kính ngưỡng cùng đội phục hán. Nếu là tần hiểu quân cứ như vậy bị bọn họ giết chết, chỉ sợ sẽ khiến cho tần thị thành viên đối thẩm thị tiểu đội chán ghét cùng cứu hận. cũng bất lợi với quân đội đối tần thị thế lực thu phục bởi vậy thập tuyết thanh cũng không có tính toán nhanh như vậy liền làm thiệt hắn chính là cố tình hàn tang thi lòng dạ hẹp hòi tiên hạ thủ vi cường nghĩ vậy thập tuyết thanh không khỏi trừng mắt nhìn mỗi chỉ tâm tình vui sướng tang thi quân liếc mắt một cái tiện đạt thực không phụ trách nhiệm thầm nghĩ dù sao nàng không có tính toán thu phục này tần thị hơn nữa nàng thực mau liền phải loãi người cho nên này tần thị thành viên phẫn nộ khiến cho quân đội tới xử lý đi Thẩm Tuyết Thanh cuối cùng là làm hàng tang thi đem tần hiệu quân thi thể ném tới một tòa không dẫn người chú ý rác rời sơn, trực tiếp mở ra vô tuyến bộ đàm, làm canh giữ ở này phụ cận quân đội người lại đây nhặt xác. Sau đó một người một thi liền từng người dẫn theo hai gã tần thị thành viên lóe trở về tần thị sơn. Còn không có tới gần tần thị sơn, hàng tang thi cũng đã ngửi được nhẹ nhẹ huyết tinh cùng hỏa dược hương vị, thần xác chợt trở nên thô bạo hung tàn lên. Nếu không phải thẩm tuyết thanh kịp thời phát hiện ngăn lại hắn, chỉ sợ hắn sẽ lập tức đem trên tay hôn mê Lê Khánh Hòa Trần Minh đảo cấp ném tới trên mặt đất, sau đó vọt đến tần thị sân đi đại khai sát giới. Trở lại tần thị sân thời điểm, đương nhìn thấy toàn bộ sân đều bị liều đạn oanh tạc được đến chỗ hơn hắc, mùi thuốc súng nồng đậm, mái hiên vách tưởng còn có chút lung lay sắp đổ khi, thẩm tuyết thanh không khỏi chịu chịu khoe miệng, hy vọng trần tư lệnh sẽ không làm nàng bồi thường này tòa sân bạo phá phí dụng đi. Khu, liền kêu lung lay sắp đổ tương thể, thẩm tuyết thanh đáy lòng rất là xác định, này tòa sân đã không thích hợp cư trú, chỉ có thể bạo phá trùng kiến, cho nên ngụy quang đầu bọn họ rốt cuộc ném nhiều ít cái liều đạn A. Nhìn lướt qua hoặc là bị đánh vượng hoặc là bị chặt chẽ buộc chặt mười mấy danh tần thị thành viên, lại ngắm liếc mắt một cái đang ở thế trần bảo băng bó khúc lăng y liề, thẩm tuyết thanh thanh khụ một tiếng, tức khắc đưa tới mọi người ánh mắt, đương nhìn thấy hàn lâm thần trên tay lê khánh hòa trần minh bảo khi một chúng tần thị thành viên sắc mặt thoáng chốc sám trắng xuống dưới nhịn không được tuyệt vọng cùng phẫn hận liếc hướng thẩm tuyết thanh đám người sau đó thẩm tuyết thanh lại không thèm để ý bọn họ ánh mắt mà là vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói tận thế vốn chính là cường giả vi tôn hiện giờ được làm vua thua làm giặc các ngươi liền không cần lại làm dư thừa dãy giụa vô luận là ngươi hoặc là nhà các ngươi người sinh tồn bảo đảm vẫn là kiến công lập nghiệp Ta cho rằng chúng ta thẩm thị tiểu đội đều tuyệt đối có thể vì các ngươi cung cấp cái này ngôi cao. Hy vọng các ngươi có thể suy xét một chút gia nhập chúng ta thẩm thị tiểu đội. Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt nghiêm túc khí phách nói. Bị hung hăng đẻ ở trên mặt đất từ hạ hồng đôi mắt, cả giận nói. Thẩm Tuyết Thanh, ngươi tiện nhân này ở giết chết chúng ta tần thị như vậy nhiều thành viên lúc sau. Ngươi thế nhưng còn tưởng chúng ta gia nhập thẩm thị tiểu đội. Thật là người xin nói mộng lời nói, ý nghĩ kỳ lạ. Các người có phải hay không đem tần đội cấp giết? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh còn không có tới kịp nói chuyện, đứng ở từ hạo bên cạnh trường tiểu vị nhưng thật ra thần sắc phẫn nộ ngoan tấu từ hạo mấy quyền, nói, hừ, cũng dám nhục mại chúng ta thầm tỉ, thật là miệng chó phun không ra ngà voi. Nhìn thấy từ hạo bị tấu sau, không ít tần thị thành viên tức khắc bị chọc giận, sôi nổi nhịn không được mắng xuất khẩu. thấy thế? thế Ngụy Quang đầu đám người không chút do dự liền thượng thủ tấu khẩu ra vô lễ mấy người, tức khắc ở bọn họ vốn là thảm không nỡ nhìn trên mặt lại thêm tân vết xẹo. Lại cũng có vài tên Tần thị thành viên rất có ánh mắt trầm mặc không nói, hiện giờ Tần thị đã bại, đại thế đã mất, bọn họ lại dễ rủa cũng tốn công vô ích, còn rất có thể sẽ nhân quá mức cường ngạnh mà mất đi mạng nhỏ. Tần Hiểu Quân tuy rằng làm người không tồi, nhưng bọn hắn khá vậy không có trung thành đến nguyện ý vì hắn mà mất đi chính mình mạng nhỏ. Nhìn thấy bọn họ đều an tĩnh xuống dưới, thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, ta căn bản là không có giết chết tần hiểu quân, bất quá hắn nhưng thật ra ở bị chúng ta đánh bại sau, liền từ bỏ các ngươi bỏ trốn mất dạng, ta nhưng không cho rằng như vậy không có đảm đương đội trưởng đáng giá các ngươi đuổi theo tùy. Vô luận là vì các ngươi chính mình, vẫn là vì các ngươi bạn bè thân thích, ta hy vọng các ngươi vẫn là có thể tính hạ tâm quay lại ngẫm lại các ngươi rốt cuộc yêu cầu cái gì. Khu Nàng sắc thật không có giết chết Tần Hiểu Quân, bởi vì giết chết Tần Hiểu Quân chính là Hàn Tăng Thi, mà chạy chi yêu yêu gì đó, thẩm tuyết thanh tin tưởng, nếu là Tần Hiểu Quân có cơ hội, tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy tới, cho nên nàng thực bình tĩnh liền nói ra nửa thật nửa giả lời nói tới, đỡ phải đem này bang giá hỏa phẫn nộ cừu hận giá trị cấp kéo cao. Bởi vì thẩm tuyết thanh ngữ khí phi thường chắc chắn cùng bình tĩnh, hơn nữa tồn tại. Hết thể đều có khả năng những lời này chính là tần hiểu quân vẫn luôn ở cổ vũ bọn họ muốn nỗ lực tu luyện săn thú lời nói, cho nên tần thị thành viên vẫn là có không ít người tin tưởng nàng lời nói. Nếu là bọn họ là tần hiểu quân, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ làm ra như vậy hành động, rốt cuộc tần hiểu quân là thủ lĩnh, nếu là bị bắt chủ cũng chỉ có tử lộ một cái, mà nếu là hắn còn sống, kia hết thể đều có khả năng. Bởi vậy, nghe tới thẩm tuyết thanh lời nói, không ít tần thị thành viên tức khắc lộ ra mất mát thần sắc, Tô Tĩnh Nhu càng là sắc mặt tái nhận, không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm tuyết thành, nhưng cũng có vài tên tần thị thành viên biểu hiện ra phẫn nộ, không tin thần sắc. Nói vậy, tần đội trưởng như thế nào sẽ chạy trốn? Nếu, tần đội trưởng thật sự chạy trốn, nói vậy cũng là bị các ngươi bước tới rồi sinh tử bên cạnh, cho nên chúng ta là tuyệt đối sẽ không trách án Hơn nữa, ta tin tưởng, chỉ cần tần đội trưởng còn sống, hắn sớm hay muộn sẽ trở về cứu chúng ta đi ra ngoài một người người gầy phẫn nộ nói nhìn thấy tô tĩnh nu mất mát thất vọng cùng không dám tin tưởng từ hạo trong lòng đau xót ánh mắt hơi lóe cũng nhịn không được mở miệng cả giận nói thẩm tuyết thanh tần đội trưởng sao có thể sẽ chạy trốn cho nên các ngươi nhất định là giết tần đội trưởng đi nghe vậy nhìn thấy từ hạo lại lần nữa đem tần thị phẫn nộ giá trị tăng lên thẩm tuyết thanh đáy lòng rủa thầm một câu đáng chết sau đó hơi chọn trọn, trọn mày đẹp ý vị thâm trường nói từ hạo ngươi liền như vậy chờ mong chúng ta giết chết tần Hiểu quân làm cho ngươi cùng tô tĩnh nhu song túc song tê sao đáng tiếc chính là ta thật đúng là không có giết chết tần Hiểu quân làm ngươi thất vọng rồi thật đúng là thực xin lỗi a thẩm tuyết thanh lời nói vừa ra không ít tần thị thành viên tức khắc thần sắc có chút hoặc là hầu nghi hoặc là khinh bị phẫn hận nhìn về phía tô tĩnh nhu cùng từ hạo hai người thấy thế, thế Từ hạo sắc mặt tức khắc đỏ lên, nổi trận lôi đình nói, thẩm tuyết thanh, ngươi đừng châm ngòi ly rán, ngậm máu phun người, ta căn bản là không có như vậy nói. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh thần sắc nháy mắt làm lạnh xuống dưới, nói, từ hạo, các ngươi hiện tại đã là tù nhân, ta căn bản không cần phải châm ngòi ly rán, ngươi chẳng lẽ là thẹn quá thành giận đi. Phần 104 Sau đó, thẩm tuyết thanh đột nhiên chuyện vừa chuyển. Không màng thần sắc quán hận tô tĩnh nhu cùng từ hạo hai người, cuối cùng vứt ra một câu cực kỳ lạnh lẽo băng hàn lời nói, Hừ, ta chỉ cho các ngươi toàn bộ người, thiên thời gian suy xét, nếu là các ngươi không muốn đầu hàng chúng ta thầm thị, vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Nói xong, thầm tuyết thanh không màng hoặc là sắc mặt đại biến, mở miệng mắng hoặc là hoảng sợ tuyệt vọng, quỳ xuống đất xin tha tần thị thành viên, trực tiếp phất phất tay. làm ngụy quang đầu đám người đem những người này tất cả đều tắt thưa miệng, sau đó trực tiếp xách theo một đám bị buộc chặt hình người bánh trưng, thản nhiên đi đến quân khu. Ở đi hướng quân khu trên đường, ngụy quang đầu rất có ánh mắt trực tiếp đem bọn họ cướp đoạt đến chiến lợi phẩm tất cả đều đưa cho nàng, mà thẩm tuyết thanh còn lại là thuận tay đem chiến lợi phẩm cấp đưa cho Hàn Tăng Thi, nghị xử lý xong sự tình, ngủ ngon ăn được sau, lại hảo hảo luận công hành thưởng. Tới rồi quân khu. đem tần thị thành viên ném cho lưu đội trưởng đám người sau thẩm tuyết thanh lạnh giọng nói lưu đội trưởng ta kêu biệt thự có chút tiểu không bỏ xuống được những người này mong rằng các ngươi giúp ta cầm tù một buổi tối nếu là ngày mai buổi tối canh giờ này bọn họ còn không có muốn gia nhập chúng ta thẩm thị tiểu đội ý tứ ta sẽ trực tiếp đem bọn họ cấp giết chết tuyệt đối sẽ không chiếm dùng các ngươi nhà tù quá dài thời gian nói xong Thẩm Tuyết Thanh liền mang theo ngụy quang đầu đám người xoay người vẻ mặt kiêu ngạo hương ngạnh rời đi. Trên thực tế, vừa ra nhà tù, Thẩm Tuyết Thanh lại là phất tay làm ngụy quang đầu đám người về trước biệt thự nghỉ ngơi trình đốn, mà nàng mang theo Hàn tang thi xoay người lóe đi trần tư lệnh văn phòng. Lúc này sắc trời còn không có sáng lên tới, nhưng trần tư lệnh bởi vì tối hôm qua bị Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm thần đánh bất ngờ lúc sau, rốt cuộc không có thể ngủ. liền trực tiếp ăn mặc quân y đi tới văn phòng tinh chờ tin lành. Tuy rằng Trần Tư lệnh cũng không có phái ra dị năng giả tương trợ, nhưng nhưng vẫn đều có phái ra trinh sát binh chú ý tần thị sân, cho nên hắn vẫn là đại khái biết tình huống tiến triển. Mà đương nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm Thần hai người thân ảnh khi, Trần Tư lệnh đáy lòng là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, một trương mặt già càng là cười thành hoa, nói: "Thẩm tiểu thư, bất quá một buổi tối, các ngươi liền đem tần thị cấp công rớt." Thật đúng là hiệu suất cao A. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh cười khẽ một tiếng, nói, chúng ta thẩm thị thực lực cường hãn tự không dung nói, nhưng không có quân đội duy trì cùng trợ giúp, chúng ta cũng là không dám dễ dàng động thủ. Kế tiếp, Thẩm Tuyết Thanh cùng Trần Tư lệnh đơn giản thương nghị một hồi, ước hảo ngày hôm sau lại ước cùng nhau nói chuyện cụ thể chi tiết sau, liền mang theo hàn tàng thi hồi biệt thự, Trở lại biệt thự sau. Đương nhìn thấy ngụy quang đầu đám người thế nhưng đều ngồi ở trong đại sảnh cho nàng, cũng không có nghe nàng lời nói đi nghỉ ngơi, thẩm tuyết thanh có chút ngoài ý muốn chọn chọn mày đẹp. Nhìn thấy ngụy quang đầu muốn nói lại thôi thân sắc, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, đột nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, tiểu ngụy, ta còn không có đem chiến lợi phẩm thống kê ra tới, hơn nữa hiện tại đại gia cũng nên mệt mỏi, vẫn là ngày mai lại nói luận công hành thưởng sự tình đi. nghe vậy ngụy quang đầu đống chốc lắc lắc đầu nói thẩm tỷ chúng ta cũng không phải vì luận công hành thưởng sự tình vậy các ngươi là vì sự tình gì thẩm tuyết thanh khó hiểu hỏi nghe được thẩm tuyết thanh lời nói trần bảo tức khắc mở to một đôi ủy khuất hề hề đôi mắt nhìn về phía nàng ưu ái nói thẩm tỷ ngươi nên sẽ không thật sự muốn đem tần thị đám kia ngu xuẩn nạp tiến chúng ta thẩm thị tiểu đội đi nghe vậy thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ Đấy mắt cực nhanh hiện lên một tiêu ý cười, nàng lại không phải ăn no trống, như thế nào sẽ đem địch nhân đặt ở chính mình bên người, thời thời khắc khắc làm chính mình lo lắng để phong đâu. Nhưng nhìn thấy ngụy quang đầu đám người trên mặt ngưng trọng, thẩm tuyết thanh cố ý nhăn lại mày đẹp, lạnh giọng nói, như thế nào? Các ngươi đối ta quyết định có ý kiến. Thẩm tuyết thanh lời nói còn không có nói xong, Hàn tăng thi cũng đã mở to một đôi hung tàn thô bạo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ngụy quang đầu đám người. Nhị cấp dị năng uy áp càng là mạnh mẽ nghiền áp qua đi, những nhân loại này cũng dám nghi ngờ A Thanh lời nói, thật đúng là không biết sống chết A. Nhìn thấy mị quang đầu đám người thoáng chốc bị áp chế đến sắc mặt trắng bệnh, mắt mang hoảng sợ bộ dáng, Thẩm tuyết thanh khỏe mắt nhịn không được vừa kéo, có chút vô ngữ nhìn về phía hàn tăng thi. Khu, nàng kỳ thật cũng chỉ là muốn điều một diễn trêu đùa một chút này đó đáng yêu tiểu ra hỏa nhóm thôi, ngươi hà tất như vậy nghiêm túc đâu. chương 126 hàn tang thi trung khuyển chi lộ. Liếc thấy ngụy quang đầu đám người đấy mắt cầu cứu tin tức, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, phất phất tay làm hàn tang thi trực tiếp tan đi uy áp. Hàn tăng thi tan đi uy áp sau, ngụy quang đầu đám người vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, thẩm tuyết thanh thanh khụ một tiếng, nói ta chưa từng có nghĩ tới muốn đem tần thị thành viên nạp tiến chúng ta tiểu đội, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm tỷ kia vì cái gì ngươi muốn cùng tần thị thành viên nói nếu là bọn họ không phục từ liền đi tìm chết ta trần bảo khó hiểu hỏi thẩm tuyết thanh nhún bay nói ta sở dĩ sẽ uy hiếp bọn họ bất quá là cố ý giả mặt đen bán quân đội một tân tình thôi ta tin tưởng ở bị ta hung hăng uy hiếp lúc sau tần thị thành viên sẽ càng dễ dàng tiếp thu quân đội chiêu nạp nghe vậy khúc lăng y có chút lo lắng hỏi thẩm tỉ Ngươi làm như vậy chẳng phải là đem tần thị thành viên tất cả đều đắc tội đã chết. Thẩm tuyết thanh trọn trọn mày đẹp, nói, đắc tội thì thế nào? Dù sao chúng ta thực mau liền phải rời đi thuận thị bảo tôn địa, bọn họ chính là lại căm hận chúng ta, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ ngàn rằm xa xôi đi Tây Tỉnh tìm chúng ta phiền thoái không thành? Hơn nữa, liền tính bọn họ thật sự muốn đi tìm chúng ta phiền thoái, chẳng lẽ chúng ta còn lộng bất tử này kẻ hèn mấy cái cặn ba sao? Nghe được thẩm tuyết thanh lời nói, mọi người tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng bọn họ vừa mới chính là đem tần thị đám kia quy chứng đều tấu ra nội thương, nếu là này đó quy chứng trở thành bọn họ đồng bọn, quỷ biết bọn họ có thể hay không ở thời điểm chiến đấu, đối bọn họ thọc đau ha. Nghe được hồi Tây Tỉnh, chân Bảo nháy mắt lộ ra vui sướng chờ mong ý cười, nói, thẩm tỷ, chúng ta thật sự phải về Tây Tỉnh sao? Nhớ tới nhà mình cái kiêng ngạo kiểu phi nhân loại đệ đệ, Thẩm tuyết thanh đáy mắt cũng không khỏi hiện lên một tia nhu sắc, gật đầu nói, "Ân, chờ quân đội đem tiền thị trưởng cùng tần thị thế lực trình hợp đến không sai biệt lắm, chúng ta liền hồi Tây tỉnh đi. Đương nhiên, rời đi phía trước, nàng sẽ làm quân đội đem tô thanh Nhu Từ hạo, thần tiểu mị cùng tảng quyền mấy người này cha đều âm thầm mà xác Đến nỗi, mặt khác những cái đó xem nàng không vừa mắt tần thị tiểu đội hoặc là huyết lang tiểu đội thành viên. Tin tưởng Trần Tư lệnh cũng sẽ không làm cho bọn họ vẫn luôn sống sót, trở thành thuận thị bảo tồn mà thai hoang ẩm. Nghe vậy, Ngụy Quang Đầu đám người tất cả đều lộ ra vui sướng chờ mong thần sắc, tuy rằng Tây Tỉnh cũng không tất cả đều là bọn họ cố hương, nhưng là bọn họ đại đa số bạn bè thân thích đều ở Tây Tỉnh, có thân nhân địa phương chính là ra, cho nên bọn họ còn là phi thường chờ mong về nhà. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngụy Quang Đầu hỏi, thẩm tỷ kia mặt khác hai chi thẩm thị đội ngũ làm sao bây giờ? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, thẩm thần tịch phái ra tam chi dị năng giả tiểu đội tiến đến tìm nàng, mà tam chi đội ngũ ước hảo một tháng sau ở thuận thị bảo tồn mà giao lưu tình báo tư liệu, nhưng hiện tại ly ước định thời gian còn có 5 ngày thời gian. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh nói, hiện tại ly ước định thời gian còn có 5 ngày thời gian, nếu là bọn họ không thể ở ước định thời gian tiến đến, chúng ta đây liền lại chờ 5 ngày. Nếu là 5 ngày sau bọn họ còn không có tiến đến nói, chúng ta đây liền lưu lại tin tức cho bọn hắn, chúng ta đi trước trở về. Hiện tại nhị cấp tăng thi đang ở không ngừng tăng nhiều, mà tây tỉnh cách nơi này rất xa, vẫn là tam chi đội ngũ cùng nhau xuất phát sẽ càng thêm an toàn, cho nên Thẩm Tuyết Thanh lúc này mới nguyện ý lại lưu lại nơi này 10 ngày. Nhưng Thẩm Tuyết Thanh nhưng không có tính toán lâu dài đãi đi xuống, tuy rằng quân đội thái độ không tồi, mà bọn họ là hợp tác liên minh. nhưng bởi vì phía trước tần hiểu quân âm thẩm chiêu binh mai mã vết xe đổ còn ở cho nên quân đội phòng trừng đối bọn họ thẩm thị cũng là tâm tồn kiên kỵ rốt cuộc không có ai sẽ ngại chính mình thế lực phạm vi quá lớn hơn nữa hàng tang thi thân phận đặc thù bởi vậy thẩm tuyết thanh cũng không nguyện ý ở thuận thị bảo tồn mà lại thời gian giải lưu lại đi xuống nhớ tới nàng khoảng thời gian trước từ viện nghiên cứu khoa học giải cứu ra tới hai gã nhị cấp dị năng giả Lại nhớ đến trong không gian kia hai chỉ vẫn luôn ở hôn mê nhị cấp dị thú cùng với kia ba con bị lấp kín miệng lại còn chưa từ bỏ ý định muốn gặp nàng nhị cấp tăng thi, thập tuyết thanh cảm thấy nàng vẫn là có man nhiều chuyện tình muốn xử lý. Lại đại khái hàn huyên một hồi, thập tuyết thanh liền đem mọi người đều chạy trở về nghỉ ngơi, mà nàng còn lại là mang theo hàn tang thi hồi lầu hai phòng ngủ sau lóe trở về không gian. Đầu tiên là Liên hợp quân đội thu thập tiền thị trường một phương thế lực, Sau lại lại mã bất định để đem tần thị thế lực cũng thu thập, thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy cả người đều sắp tan thành từng mảnh, hơn nữa đem đời trước vẫn luôn căm hận người cũng tất cả đều thu thập, nàng ở cảm thấy viên mãn đồng thời còn cảm giác rất mỏi mệt, đây là một loại đến từ sâu trong tâm linh mỏi mệt. Đem hàn tang thi ngụy trang tá rất sau, làm tâm tình không tồi hàn tang thi chính mình tắm rửa đi sau, thẩm tuyết thanh chính mình cũng tiến hành rồi một phen đơn giản xúc rửa. sau đó nàng liền ôm chăn nặng nề đi ngủ cách chăn ôm âu yếm a thanh hàn tang thi thô bạo hung tàn màu đỏ tươi đôi mắt khó được lộ ra nhẹ nhẹ nhu sắc nhưng nhớ tới a thanh muốn mang theo những nhân loại này đi nàng tâm tâm nhớ thương tây tỉnh mà tây tỉnh ly còn có một cái nàng thực yêu thích đệ đệ hắn không tự giác liền tản mát ra sâm hàn hơi thở phảng phất đã nhận ra hàn ý thẩm tuyết thanh theo bản năng hướng rời xa hàn tang thi phương hướng cọ qua đi còn phát ra không thoải mái dầm dì thanh thoáng nhìn nàng tú khí lông mày nhăn lại tới tái kiến nàng rời xa hành động hàn tang thi màu đỏ tươi con ngươi cực nhanh hiện lên một mạt ảo não nháy mắt liền thu liễm nổi lên cả người hàn ý tái nhợt bàn tay to một phen đem muốn lóe ly người nào đó cấp câu trở về hàn tang thi dùng ngón tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhận thấy được trên mặt nàng ấm áp tiện đa nhịn không được trộm đem chính mình môi mỏng khắc ở nàng đỏ thám khỏe môi thượng cứng đờ khuôn mặt tuấn tú dơ lên một mạt mang theo chút cổ quá ý cười Bởi vì hắn nhiệt độ cơ thể vẫn luôn đều rất thấp, cho nên hàn tang thi cũng không thích tắm nước nóng, nếu không phải A thanh vẫn luôn cưỡng bách hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không chạm vào kia đáng sợ đồ vật, nhưng hắn lại không chút nào sợ hai A thanh trên người ấm áp, ngược lại thích thường xuyên cọ nàng, sờ nàng hòa thân nàng, nàng ấm áp hơi thở sẽ làm hắn phi thường an tâm, thật đúng là kỳ quái. Nhìn ngủ say nhân nhi, lại nhớ đến hắn đêm nay giết chết nhân loại nam tử. Hàn Tang Thi chỉ cảm thấy trong đầu cực nhanh hiện lên một ít hình ảnh, nhưng hắn lại vẫn là cùng trước kia giống nhau căn bản là thấy không rõ hình ảnh chung người, nhưng hắn lại cảm thấy những người đó đều cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Ném đi những cái đó lung tung rối loạn cảm giác, Hàn Tang Thi nhíu lại mày kiếm, nghiêm túc tự hỏi nên như thế nào đem A Thanh Tử này đó nhân loại đáng chết trung cấp đi. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, hàn tăng thi phát hiện những cái đó nhân loại đáng chết đối a thanh ảnh hưởng đang ở dần dần tăng lớn còn thường thường liền xem nhẹ rất hắn cái này làm cho hắn phi thường không vui hơn nữa những nhân loại này còn không phải a thanh thân nhân bằng hữu nếu là a thanh ở tây tỉnh gặp được nàng thân nhân bằng hữu mà a thanh thân nhân bằng hữu bởi vì hắn là tăng thi cho nên cũng không thích nàng cùng hắn đại ở bên nhau thì a thanh chẳng phải là sẽ trực tiếp đem hắn cấp vứt bỏ rớt nghĩ vậy loại đáng sợ hậu quả hàn tang thi đáy lòng thô bạo mọc thành cụm chỉ hận không được lập tức đem a thanh cấp bắt đi không bao giờ làm nàng hồi này nhân loại đáng chết thế giới chính là tưởng tượng đến a thanh có lẽ sẽ bởi vậy mà sinh khí không bao giờ phản ứng hắn hàn tang thi liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết đành phải tạm thời đem loại này ý tưởng cấp ức chế trụ hắn vẫn là nếu muốn một cái vạn toàn tri sách mới được tuy rằng hắn không thể trực tiếp đem a thanh cấp bắt đi nhưng nếu là đoàn xe gặp cái gì ngoài ý muốn Hoặc là bọn họ đi nhầm phương hướng, ít nhất A Thanh không thể nhanh như vậy trở lại cái kia chán ghét Tây Tỉnh. Kỳ thật, hàng tăng thi có thể nhìn ra được tới, ngay từ đầu thời điểm, A Thanh cũng không phải như vậy coi trọng Ngụy quang đầu chờ nhân loại, nhưng bởi vì bọn họ sẽ nấu cơm, sẽ lái xe, sẽ giảng chê cười đầu nàng vui vẻ, còn sẽ đánh quái giết địch, cho nên A Thanh mới dần dần coi trọng bọn họ. Bởi vậy... Hàng tang thi đáy lòng càng thêm muốn thu phục nhất Bang sẽ đánh tạp sẽ đánh quái tang thi tiểu đệ Hắn tin tưởng Có này đó tang thi tiểu đệ Thay thế ngụy quang đầu trở nhân loại sau. A thanh liền sẽ càng nhiều lực chú ý đầu chú Ở trên người hắn Ngày hôm sau Còn không có mở mắt ra mắt Thẩm tuyết thanh liền ngửi được nhẹ nhẹ thơm ngon ngon miệng hương vị Theo bản năng liếm liếm khỏe môi Này hương vị là rau xanh thịt băm cháo Nghĩ vậy Thẩm tuyết thanh vội mở nhập nhèm đôi mắt Đương nhìn thấy hàn tăng thi bưng một chén lớn rau xanh thịt băng cháo, mở to màu đỏ tươi con ngươi chờ mong nhìn về phía nàng thời điểm, tức khắc sửng sốt, tiếp theo thập phần dối dám nhìn kia một chén thoạt nhìn thực mỹ vị cháo. Khu, kỳ thật hàn tăng thi gần nhất trù nghệ vẫn là có tăng trưởng, ít nhất từ phía trước khó coi lại khó ăn biến thành hiện giờ có thể xem không thể ăn. Nhớ tới mỗi một hồi ăn A hàn hát cám liệu lý, nàng đều đến nuốt vào vài viên dạ dày điều trị viên thuốc. Thẩm Tuyết Thanh không khỏi nhăn lại mày đẹp, tự hỏi khởi nàng rốt cuộc muốn hay không tiếp tục dung túng hắn loại này hiền huệ lại mang theo mưu sát tính chất hành động. Phần 105 Nhớ tới hệ quân đề cập trung khuyển dưỡng thành tuy rằng có đôi khi rất gian nan, nhưng chỉ cần căng quá này đoạn gian nan thời gian, nàng là có thể đủ hưởng thụ đến chỗ tốt, Thẩm Tuyết Thanh quyết định vẫn là không cần đả kích hắn tính tích cực cho thỏa đáng. Vì thế, Thẩm Tuyết Thanh vẫn là ở Hàn tang Thi vô cùng chờ mong đôi mắt hạ. Bước lên một mặt cứng đờ tươi cười, thật cẩn thận uống một ngụm cháo. Gì? Hương vị thực không tồi nga. Uống xong đệ nhất khẩu cháo, thẩm tuyết thanh đôi mắt nháy mắt lóe sáng lên, thủ hạ múc cháo động tác nhanh hơn, tiện đà liên tục uống lên hai đại chén cháo lúc này mới bỏ qua. Đương thẩm tuyết thanh uống xong cháo, hàn tang thi rất là vừa lòng dơ lên một mặt cứng đờ tươi cười, hắn vẫn luôn nỗ lực nghiên cứu trù nghệ, mục đích chính là làm á thanh ăn nhiều một ít, nỗ lực dưỡng béo nàng. Nghe nói nhân loại đều không thế nào thích mập mạc, cho nên nếu là A Thanh béo, liền sẽ không có như vậy nhiều đáng giận nhân loại đáng chết muốn cùng hắn đoạt A Thanh. Thẩm tuyết thanh không hề có ý thức được hàn tăng thi dụng tâm hiểm ác, nhịn không được đối hắn giơ ngón tay cái lên, bốn phía tán dương hắn một phen. Nhìn thấy nàng mặt mày hớn hở đáng yêu bộ dáng, hàn tăng thi nhịn không được ôm nàng cọ cọ, sau đó rất là thẳng thắn nói, A Thanh, ta muốn tầng hầm ngầm kêu bà con tăng thi. Ngay vậy. thẩm tuyết thanh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái tuy rằng nàng vốn dĩ chính là tính toán đem kêu ba con nhị cấp tang thi đưa cho hắn làm tay đấm nhưng không thể tưởng được hắn cũng đã sớm theo dõi tuy rằng đoán được hắn muốn làm cái gì nhưng thẩm tuyết thanh vẫn làm mở miệng hỏi a hàn ngươi vì cái gì muốn kêu ba con tang thi a thanh ta muốn đem bọn họ huấn luyện thành nghe lời tiểu đệ tạo thành một cái hàn thị tang thi tiểu đội ân tựa như ngụy quang đầu như vậy sau đó ta liền có thể càng an tâm bảo hộ chiếu cố hảo a thanh hàn tang thi thản ngôn nói nghe được hắn cuối cùng một câu thẩm tuyết thanh tức khắc cười khai mặt mày nhịn không được thấp giọng nỉ non nó nói a hàn tuyệt đối là tang thi trung nhất sẽ nói lời ngon tiếng ngọt a thanh ngươi đang nói cái gì nhìn thấy hắn thần sắc có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu nhướng mày hỏi a hàn ngươi biết nên như thế nào làm cho bọn họ nghe lời sao Hàn Tăng Thi tuy rằng thực lực so với kia ba con nhị cấp Tăng Thi lợi hại, nhưng hắn trước sau cùng chúng nó cùng đẳng cấp, nếu là muốn làm ba con nhị cấp Tăng Thi nghe lời vẫn là rất khó. Chúng nó không nghe lời liền đem chúng nó tấu đến nghe lời liền hảo. Hàn Tăng Thi đương nhiên nói, vì Hàn Tăng Thi tiểu đệ bi ai một chút, thẩm tuyết thanh nhịn không được nói, á Hàn, ta có một cái càng tốt phương pháp Nga. Nghe vậy, Hàn Tăng Thi màu đỏ tươi con ngươi bông chốc sáng lên tới, hỏi. Cái gì phương pháp? Vì thế, thẩm Tuyết Thanh liền đem hệ thống quân nói cho nàng có quan hệ dùng tinh thần lực đi khế ước tiểu đệ phương pháp nói cho Hàn tăng thi, bởi vì tăng thi cũng là sẽ có tinh thần lực. Ra không gian, thẩm Tuyết Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn thấy thần sắc ngưng trọng lưu đội trưởng, nhưng mà còn không có chờ nàng mở miệng do hỏi, hắn liền nói ra ý đồ đến. thẩm Tiểu Thư, tần hiểu quân thi thể mất tích. mươi 127 người nhất định là điên rồi. Thuận thị bảo tôn mà.